Lâm Hậu hôm nay đã sớm cùng mặt chuẩn bị làm chút tay cán bột, vừa lúc cũng làm Lâm Nhan Nương bọn họ cùng nhau về nhà ăn cơm, bất quá bởi vì trong nhà nhiều đức tử, Lâm mẫu lại nhiều xào hai cái đồ ăn. Ở nhà mẹ để ăn mì sợi, An Cẩm Vân lúc này mới che chở Lâm Nhan Nương hướng ra đi, Vân Khương do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định trộm đi trịnh thị ra xem một cái. Nhìn Vân Khương bóng dáng, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương cũng không nói cái gì, anh Nương là cái hảo cô Nương. Bọn họ đều không hy vọng chuyện này cho nàng lưu lại bất luận cái gì bóng ma. Hoảng cầu thôn mùa xuân tới không hề dấu hiệu, từng hồi mưa xuân sau, đồng ruộng thổ địa bị mưa xuân tới thấu, hai tháng mùng 1 đến, đã nhìn không ra huy chân Lý Bác Nguyên mang theo người trong lòng thân thủ làm túi tiền bước lên đi huyện thành lộ. Vân Khương sớm tại Lý Bác Nguyên rời đi trước hai ngày liền ra thôn, đối ngoại cách nói tự nhiên là hắn đi tìm sống làm, chính là chỉ có Lâm ra cùng An ra hai vợ chồng mới biết được hắn đây là đi nhìn An Cẩm Vân nằm trước tân mu Bởi vì bọn họ là tân địa chủ, đều sợ các tá điền bất tận tâm, húng chi Vân Khương cả ngày trong lòng nhớ thương sự tình, An Cẩm Vân cũng liền thuận đường làm hắn đi ra ngoài đi bộ một vòng, giải sâu. Rốt cuộc không phải lần đầu tiên giết người, chẳng qua lúc này đây Vân Khương vừa mới bắt đầu không chuẩn bị giết chết hắn, ai ngờ một gậy gộc đi xuống, người nọ liền đã chết. Anh nương cái chán vết sẹo cuối cùng vẫn là để lại vết sẹo lâm nhan nương giáo nàng trải mấy cái tân kiểu tóc, xảo rượu che khuất không tính đại vết sẹo Trịnh thị cùng Ngô thị hai bên nguyện ý, đã đang nói nhì nữ thông ra sự tình, như nương cũng rốt cuộc đã biết lý bác nguyên thích nàng, bất quá nàng cũng không phải giống người khác giống nhau thẹn thùng, ngược lại mỗi ngày ngọt ngào để cho người khác vừa thấy liền biết nàng thực vui vẻ. Lâm đại đệ cùng tiểu trịnh thị hôn sự cũng đính xuống dưới, liền ở năm trước 12 tháng sơ chín, đến lúc đó lâm nhan nương đã ra ở cữ, lâm ra tân phòng, cũng khẳng định có thể kiến hảo. Lâm ra nguyên bản năm trước mua nhà mình cách vách một miếng đất liền chuẩn bị kiến tân phòng hiện giờ còn quải con cùng thôn trưởng ra leo lên thân, đầu xuân đi lượng mà thời điểm, thôn trưởng lăng là nhiều cấp lâm gia cắt 3 phần mà, bởi vậy, sân có thể đại điểm, đất trồng rau cũng có. Hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, mọi người tựa hồ đều quên mất tiết nguyên tiêu thanh hà trong huyện phát sinh sự tình, thẳng đến mấy ngày hôm trước, lâm phụ huyện Nha Bằng hưu đi ngang qua hoảng khẩu thôn, mang đến trong huyện Hoa Đăng Hội sau tin tức. Năm nay Hoa Đăng Hội là huyện lệnh ý tứ, kết quả ra chuyện như vậy. Tuy rằng phát hiện phủ cận huyện thành này một đám người xấu, chính là rốt cuộc tử thương không ít, ưu khuyết điểm tương đề, cũng liền như vậy không giải quyết được gì. An Cẩm Vân từ Lâm Gia trở về, mang về mới nhất tin tức, nghe thấy cái này tin tức, Lâm Nhan Nương đốt về đã nô lên bụng nhỏ nói, nếu không có việc gì, vậy người liền chạy nhanh làm Vân Khương trở về, đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không biết có thể hay không thích ứng. Lâm Nhan Nương hiện giờ có thai đã hơn 4 tháng, lập tức liền phải đến Tết Thanh Minh, qua Tết Thanh Minh, Lâm Gia liền phải bắt đầu kiến phòng. Lúc trước liền nói hảo, Lâm gia kiến phòng thời điểm Vân Khương cũng đi hỗ trợ, An Cẩm Vân muốn cố học đường, mỗi ngày chỉ có buổi chiều có thể đi hỗ trợ. Hoàng khẩu thôn các gia kiến phòng, đều là thỉnh người trong thôn tới hỗ trợ, mua mái ngói gì đó, các gia ngày mùa qua đi liền sẽ bắt đầu kiến phòng. Lâm Phụ đã sớm cùng người trong thôn nói tốt, chẳng qua ngày mùa qua đi, các gia người trẻ tuổi đại bộ phận đều sẽ đi ra ngoài làm việc, lưu lại đại đa số là ném không khai ra hoặc là tuổi lớn hơn một chút người. Chính thị mấy cái nhi tử khẳng định đều sẽ tới hỗ trợ, lại có Lâm Phụ cùng Lâm Đại Đệ, hơn nữa An Cẩm Vân cùng Vân Khương, nhân thủ nhưng thật ra cũng đủ rồi. Có cái gì không thể thích hứng, bất quá thanh minh mau tới rồi, làm hắn trở về liền trở về đi. An Cẩm Vân như vậy vừa nói, Lâm Nhan Nương liền biết hắn đây là đồng ý Vân Khương đã trở lại. Vân Khương trở về ngày đó là ở trạng vạng, Lâm Nhan Nương chính đỉnh bụng ở thổ bếp trước xào rau, xào thịt khô, rau hẹ xào trứng gà, thanh xào rau dại còn có một nồi to cá chích đậu hủ canh. Vân Khương có một cái chúc lâu trở về, này mấy tháng hắn tự mình xuống đất làm việc, người so với phía trước càng đen một ít. Vừa đi tiến phòng bếp, Vân Khương liền nhếch miệng cười, còn không có vào cửa đã nghe thấy mùi hương, ta liền biết Tẩu Tử khẳng định xào thịt khô. Lâm Nhan nương chính xào đồ ăn, kết quả vừa nghe Vân Khương thanh âm, dọa thiếu chút nữa đem trong tay cái sạn vứt bỏ. Vân Khương vừa thấy Lâm Nhan nương dọa thiếu chút nữa vứt bỏ cái sạn, lập tức quống quýt buông phía sau chúc lâu, Tẩu Tử Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, hôm nay nhà mẹ đẻ gạch tới rồi, ngươi biểu ca đi tá gạch, ta đánh giá hắn lập tức liền đã trở lại. Lâm Nhan Nương nói âm vừa ra, viện môn khẩu liền truyền đến An Cẩm Vân nói chuyện thanh, Nhan Nương, ta xem viện môn mở ra, chính là Vân Khương đã trở lại. Vừa nghe đến An Cẩm Vân thanh âm, Vân Khương lập tức xoay người đón đi ra ngoài, Lâm Nhan Nương đem trong nồi thịt khô thịt khởi, đồ ăn mới ra nổi, vừa lúc ăn cơm. Vân Khương vừa ra phòng bếp. Liên thấy được khởi trường bảo ăn mặc áo quần ngắn An Cẩm Vân, đi mau đến An Cẩm Vân bên người sau, lại không biết nên nói cái gì đó. Cuối cùng vẫn là An Cẩm Vân rỗi tay vô vô Vân Khương bà vai, rất có một loại ngô già có tử sơ trưởng thành cảm giác. An cơm, đều đi rửa tay. Lâm Nhan Nương bưng xảo thịt khô ra phòng bếp, vừa nhìn thấy nàng đi ra, An Cẩm Vân lập tức đi qua đi tiếp nhận Lâm Nhan Nương trong tay đồ ăn. Tiếp nhận đồ ăn, An Cẩm Vân mới xoay người nhìn Vân Khương nói, đi phòng bếp bưng thức ăn. Người tẩu tử hiện giờ không có phương tiện An Cẩm Vân tiếng nói vừa rước Vân Khương liền túi đầu đi qua đi làm việc Lâm Nhan Nương nhịn không được hướng Về phía An Cẩm Vân trận trắng mắt Vân Khương vừa trở về Liền sai xử hắn làm việc Vân Khương bên ngoài 2 tháng Màn trời chiếu đất không thể nói Nhưng là ăn tuyệt đối không có Lâm Nhan Nương làm hảo Lúc này rốt cuộc lại ăn thượng Lâm Nhan Nương làm đồ ăn Vân Khương ăn ngấu nghiến May mắn Lâm Nhan Nương biết Vân Khương hôm nay phải về tới Riêng tăng lớn đồ ăn lượng Tuy là như vậy Tăng lớn phân lượng đồ ăn vẫn là bị trở thành hư không, ăn xong rồi cơm, Vân Khương thỏa mãn bút chính mình bụng, thở dài một tiếng, biểu ca, tẩu tử, ta chuẩn bị đem nhà các ngươi sau một miếng đất mua tới, cái mấy gian nhà ở. An cẩm Vân ở hôm nay Vân Khương mở miệng trước, căn bản là chưa từng nghe qua Vân Khương để qua việc này, lúc này nghe được Vân Khương nói, khiếp sợ không thua gì lầm nhan nương. Nghĩ như thế nào khởi mua đất? Trong nhà lại không phải chủ không dưới. Lâm Nhan Nương tuy rằng biết Vân Khương cùng An Cẩm Vân quan hệ cũng không phải thật sự anh em bà con, chính là nhìn hai người thân như huynh đệ bộ dáng, nàng cũng biết An Cẩm Vân sẽ không làm Vân Khương khác lập môn hộ. Vân Khương vừa nghe Lâm Nhan Nương nói, vừa định mở miệng, chính là vừa nhấc đầu liền thấy An Cẩm Vân đầy mắt cảm xúc, lạnh lùng rụt hạ cổ, Vân Khương nuốt trong lòng ngực 50 lượng bạc, bắt đầu do dự việc này muốn như thế nào cùng chủ tử giải thích. Trương 54 bà mới tới cửa Nhan Nương mắng chửi người. Vân Khương cụp mi rũ mắt tưởng đối sách, Này bạc lai lịch đảo không phải nói bất chính, chẳng qua nếu là làm chủ tử biết này bạc là như thế nào tới, khẳng định sẽ trách phạt chính mình. Lúc ấy làm không cảm thấy, chính là hiện tại, Vân Khương thật sự có chút hối hận. Lâm Nhan Nương nhìn Vân Khương rũ mi không hề răng, lập tức rôi tay vô vô An Cẩm Vân tay, ý bảo hắn đừng như vậy hung. Bởi vì Lâm Nhan Nương nhắc nhở, An Cẩm Vân lúc này mới áp xuống ngực lửa giận, truy Vân nói, nói đi, ngươi là như thế nào nghĩ đến muốn xây nhà. Lại cái mấy gian phòng bạc. Hắn không phải ra không dậy nổi, nhưng là An Cẩm Vân tò mò là Vân Khương vì sao sẽ có ý nghĩ như vậy. Vân Khương do dự một phen, lúc này mới mở miệng nói, biểu tẩu năm nay là có thể sinh cái chất nhi, về sau các ngươi hải tử càng ngày càng nhiều, này phòng ở khẳng định trụ không dưới, ta liền nghĩ nhân lúc còn sớm cái hai gian phòng ở, chỉ là ở tại bên ngoài, ăn cơm gì đó, còn phải về tới ăn. Vân Khương nói vừa nói xong, An Cẩm Vân nhưng thật ra không giận phản cười, hóa ra ngươi đây là ghét bỏ nhà ta nhỏ. Lâm Nhan Nương biết bọn họ tại đây trong thôn trụ không được mấy năm, chính là An Cẩm Vân cùng Vân Khương cũng không biết, bằng không Lâm Nhan Nương đã sớm làm An Cẩm Vân đem hiện tại phòng ở đẩy một lần nước kiến. Tựa như Vân Khương nói, nhà hắn sửa lại nhà ở, kiến học đường, đích sát trụ người nhà ở liền ít đi chút. Lâm Nhan Nương đem tầm mắt từ An Cẩm Vân trên người rời đi, dừng ở Vân Khương trên người, kết quả, nàng này liếc mắt một cái liền nhìn đến Vân Khương phản phất ở trong ngực cầm cái gì, hơn nữa lại nghe được An Cẩm Vân những lời này. Lập tức nói sang chuyện khác nói, Vân Khương, ngươi trong lòng ngực cầm chính là cái gì? Lâm Nhan Nương nguyên bản thật sự chỉ là tưởng rời đi một chút đề tài, rốt cuộc theo nàng biết, An Cẩm Vân là thật sự sinh khí. Chính là ai ngờ, nàng tiếng nói vừa dứt, Vân Khương chỉ có thể đem trong lòng ngực túi tiền đem ra, phóng tơi trên bàn sau, hướng Lâm Nhan Nương trước mặt đẩy đẩy. Biểu tẩu, đây là ta mấy ngày hôm trước đến 50 lượng bạc, giao cho ngươi, lưu tác ra dùng. Vân Khương nói vừa nói xong. Liền cảm giác được an cẩm Vân ánh mắt quét lại đây, kia phản phất có thể nhìn thấu nhân tâm tư ánh mắt, làm Vân Khương ngồi ở trên ghế thấp thỏm bất an. Lâm Nhan Nương thật không nghĩ tới, Vân Khương do dự muốn lấy ra tới chính là túi tiền, sớm biết rằng, nàng khẳng định sẽ không mở miệng nói những lời này. Vân Khương biết chính mình là giấu không được, vì thế hắn mở miệng nói, mấy ngày trước đây ta nhìn đến trong huyện có bảng cáo thị, bắt được một tên buôn người liền cấp 5 lượng bạc, sau đó, sau đó người liền đi tóm được. Ngươi đây là cố ý hướng bộ khoái trong tay đâm. An Cẩm Vân khí chụp một chút cái bàn, đánh gậy Vân Khương nói, cực kỳ giống cha giáo dục không nghe lời nhi tử. Vân Khương túi đầu, một bộ ta thật sự biết sai bộ dáng. Nhìn này hai người bộ dáng, lâm nhan nương chỉ có thể khuyên giải nói, Vân Hương trong nhà bạc đủ dùng, năm nay thu lương, chúng ta liền không cần mua lương, đất trồng rau trồng rau, ta còn dưỡng tiểu kê, chờ mấy ngày nữa, ngươi cùng ngươi biểu ca có thể đi sau núi săn thú, trong nhà liền có mới mẻ ăn Lâm Nhan Nương khuyên Vân Khương một câu, lúc này mới đối An Cẩm Vân nói, Vân Khương cũng là vì lo lắng trong nhà sinh kế, ngươi cũng đừng nóng giận. Tuy rằng Vân Khương làm như vậy, đích xác có nguy hiểm. Tết Nguyên Tiêu chết 4 người, huyện Nha tuy rằng đối ngoại nói là đều chết vào lửa lớn, chính là này vạn nhất có người phát hiện trong đó một người ở lửa lớn đốt tới hắn trước liền đã chết đâu. Vân Khương, thật là có chút lo lắng hắn quá có thể ăn, đem An Cẩm Vân ăn nghèo. Cho nên ở biết được trong huyện có cái này bảng cáo thị sau. Vân Khương cơ hồ không có do dự, liền đi trong huyện Yết Bảng Văn. hắn hoa 5 ngày thời gian, tóm được 11 cá nhân, được 55 lượng bạc, cho cùng nhau bộ đầu 5 lượng bạc, lúc này mới ôm 50 lượng bạc trở về nhà. Nhưng có bị thương. An Cẩm Vân cũng biết Vân Khương làm như vậy là vì cái gì, bằng không khẳng định sẽ không liền như vậy giống hắn bài câu. Không có, ta không có việc gì. Vân Khương đầu riêu giống trong bỏi, lâm nhan nương xem buồn cười, đứng dậy chuẩn bị thu thập trên bàn chén búa. Tính toán đem nơi này để lại cho An Cẩm Vân cùng Vân Khương. "Tẩu tử, ta đến đây đi." Vân Khương vừa thấy Lâm Nhan Nương dính bụng muốn làm việc, hắn liền lập tức giơ tay, đoạt lấy đến chính mình làm. Lâm Nhan Nương nhìn về phía An Cẩm Vân, nhìn An Cẩm Vân ánh mắt ý bảo khiến cho hắn làm, lúc này mới dừng lại động tác, tùy ý Vân Khương thu thập. Chờ Vân Khương thu thập chén đua đi ra ngoài, An Cẩm Vân lúc này mới nhìn túi tiền đối Lâm Nhan Nương nói, "Thu hồi đến đây đi, ra sau ngươi không phải thu thập ra một khối đất trồng rau sao?" Ta xem còn có hai gian nhà ở nền, liền cái hai gian phòng đi. Bởi vì Lâm Nhan Nương có thai, cho nên ra sau đất trồng rau nàng cũng không có toàn bộ thu thập ra tới. Lúc này nghe được An Cẩm Vân nói, nàng trong lòng lại cân nhắc hay Minh cái ngươi đi tìm thôn trưởng, liền nói Vân Khương tưởng ở nhà của chúng ta sau cái hai gian phòng, hỏi hắn được chưa. Lâm Nhan Nương tưởng đem nhà bọn họ sau đất trống đều vòng lên, bọn họ ra chủ phòng tam gian sau hợp với chuẩn bị tân cái hai gian nhà ở gian, lưu lại một khối to đất trồng rau. Như vậy, nhưng thật ra giống cái hai tiến sân. Lâm Nhan Nương tính toán, không cần toàn nói, An Cẩm Vân đều có thể minh bạch, chính là đắp lên hai gian nhà ở cũng không cần nhiều ít bạc, Vân Khương nếu tưởng, vậy cái hảo. Vân Khương một hồi thôn, liền phải xây nhà tin tức ngày hôm sau liền chuyển tới trong thôn. Nguyên bản người trong thôn liền nghĩ Vân Khương như vậy cái đại tiểu hỏa nên thành thân, kết quả năm một qua xong, hắn liền đi ra ngoài làm việc. Nay thật vất vả đã trở lại, cuối cùng là xây nhà. Tuy nói chỉ có hai gian phòng, Nhưng kia cũng là gạch xanh. Bởi vậy, trong thôn liền thường xuyên có người đang oan ra nhóm, lời trong lời ngoài đều hỏi thăm Vân Khương cần phải cưới vợ, lâm nhan nương cái này biểu tẩu, có phải hay không phải cho Vân Khương cái này chú em tìm cái tức phụ. Đương nhiên, Vân Khương như vậy điều kiện, ở hoảng khẩu thôn cũng coi như không thượng thật tốt, tuy rằng có hai gian gạch xanh nhà ngói, chính là Vân Khương không có mà, lại không giống an cẩm Vân Khai cái học đường. Cho nên, tới hỏi thăm, nhiều là một ít gả không ra đại cô nương còn có tuổi trẻ tiểu quả phụ. Nhà ai không có mấy cái thân thích, này thân thích nhiều, tự nhiên cái dạng gì người cũng liền có. Thanh minh qua đi, thời tiết một ngày so với một ngày ấm áp, Lâm Nhan Nương ngồi ở trong viện phơi Thái Dương Phùng Tiểu Trăn, nàng hai tử muốn tới mùa thu thời điểm sinh ra, mùa thu qua đi tiếp theo chính là mùa đông, cho nên này mùa đông quần áo, Tiểu Trăn, muốn nhiều bị một ít. Trong nhà có người sao? Cửa vang lên một đạo không quen thuộc thanh âm, Lâm Nhan Nương bông châm, ngẩn đầu nhìn lại ai nha An Cẩm Vân cùng Vân Khương đều ở nhà sau đào đất cơ, cấp Vân Khương che lại hai gian phòng nền thôn trưởng chính mình hoa hảo. Tuy rằng chỉ có hai gian, chính là mỗi một gian nhà ở đều đại, nhưng thật ra không thể so an ra tam gian chính phòng nền tiểu. Ai u, tiểu nương tử ở nhà nột, ta là tới cấp nhà các ngươi báo tin vui. Lâm nhan nương nguyên bản đều chuẩn bị đứng dậy mở cửa, chính là tưởng tượng đến vừa rồi An Cẩm Vân công đạo, lập tức xoay người hướng ra sau đi đến. An Cẩm Vân cũng biết trong nhà gần nhất tới làm ai người nhiều. Cho nên hắn riêng công đạo Lâm nhanh nương, nếu là có làm mai tới, nhất định phải đi kêu hắn. Cửa bà ba mối nguyên bản còn ở kỳ quái, này vừa rồi đều nghe thấy có người đáp ứng rồi, này như thế nào lại không động tính. Theo sau lại nghĩ đến, nhà này nữ chủ nhân là cái có thai, nàng cũng liền lý giải, khẳng định là có thân mình hành động bất biến, cho nên động tác trưởng. bà ba mối mới vừa yên lòng chuẩn bị lại lần nữa kêu cửa, nhắm chặt cửa gỗ đột nhiên bị người từ mở ra, bà ba mối một cái không xong, thẳng tắp hướng trong đảo đi. An Cẩm Vân nhanh trong né tránh, mang đỏ thâm hoa, trên mặt phát thấp kém son phấn, đồ màu đỏ rực môi bà mối liền như vậy trực tiếp thế ngã trên đất. Ai hư ngã chết lao bà tử ta, như thế nào không tiếp được ta. Bà tử té ngã, mặt chấm đất, hôn bùn đất cùng thấp kém son phấn, còn có một cái đỏ thâm môi, thật sự hảo khó coi. Nhìn kêu bà tử thô tráng thân thể, lâm nhan nương nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái, nàng chính là nhớ rõ, năm trước nàng té ngã thời điểm, An Cẩm Vân chính là chặt chẽ tiếp được nàng. Chuyện gì? An Cẩm Vân trừ bỏ đối Lâm Nhan nương có cái gương mặt tươi cười, đối người khác, thật sự không thế nào cười, xua mặt An Cẩm Vân thực ra người, bà mối nguyên bản là túi đầu, kết quả nói vừa xong vừa nhấc đầu, liền đụng phải An Cẩm Vân ánh mắt. Ba mối dọa dụt hạ cổ, chính là ngay sau đó nghĩ đến chính mình hôm nay tới mục đích, lập tức dĩnh dĩnh bộ ngực, ngươi người này hảo sinh vô lễ, ta chính là tới nhà ngươi báo tin vui. Ba mối thái độ bờ bãi, An Cẩm Vân mắt lạnh nhìn nàng, Lâm Nhan nương vừa mới chuẩn bị nói chuyện Đứng ở mặt sau Vân Khương rốt cuộc nhịn không được đi mau vài bước, dẫn theo bà mối quần áo lánh liền đem nàng ra bên ngoài ném đi. Đừng tới. Vân Khương động tác quá nhanh, bà mối bị đuổi ra đi sau mới phản ứng lại đây chính mình đây là bị ném ra. Bà mối khí bóc eo, đứng ở an ra trước cửa chửi ấm lên, lão nương tự mình tới cấp ngươi làm ai, ngươi không cảm kích đón láo nương đi vào hảo trà hầu, cư nhiên còn dám đem lão nương đuổi ra tới. Bà mối thanh âm đại, nàng như vậy một giống. Thôn tốt nhất nhiều chủ gần nhân ra đều thăm rõ ra tới xem. Bọn họ nhưng đều biết an tiên sinh biểu đẻ muốn ở nhà hắn mặt sau xây nhà, cũng biết thôn tốt nhất nhiều nhân ra đều tưởng đem thân thích gả không ra cô nương gả cho Vân Khương. Vân Khương ở trong viện nghe được bà mối tiếng la, khi vừa định đi ra ngoài, kết quả lại bị Lâm Nhan Nương kéo lại. Ngươi đừng đi, xem ta. Lâm Nhan Nương biết Vân Khương đây là không biết nông thôn phụ nhân lợi hại, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy trực tiếp đem nàng ném vang ra. Vân Khương cùng An Cẩm Vân đều có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Nhan Nương, chính là Lâm Nhan Nương lại không để bụng xua xua tay, nàng thân mình bị An Cẩm Vân chiếu cô thực hảo, tuy rằng mang thai mấy tháng, chính là như vậy điểm sự tình, nơi nào dùng bọn họ nam nhân ra tay. Lâm Nhan Nương đợi eo, vài bước đi tới cửa, phía sau đem viện môn mở ra, hướng khung cửa thượng mở rửa, người cái này lao bất tu. Nói là bà mối, kết quả vừa vào cửa liền hướng ta phu quân trong lòng ngực rửa, may mắn ta phu quân né tránh Bằng không còn không biết phải bị ngươi như thế nào vu hăng đâu. Nếu không phải xem ngươi một phép tuổi. Xem ta không đánh ngươi đại tắt ai. Lâm Nhan Nương tuy rằng vẫn luôn ôn ôn nhu nhu. Chính là nàng lúc này thanh âm lại không nhỏ. Hơn nữa vừa rồi bà mối thật là thiếu chút nữa ngã vào an cẩm vân trong lòng ngực. Lâm Nhan Nương nói nàng là cô ý. Lại cũng không sai. Bà mối nhìn đến nghe được tính tình ôn nhu vô hại. Lâm Nhan Nương cư nhiên có thể nói ra nói như vậy tới. Khi vừa muốn nhảy dựng lên đối mắng. Lập tức nhìn đến Lâm nhan Nương đỉnh đỉnh bụng Ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đụng vào ta, ta không làm ngươi bồi bạc chính là chuyện tốt, ngươi cư nhiên còn dám mắng chửi người Ta biết ngươi là dựa vào một trương miệng ăn bách ra cơm bà mối, chính là ngươi cũng không thể như vậy lật ngược phải trái. Thật khi ta hoảng khẩu thôn không ai. Lâm Nhan Nương chừng mắt nhìn bà mối liếc mắt một cái, người này còn không biết lại là nhà ai tìm tới bà mối, nhà nàng Vân Khương tuy rằng có thể ăn chút, không mà không điển chính là cũng không phải cái này tiểu quả phụ, cái kia gái lỡ thì có thể tiêu tưởng. Trước năm mươi tranh trong đất nói chuyện thành Lâm nhan nương cố ý cầm chén khẩu thôn nhức lên, tự nhiên là không nghĩ làm này đó xem náo nhiệt người bạch xem náo nhiệt. Nhan nàng náo nhiệt, cũng không phải là tùy tiện nhìn xem. Ngươi này tiểu nương tử thật là trợn mắt nói dối, ta lưu bà mối ở Thanh Hà huyện làm ai mối bà nhiều năm như vậy, chính là lần đầu tiên gặp được ngươi nhân ra như vậy. ba mối nổi tiếng, không chỉ có là bởi vì nàng miệng, còn có một nguyên nhân chính là nàng nhận thức người nhiều, hiện giờ nàng lời này nói như vậy. Tự nhiên chính là nói Lâm Nhan Nương không nói lý. Này Lâm Nhan Nương không có thân muội muội nếu là có thân muội mội, lưu bà mối như vậy vừa nói, nếu là truyền ra đi, khẳng định đối thanh danh không tốt. Rốt cuộc có như vậy một cái ngang ngược vô lý tỉ tỉ ở, nói vậy mội mội cũng sẽ không thật tốt. Lâm Nhan Nương lại như thế nào sẽ không biết này bà mối tính toán, nàng cũng sẽ không liền như vậy làm nàng đem lời nói truyền ra đi. Nghĩ đến đây, Lâm Nhan Nương tự nhiên mở miệng nói, này làm ai, vốn là dựa vào ngươi tình ta nguyện. Chính là nhà ta biểu đệ không muốn đón đón dâu, ngươi lại một hai phải vào cửa, vừa ở vào cửa còn kém điểm bổ nhào vào nhà ta phu quân trong lòng ngực. Nhà ta phu quân chính là người đọc sách, há có thể như vậy làm ngươi bại hoại thanh danh. Ngươi như vậy bà mối, ta làm sao dám làm ngươi làm ai? Lâm nhan nương chết cắn bà mối hướng an cẩm vân trong lòng ngực phát sự tình không bỏ. Lưu bà mối khí vừa mới chuẩn bị mở miệng nói nàng là không cẩn thận kẽ ngã, cách đó không xa vây lại đây xem náo nhiệt một cái thôn dân mở miệng. Này lưu bà mối 3 năm trước đây cấp cách vách huyện thành một cái ở nông thôn cô nương nói cái thân, năm đó ta vừa lúc ở kia làm việc, nghe nói chuyện này. Nàng đem nhân ra hảo hảo một cái đại cô nương nói đến thanh hà huyện thành đi, nói là người nọ đã chết hai người tức phụ, tuổi đại chút, riêng tử ở nông thôn địa phương tìm cái tức phụ, nhìn chúng hắn là được. Kết quả kia cô nương gả qua đi, lăng là không sống quá một tháng liền đã chết, kia cô nương thúc bá huynh trường nhiều, phát hiện cô nương chết kỳ quạc, nào đến huyện thành mới biết được, kia nam nhân là cái không được. Nguyên lai, kêu nam nhân không chỉ có hắn không được, còn thích đánh tức phụ, phía trước hai cái tức phụ đều là bị hắn sống sở sở đánh chết. Nói chuyện chính là hoảng khẩu thôn lý ra một người nam nhân, luận bối phận, lý bác nguyên muốn kêu hắn một tiếng đường thúc, lâm nhan nương đường mội lâm như nương cùng lý bác nguyên việc hôn nhân đã là hai nhà trong lòng biết rõ ràng sự tình, hắn tự nhiên muốn giúp đỡ lâm nhan nương nói chuyện. Hùng chi, việc này ở huyện thành, chỉ cần là lao hộ gia đình, đều biết, căn bản là không sợ người hỏi thăm. a Còn có loại chuyện này. Chung quanh xem náo nhiệt các thôn dân tự nhiên nói tiếp, kia nguyên bản mở miệng nam nhân nói tiếp, đương nhiên, chính là nàng, Lưu bà mối. Người này nói vừa nói xong, Lâm Nhan nương lập tức lớn tiếng nói, "Ta liền biết ngươi cái này bà mối đánh ngoài tâm tư." Lâm Nhan nương nói chuyện bộ dáng, giống như là đã biết Lưu bà mối tính toán giống nhau. An Cẩm Vân cùng Vân Khương ở trong viện, nghe được ngoài cửa Lâm Nhan nương nói, hai người liếc nhau, lúc này mới đồng thời đi ra sân. An Cẩm Vân người này Ngày thường cơ bản không cười, một năm cười 10 lần chung, có 9 lần nửa đều là bởi vì lâm nhan nương. Lúc này hắn sụ mặt, đi ra sân, lạnh lùng nhìn thoáng qua đang chuẩn bị kêu gào bà mối, chầm sắc nói, lưu bà mối, nhà ta tiện nội nói rất đúng, là mai vốn chính là dựa vào ngươi tỉnh ta nguyện, hiện giờ nhà ta không muốn, ngươi vẫn là đi thôi. Lâm nhan nương sướng mặt trắng, An Cẩm Vân tự nhiên liền phải sướng mặt đỏ, tuy rằng An Cẩm Vân thái độ cũng không tính là hảo, chính là đối lập lâm nhan nương bà mối tự nhiên là cảm thấy trong lòng thoải mái một ít. Hoàng khẩu thôn thôn dân đối An Cẩm Vân ấn tượng chính là người đọc sách, san thú cũng lợi hại, trong nhà hài tử trải qua hắn quảng giáo, thật sự hiểu chuyện không ít. Giờ phút này nhìn An Cẩm Vân cùng Vân Khương đều đi ra, bọn họ lòng hiếu kỳ càng trọng, này bà mối nói rốt cuộc là nhà ai cô nương, An ra đều nói như vậy, nàng còn không muốn đi. Ai hù, An tiên sinh, ta nhưng rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ta hôm nay nói cô nương này chính là cái tốt, ngươi nghe ta từ từ nói Làm mai mối bà, tự nhiên liền phải ra mặt giày chút, năm đó nàng vì bạc nói kêu môn thân, chuyển tới ở nông thôn địa phương thiếu, cho nên nàng mấy năm nay đều là ở nông thôn chuyển. Chỉ là không nghĩ tới, việc này, hoàn khẩu thôn cư nhiên có người biết. Bất quá không quan trọng, chỉ cần nàng có thể đem hôm nay việc hôn nhân nói thành, hoàn khẩu thôn người, sớm muộn gì sẽ quên nàng 3 năm trước đây nói cái kêu môi. Ba mối giờ phút này biểu tình quá mức lạnh lợn, An Cẩm Vân xem đều không nghĩ xem một cái, nhanh chóng mở miệng nói, không cần Trong nhà chỉ có chúng ta ba người, nhà ta tiện nội có thai trong người, ta cùng biểu đệ đều là nam tử, thật sự không có phương tiện chiêu đãi. An Cẩm Vân này rõ ràng chính là không nghĩ nhiều cùng bà mối nhiều lời lời nói, nguyên bản hắn ở trong viện còn muốn nghe xem này lại là ai ra cô nương, chính là vừa nghe này bà mối ba năm trước đây nói thân, lập tức không nghĩ lại nghe nàng nói tiếp. Bà mối nghe thấy An Cẩm Vân nói, còn chuẩn bị mở miệng biện giải, chính là nàng hạ câu nói còn chưa nói ra, liền lại nghe An Cẩm Vân nói. Trong nhà còn có việc, không tiễn. An Cẩm Vân nói vừa nói xong, đỡ lâm nhan nương liền hướng trong viện đi, Vân Khương theo sau đóng cửa, này hết thảy, liền mạch lưu loát. Chờ bà mối phản ứng lại đây, nàng còn chưa nói đây là ai ra cô nương thời điểm, nàng đã bị nốt ở ngoài cửa. Các thôn dân vừa thấy An ra đóng cửa, tự nhiên là biết lưu bà mối này việc hôn nhân là nói không được. Tốt năm tốt ba hướng ra đi, vừa đi còn một bên thảo luận. An tiên sinh không cho hắn biểu đệ đón dâu không phải là muốn cho hắn biểu đệ vì nhà hắn làm việc đi. Chẳng lẽ là nhan nương ra chủ ý? Nói bậy cái gì? An tiên sinh năm trước mới đón dâu, nói không chừng nhà hắn người đón dâu đều vãn, ta nói cho ngươi, hôm nay lời này đừng nói đi ra ngoài, nếu như bị lâm ra người nghe thấy, tấu bất tử ngươi. Các thôn dân nghị luận còn ở tiếp tục, an ra trong viện, lâm nhan nương đỡ eo chẩm rãi ngồi xuống, an cẩm vân nhìn lâm nhan nương ngồi xong, lúc này mới nhìn về phía vân Hương Việc này, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Này tới nhà hắn bà mối khẳng định sẽ không chính là này một cái, bọn họ hôm nay đuổi đi cái này bà mối, ngày khác khẳng định còn sẽ có khác bà mối tới cửa. Việc này, mẫu chốt nhất, vẫn là Vân Khương. Vân Khương tự nhiên minh bạch than cẩm vân nói chính là có ý tứ gì, nói đến đón dâu, hắn nguyên bản thật sự không nghĩ tới việc này. Ta, ta phía trước thật sự không nghĩ tới việc này. Vân Khương có chút không biết nên như thế nào mở miệng, đều nói hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Chính là hắn căn bản liền không biết hắn cha là ai, hắn nương cũng đã chết, hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Vân Khương khó xử bị Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân xem ở trong mắt, này phu thê hai người liếc nhau. Lâm Nhan Nương lúc này mới nói, Vân Khương, đều nói trưởng huynh vi phụ trưởng tẩu vì mẫu, ngươi nếu là có người trong lòng, liền cùng ngươi biểu ca cùng ta nói, chúng ta nhất định giúp ngươi xử lý hảo. Kiếp trước nàng là bởi vì ngoại ý muốn rơi xuống nước, bị An Cẩm Vân cứu lên, quần áo thước đâm rán ở trên người. Lại bị An Cẩm Vân ôm một hồi, cho nên mới gả cho An Cẩm Vân. Hiện giờ, nàng tổng không thể làm Vân Khương cũng như vậy cưới một cái đi. Lại nói, nơi nào có như vậy nhiều cô nương rơi xuống nước sau chờ nam nhân đi cứu. Nghe được Lâm Nhan Nương nói trưởng huynh như cha, trưởng tẩu vì mẫu, Vân Khương kích động hốc mắt phím hồng, một cái so Lâm Nhan Nương cao, so An Cẩm Vân còn muốn tráng chút hán tử, liền như vậy lộ ra cảm động biểu tình. Hảo! Vân Khương một tiếng hảo rơi xuống sau. An Cẩm Vân lúc này mới rôi tay vô vô Vân Khương bà vai. Cái này tiểu tửng đốc, là nên cưới vợ. An ra bởi vì bà mới tới cửa, bị lâm nhan nương mắng ra cửa sự tình, hoàng khẩu thôn người trà dư tiểu hậu ngẫu nhiên cũng sẽ nói đến chuyện này. Biết tiểu đạo tin tức người, đều nói những người này mắt chó xem người thấp, Vân Khương người này tuy rằng không mà không điền, chính là cũng không nhìn xem Vân Khương biểu ca là ai. An Cẩm Vân chính là hoàng khẩu thôn duy nhất dạy học tiên sinh. Có An Cẩm Vân ở. Vân Khương còn có thể không tiền đồ. Hùng chi, Vân Khương kia hai gian nhà mới, có thể so người bình thường ra mấy gian bùn thảo phòng rắn chắc, đáng giá. Cho nên nói, những cái đó nghĩ đem gả không ra cô nương gả cho Vân Khương người, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Một ngày này, Trương Tiểu Xuyên giống như ngày xưa giống nhau giữa trưa ở nhà ăn sau khi ăn xong đi trên núi 4 tuổi, hắn hiện giờ đi theo An Cẩm Vân cùng nhau đọc sách, tập võ, thân mình so với phía trước kiến lãng không ít. Cho nên hắn hiện tại mỗi ngày chém củi lửa, cũng so với phía trước nhiều rất nhiều. Năm nay mùa xuân, hắn học nhà người khác ở nhà dưỡng mười mấy chỉ gà con, phòng sâu đất trồng rau cũng ở người khác chỉ đạo gieo hạt thượng rau dưa. Trong nhà mà, thuê cho nhà người khác ở loại, hắn còn nhỏ, quá hai năm mới có thể chính mình trồng chọn. Nguyên bản hắn mỗi ngày chém củi lửa, còn muốn phân ra một nửa cấp an ra đưa đi, chính là năm nay bắt đầu, an cẩm vân liền không cần hắn chém xài. Hiện giờ Trương Tiểu Xuyên mỗi ngày chém ra tới củi lửa trừ bỏ chính mình một người dùng ngoại, giữ lại đều sẽ tụ mấy ngày cùng nhau đưa đến chấn trên bán đi. Bán đi huyện thành giá tuy rằng càng cao, chính là hắn buổi sáng muốn đọc sách luyện võ, chỉ có buổi chiều nửa ngày có rảnh, căn bản là không kịp đi huyện thành. Hôm nay, Trương Tiểu Xuyên chịu trách nhiệm một gánh củi lửa từ phía sau núi hướng nhà mình đi, vì tỉnh đi một đoạn đường, hắn riêng đi rồi một cái ngày thường, cơ hồ không ai đi lộ. Về nhà đường đi quá một nửa, sẽ xuyên qua một mảnh cỏ tranh trong đất, lúc này thời tiết dần dần biến nhiệt. Cỏ tranh mà Thảo cũng bay nhanh dài quá lên. Trương Tiểu Xuyên đi tới đi tới, đột nhiên nghe thấy một mảnh nồng đậm cổ tranh trong đất, mơ hồ có vài câu có người nói chuyện thanh âm truyền đến. Trương Tiểu Xuyên vừa mới bắt đầu không nghe rõ người nọ nói chính là cái gì, chính là lại đi rồi hai bước, đột nhiên nghe thấy được An ra này hai chữ, hắn lập tức dừng bước chân. Này An ra khẳng định có bạc, ngươi nếu có thể gả cho Vân Hương chúng ta hai cái người cùng nhau, khẳng định có thể lộng tới bạc. Một cái trường chiêu phong nhị nam nhân chơi xấu nhéo một chút trong lòng ngực nữ nhân chố mẫn cảm, này một động tác, chọc nữ nhân kiểu thanh liên tục. Hoan ra, ngươi khẳng định cũng nghe nói, này an ra chính là đem nhà ta thỉnh bà mối đều đuổi ra ngoài. Nữ nhân một bên ăn mặc quần áo, một bên còn không quên hướng chiêu phong nhị nam nhân bức cái mị nhãn. Nam nhân cười lại sờ soạn một phen nữ nhân thân mình, xuyên cái gì quần áo, đợi lát nữa còn muốn thoát, nhiều vướng vợ. Nói, liền đem nữ nhân lại áp đến dưới thân này không phải tới giáo ngươi sao? Ngày mai An gia xây nhà, đi người khẳng định nhiều, ngươi đi cái kia tiểu tử ngốc trước mặt đi bộ một vòng, ước hắn buổi tối ra tới nói chuyện, đến lúc đó, Ân lại nhiều nói, Trương tiểu xuyên đều đã không có tâm tư nghe xong, từ hắn nghe ra này nói chuyện nữ nhân là ai sau, hắn liền cả người rẽ run. Hắn căn bản là không nghĩ tới, chẳng qua đi trên núi lớn tuổi, liền nghe được chuyện này. Chương 56 thần bí tờ giấy An gia xây nhà Trương Tiểu Xuyên sợ hai chính mình vừa động đã bị kia hai người phát hiện, chính là hắn như vậy đứng, chờ kia hai người đợi lát nữa đứng lên, khẳng định là có thể phát hiện hắn. Do dự một phen, Trương Tiểu Xuyên vẫn là quyết định thừa dịp bọn họ hiện tại không giành phản ứng chính mình, chạy nhanh rời đi nơi này. Ngôi xuống xuống, nắm chặt sau lưng bó củi lửa dây thừng, Trương Tiểu Xuyên một chút một chút sau này di động, tranh thủ không cho kia hai người phát hiện chính mình. Trương Tiểu Xuyên đôi mắt nhìn chầm chầm vào phía trước cổ tranh mà, thân mình một chút một chút sau này di động Vừa rồi đi tới không cảm thấy con đường này trường, chính là hiện tại sau này lui, lại như thế nào cũng lui không đến biên. Trương Tiểu Xuyên cấp trên trán toát ra mồ hôi, chính là hắn căn bản không dám dơ tay lau mồ hôi, liền sợ nhẹ buông tay, phía sau một bó tủi hỏa sẽ rơi xuống. Lại sau này di một đoạn đường sau, nhìn không thấy phía sau lộ Trương Tiểu Xuyên mắt thấy muốn đi ra kia hai người tầm mắt, đột nhiên giẫm tới rồi một khối đá, lộ bột một tiếng. Trương Tiểu Xuyên cắn răng, chịu đựng đau, nhẹ nhàng giật giật cổ chân, kết quả này vừa động liền phát hiện cổ chân đặc biệt đau, Trương Tiểu Xuyên bởi vì vừa rồi dâm đến đá, thiếu chút nữa té ngã, phía sau củi lửa cũng phát ra một chút rất nhỏ đong đưa thành. Kia hai cái đắm chìm ở sung sướng người có lẽ là quá quên mình, cũng có lẽ là Trương Tiểu Xuyên đã đi ra một khoảng cách, bọn họ hai người căn bản là không có nghe được cách đó không xa động tĩnh. Rốt cuộc đi ra kia hai người tầm mắt Trương Tiểu Xuyên thở phào nhẹ nhõm, không dám nhiều làm dừng lại, lập tức khập khiễng hướng ra đi. Hạ sơn, Trương Tiểu Xuyên lúc này mới thả chậm chân, Cổ chân hiện tại đặc biệt đau, trong lòng may mắn ngày mai không cần đi học đường, có thể ở nhà dưỡng một ngày. Chính là vừa định đến nơi đây, hắn liền nghĩ tới An Cẩm Vân, bọn họ này trong thôn, chỉ có hắn tiên sinh họ An, cho nên vừa rồi nghe được nói, Trương Tiểu Xuyên có thể khẳng định chính là nói An Cẩm Vân. Cây nhà, họ An. Trương Tiểu Xuyên nghĩ sự tình hướng ra đi, mắt thấy liền phải đến đi hướng An ra cùng nhà hắn ngã rẽ, hắn lại do dự. Nếu hắn đem sự tình hôm nay nói ra đi, Tiên sinh có thể hay không tin tưởng hắn. Còn có, cùng xa lạ nam nhân sen lẫn trong cỏ tranh mà nữ nhân, là Trương ra người. Trương Tiểu Xuyên hung hăng thở hát ra, đỡ đỡ phía sau một bó củi hỏa, lúc này mới cất bước hướng nhà mình phương hướng đi đến. Lâm Nhan Nương đợi eo ở trong sân tàn bộ, hôm nay thời tiết hảo, nàng mới vừa ngủ chưa tỉnh không bao lâu, tán bước, nghĩ ngày mai trong nhà xây nhà muốn làm cái gì đồ ăn. Thích thích thích, vang lên ba tiếng tiếng đập cửa, đã muốn chạy tới trong phòng chuẩn bị đổ nước uống Lâm Nhan Nương mở miệng nói, ai à. Ngoài cửa không ai trả lời, lại nghĩ tới hai tiếng tiếng đập cửa. Lâm Nhan Nương khi nói, đây là ai a như vậy chẳng ghét. Ngoài miệng nói chẳng ghét, chính là Lâm Nhan Nương vẫn là hướng cửa đi. Đi tới cửa, Lâm Nhan Nương rỗi tay mở ra đại môn, rỗi đầu ra bên ngoài vừa thấy, chính là, cũng không có nhìn đến có người. Thật là kỳ quái. Lâm Nhan Nương lẩm bẩm một câu, nàng có mang, từ trong phòng đi đến bên ngoài tới mở cửa. Mệ thực, chính là cửa này khẩu cư nhiên một người đều không có. Lầm bẩm một câu, xác nhận cửa này khẩu không ai sao, nàng lúc này mới rôi tay chuẩn bị đóng cửa. Lâm Nhan Nương vừa mới chuẩn bị động thủ đem lại môn nút lại, lại phát hiện nhà nàng cửa trên mặt đất, có một cục đá, đẹ nặng một trường tờ giấy. Ấn, đây là nơi nào tới? Nhìn tờ giấy, Lâm Nhan Nương nghi hoặc, chính là nàng hiện tại lại muốn không lưng đem này tờ giấy nhặt lên tới. Vất vả không lưng từ trên mặt đất nhặt lên tờ giấy, Lâm Nhan Nương nghi hoặc Làm việc này, rốt cuộc là ai? Lúc này, An Cẩm Vân cùng Vân Khương vừa lúc từ ra sơn nền trở về, tiến tiền viện, liền nhìn đến Lâm Nhan nương cầm một trường tờ giấy ở những mày, An Cẩm Vân bước nhanh đi tới, hỏi, làm sao vậy? Vân Khương đi theo An Cẩm Vân phía sau, cũng là khó hiểu thực. Nay bất quá là một tờ giấy, có cái gì xem? Vừa rồi nghe thấy tiếng đập cửa, ta đi ra vừa thấy, chưa thấy được người, nhưng thật ra nhặt được một trương cái này. Lâm Nhan nương trực tiếp giơ tay đem tờ giấy đưa cho An Cẩm Vân. An Cẩm Vân tiếp nhận tờ giấy liền cười, này khẳng định là học đường hài tử viết, này giấy vẫn là ta đi mua. An Cẩm Vân nguyên bản tưởng học sinh bức đồ vật, ngoài miệng còn mang theo cười, chính là trên mặt tươi cười ở nhìn đến tờ giấy mặt trên viết nội dung sau, đột nhiên im bạt. Nay tờ giấy thượng tự, vừa thấy chính là dùng tay trái viết, rất khó xem, chính là này tờ giấy thượng nội dung, lại làm An Cẩm Vân trong cơn giận giữ dữ. Vân Khương tuy rằng tò mò này tờ giấy thượng là cái gì, chính là hắn lại căn bản không dám đầu xem Bởi vì An Cẩm Vân sắc mặt nháy mắt biến hóa, thật sự là quá dò người. Đây là làm sao vậy? Lâm Nhan Nương cũng tò mò này tờ giấy thượng rốt cuộc là cái gì, nàng nguyên bản là muốn nhìn liếc mắt một cái, chính là nhìn An Cẩm Vân sắc mặt không tốt, lúc này mới mở miệng hỏi một câu. An Cẩm Vân buông tay, trước nhìn thoáng qua Lâm Nhan Nương, lúc này mới nhìn Vân Khương nói, có người tưởng tính kế Vân Khương. Lâm Nhan Nương cùng Vân Khương đều không có nghĩ đến, cư nhiên là chuyện này. Vân Khương vừa nghe có người muốn tính kế hắn. Càng là lập tức nói, ai? An Cẩm Vân đem tờ giấy đưa cho Vân Khương, nói, ngươi nhìn xem, xem xong nhưng đừng ném. Vân Khương tiếp nhận tờ giấy, liếc mắt một cái liền đem tờ giấy thượng nội dung quét một lần. Quét một lần sau, hắn lập tức kinh ngạc lại nhìn một lần, đương xác nhận tờ giấy thượng nội dung sau, lúc này mới đem tờ giấy còn cấp An Cẩm Vân. Ta liền thoạt nhìn dễ dàng như vậy mắc như. Tờ giấy thượng viết rất đơn giản, chỉ có hai câu lời nói, làm hắn gần nhất tiểu tâm một ít. Nếu có người ước hắn đơn độc đi ra ngoài, ngàn vạn đừng đi, bởi vì có người muốn tính kế hắn. Đối với Vân Khương nghi vấn, An Cẩm Vân không nghĩ trả lời. Lâm Nhan Nương nghi hoặc này tờ giấy thượng là sự tình gì, chính là An Cẩm Vân cùng Vân Khương căn bản liền không có nói cho dự tính của nàng. Ở An Cẩm Vân cùng Vân Khương xem ra, hiện tại nhà bọn họ chuyện quan trọng nhất chính là Lâm Nhan Nương. Loại chuyện này, có thể không phiền nàng, liền không cần nói cho nàng. Có lẽ là có thai nguyên nhân. Lâm Nhan Nương xem An Cẩm Vân cùng Vân Khương không nói, không chuẩn bị nói cho nàng bộ ráng nàng cũng liền không hỏi. An Cẩm Triều, Lâm Nhan Nương tiến phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, An Cẩm Vân liền đem Vân Khương gọi vào phòng sau ẩn nấp địa phương, hai người lầm nhầm lầm nhầm nói sau khi lại đi ra ngoài một hồi, lúc này mới từng người về phòng chuẩn bị ngủ. Ngày hôm sau là An gia chính thức kiến tân phòng nhật tử, như cũng là cho Lâm ra xây nhà người. Hoàng khẩu thôn có hài tử ở An Cẩm Vân này đọc sách người còn nghĩ ra một phần lực, Chính là An Cẩm Vân ra tân cái liền hai gian phòng ở, cũng liền không cần như vậy nhiều người. Hiện giờ một đám người đã không phải lần đầu tiên hợp tác, hợp tác lên, nhưng thật ra thuần thuộc rất nhiều. Lâm Mẫu cùng như Nương đều tới giúp Lâm Nhan Nương nấu cơm, đều là thỉnh thân thích bằng hữu tới xây nhà, mỗi ngày cấp tiền đồng, bọn họ cũng không muốn muốn, chỉ có mỗi ngày đồ ăn làm hảo chút, chờ đến phòng ở cái hảo, mỗi người lại bao một phần lễ là được. Lâm Nhan Nương đỉnh bụng, làm chuyện gì đều chậm gì gì, Lâm Mẫu giúp đỡ rửa rau. Như nương liền sắc rau, hai người phối hợp thực hảo, một chậu một chậu đồ ăn thực mau liền cắt ra tới. Ta nghe Lý Bác Nguyên nói, phụ thành tới cái đại nhân vật, nói muốn tới chúng ta thành hạ huyện Săn Thú. Lý Bác Nguyên mùa xuân đi huyện thành tham gia khoa khảo, thành tích trung thượng, thi đậu đồng sinh. Nguyên bản hắn là chuẩn bị trở về tiếp tục khổ độc, 3 ba năm sau lại đi tham gia phụ thí, chính là An Cẩm Vân lại làm hắn năm nay liền đi thử thử. Kết quả vừa trở về một ngày Lý Bác Nguyên, lập tức bao lớn bao nhỏ đi phụ thành chuẩn bị tham gia năm nay mùa thu phụ thí. hắn trước hai ngày mới vừa gửi tin trở về, như nương làm lâm tiểu đệ niệm, cho nên như nương mấy ngày nay nói chuyện, 10 câu có 9 câu đều là Lý Bắc Nguyên nói gì đó. Lâm nhan nương tự nhiên sẽ không chê cười nàng, lâm mẫu là trưởng bối, càng sẽ không chê cười nàng. Nay đại nhân vật tới chúng ta thanh hà huyện săn thú, cũng sẽ không tới chúng ta hoảng khẩu thôn, chúng ta thôn sơn nhưng không lớn. Lâm nhan nương cười mở miệng, nàng nói đều là nói thật, hoảng khẩu thôn Sơn cũng thật không lớn con mồi cũng không lớn. Nghe xong lâm nhan nương nói, như nương dầm gì ngoài miệng nhật đồng, chính là trong lòng lại nghĩ rốt cuộc là cái dạng gì đại nhân vật sẽ đến. Quản hắn là ai, chúng ta quá hảo chúng ta nhật tử liền thành. Lâm Mậu nói một câu nói sau, nhìn về phía lâm nhan nương, nhan nương, ngươi đi xem ngươi đường thẩm mua thịt như thế nào còn không có trở về, hôm nay để nhất đốn, thịt cần phải nhiều làm điểm. Lâm Mậu nói vừa nói xong, lâm nhan nương lập tức đỡ eo, lung lay hướng ngoài phòng đi Như nương nhìn Lâm Nhan nương bóng dáng, sườn mặt đối Lâm Mẫu nói, "Đường thẩm, ta đường tỷ này bụng như thế nào như vậy lại?" Như nương thốt ra lời này, Lâm Mẫu cầm chén tay cũng một đốn, "Ân, chờ trong nhà phòng ở cái hảo, ta đi thỉnh cái bà mụ tới cấp ngươi đường tỷ nhìn xem." Lâm Mẫu cũng cảm thấy này hơn nửa tháng Lâm Nhan nương bụng lớn lên quá nhanh, nữ nhân này sinh hài tử chính là quỷ môn quan đi một chuyến, nàng cần phải cẩn thận chút. Lâm Nhan nương từ phòng bếp hướng ngoài phòng đi, nghe thấy phía sau thanh â vẫn chưa quay đầu lại. Mùa Xuân An Cẩm Vân bồi nàng đi chấn trên xem qua một lần đại phu, kia đại phu nói nàng trong bụng hài tử rất hảo. Chính là hiện tại nghe được Lâm mẫu cùng Như nương đối thoại, Lâm Nhan nương lại lo lắng, nghĩ chờ trong nhà phòng ở cái hảo, nhất định làm An Cẩm Vân đi huyện thành thỉnh hồ đại phu tới trong nhà cho nàng nhìn xem, nàng hiện giờ tình huống này, thật không thích hợp ra cửa. Đi tới cửa nhìn ra bên ngoài, Lâm Nhan nương liếc mắt một cái không có nhìn đến đi chấn trên mua thịt thị chính thị, nhưng thật ra thấy thôn trưởng hai vợ chồng hướng nhà nàng đi tới. Ai u Nhan nương ngươi này bụng đủ đại, mau vào đi nghỉ ngơi. Nô thị nhìn đến lâm nhan nương, bước nhanh đi qua đi đỡ nàng hướng trong viện đi, trực tiếp đem thôn trưởng ném vào mặt sau. Nhìn nhà mình lão bà tử đỡ lâm nhan nương đi rồi, thôn trưởng cười cũng không tức giận, thẳng đến lâm nhan nương đi vào trong phòng bếp, hắn lúc này mới thay đổi sắc mặt hướng phòng sau đi. Từ an ra tam gian chính phòng đông sân có một cái đường nhỏ có thể đường vòng ra sau đất trống rau, xuyên qua đất trống rau, chính là hôm nay muốn cái phòng ở địa phương. Hôm nay An Cẩm Vân ra ngày đầu tiên kiến phòng, học đường không có giảng bài, giờ phút này hắn đang theo ở Lâm Phụ phía sau học như thế nào xây nhà. Con rể, thôn trường tới. Lâm Phụ liếp mắt một cái liền thấy được cách đó không xa thôn trường. Đối với trước mặt An Cẩm Vân mở miệng, An Cẩm Vân lập tức xoay người, xác nhận là thôn trường sau. Lúc này mới đối Lâm Phụ nói, cha, ta qua đi một chuyến. Lâm Phụ gật gật đầu, nhìn An Cẩm Vân đi hướng thôn trường, hai người vẻ mặt trầm trọng hướng đi một bên. ta đi hỏi tiểu xuyên Hắn đem sự tình đều nói cho ta, ra chuyện như vậy, chúng ta thôn là tuyệt đối không cho phép. An Cẩm Vân ngày hôm qua nhìn chầm chầm kia tờ giấy nhìn một hồi, liền cảm thấy này tự như là Trương Tiểu Xuyên viết. Trương Tiểu Xuyên đầu bút lông có chút kéo dài, không giống lâm tiểu đệ như vậy quả quyết, hắn suy đoán là Trương Tiểu Xuyên, liền cùng Vân Khương tối hôm qua đi tìm thôn trưởng. Thôn trưởng hôm nay sáng sớm liền đi Trương Tiểu Xuyên ra, mới đầu thôn trưởng hỏi việc này, Trương Tiểu Xuyên còn vẫn luôn trầm mặc, thôn trưởng liền cùng Trương tiểu Xuyên nói Ti Trương Tiểu Xuyên cuối cùng vẫn là bị thôn trưởng bộ lời nói, đã biết chuyện này, nữ nhân này thân phận. chương 57 Thúy Nương một thân vân khương lạc đơn. An Cẩm Vân sở dĩ sẽ ở biết chuyện này hơn nữa đoán ra viết tờ giấy người là Trương Tiểu Xuyên sau, liền đi tìm thôn trưởng, tự nhiên là đoán chắc thôn trưởng cá tính. Thôn trưởng người này, nói câu dễ nghe, kêu kêu theo lẽ công bằng làm việc, nói câu không dễ nghe, nguyên bản hắn liền coi trọng An Cẩm Vân, húng chi hiện giờ nhà hắn tiểu nhi tử còn cùng lâm như nương đính thân. Lâm nhan nương là lâm như nương đường tỉ, hai nhà quan hệ như vậy gần, đối an cẩm vân đi tìm hắn việc này, thôn trưởng tự nhiên cũng liền nhiều thả vài phần tâm tư. Rốt cuộc ra sao sự? Tiểu xuyên là nghe được cái gì? Trương Tiểu xuyên tờ giấy thượng chỉ viết có người muốn tính kê vân Hương lại không có nói là sự tình gì. An cẩm vân nhìn thôn trưởng như vậy tức giận, liền suy đoán hắn khẳng định là đã biết. Thôn trưởng tưởng tượng đến vừa rồi Trương Tiểu xuyên do do dự dự gian lời nói, hắn nhưng thật ra không biết nên như thế nào mở miệng. Chính là ngay sau đó tưởng tượng, An Cẩm Vân đều là có tức phụ người, cùng hắn nói chuyện này, cũng không sao. Như vậy tưởng tượng, thôn trưởng liền đem Trương Tiểu Xuyên cùng lời hắn nói, đều nói cho An Cẩm Vân. Ngày hôm qua Tiểu Xuyên đi trên núi Lốn Tủi, nguyên bản tưởng đi tắt về nhà, đi ngang qua cỏ tranh mà thời điểm, thấy hai người thương lượng muốn như thế nào gả cho Vân Cương, nói nhà ngươi có bạc, đến lúc đó hai người liên thủ, đem nhà ngươi bạc trộm. Thôn trưởng một bên nói, một bên đánh giá An Cẩm Vân thần sắc. Phát hiện An Cẩm Vân nghe được lời này vẫn chưa sinh khí sau, hắn tiếp tục nói đến, tao ý tứ đâu, này bắt tặc muốn bắt giờ chúng ta liền như vậy đi tìm Lao Trương ra, nhà hắn khẳng định không thừa nhận việc này, cho nên. Thôn trưởng nói còn chưa nói xong, An Cẩm Vân liền minh bạch lại đây, chỉ là nghe được thôn trưởng nói, hắn trong lòng vừa động, cổ tranh mà. Lao Trương ra, An Cẩm Vân biết chân núi có một mảnh cổ tranh mà, chính là kêu một mảnh cổ tranh mà, chỉ có có nhân ra muốn cái cổ tranh phòng ở, mới có thể đi chém một chút. Đương nhiên, còn có quan trọng nhất chính là lao trương gia. Cũng khó trách An Cẩm Vân nghe được lao trương gia sẽ lưu tâm, hắn lúc trước cùng lâm nhan nương thành thân trước, còn không phải là trương gia tức phụ, náo loạn vừa ra sự sao. Giờ phút này nghe được thôn trưởng nói, hắn lại sao có thể không lưu ý. An Cẩm Vân này một mở miệng, thôn trưởng cũng liền nhớ tới hắn còn không có nói cho An Cẩm Vân, làm ra việc này người là ai. Là lao trương gia, ấn bối phận, tiểu xuyên muốn kêu nàng đường cô, kia cỏ tranh mà, người trốn bên trong một nằm xuống liền nhìn không thấy. Thôn trưởng có chút vô ngữ mở miệng, chư họ cũng là bọn họ thôn láo hộ gia đình, năm đó bốn gia tổ tiên tình như thân huynh đệ, cùng nhau chạy nạn đến nơi đây, hiện giờ Vương gia dân cư nhiều nhất, chư ra lại một thế hệ không bằng một thế hệ. Nam xuống. An Cẩm Vân nghi hoặc mở miệng, thôn trưởng có chút xấu hổ khụ hai tiếng, An Cẩm Vân nhìn thôn trưởng khó có thể mở miệng thần sắc, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ đến đây, An Cẩm Vân lập tức nói sang chuyện khác nói, chính là Trương Đồ tử nhà hắn tiểu khuê nữ. An Cẩm Vân vừa nghe thôn trưởng nói lao trương gia, liền nghĩ tới An tiết kêu hội, Vân Khương đi trường tiểu xuyên ra gặp được trương gia cô nương. Sự tình phát sinh khi, Vân Khương cũng không biết đó là nhà ai cô nương, chính là hắn An Cẩm Vân cũng tới hoảng khẩu thôn lâu như vậy, năm sau hắn sẽ biết, lúc trước đuổi theo Vân Khương chạy nữ nhân chính là trường đổ tử gia Thúy Nương. Người nhận thức, thôn trưởng kinh ngạc nhìn về phía An Cẩm Vân, nhìn An Cẩm Vân một ngữ nói toạc ra người kia là ai, hắn liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu chuyện này thác cấp thôn trưởng đi làm, kia An Cẩm Vân tự nhiên sẽ không đối thôn trưởng có điều dấu dếm. Chờ An Cẩm Vân đem ăn Tết kia sẽ sự tình vừa nói, thôn trưởng lập tức hử lạnh nói, việc này ngươi liền giao cho ta đi. Nói xong câu đó, thôn trưởng cũng không có cùng lầm phụ bọn họ chào hỏi, trực tiếp liền rời đi ăn ra. Nguyên bản thôn trưởng còn tưởng rằng Thúy Nương cùng nam nhân kia chỉ là nhớ thương thượng xem An Cẩm Vân bạn, chính là hiện tại vừa nghe An Tết khi đều đuổi theo Vân Khương Chạy, lập tức xính khí. Nếu là Vân Khương thanh danh ăn Tết khi hoàng rồi, An Tiên sinh ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định sẽ ghi hận bọn họ toàn khẩu thôn. Như vậy tưởng tượng, thôn trưởng lập tức liền càng phát hỏa, hắn hiện tại nơi nào còn có cái gì bắt tặc muốn bắt giờ tâm tư, chỉ nghị sớm một chút đem việc này cấp giải quyết. Nhìn thôn trưởng rời đi bóng dáng, An Cẩm Vân có chút lo lắng, thôn trưởng như vậy, sẽ không xảy ra chuyện đi. An Cẩm Vân trở lại Lâm phụ trước mặt, Lâm phụ tự nhiên mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, chính là tới hỏi một chút Nơi này nhiều người như vậy, vừa rồi cùng thôn trưởng nói chuyện nếu là chuyến ra đi, về sau hắn này một nhà cũng đừng nghĩ ở hoảng khẩu thôn tiếp tục đãi đi xuống. Lâm Phụ tự nhiên nhìn ra An Cẩm Vân có điều dấu dếm, chính là nhìn An Cẩm Vân không e rẻ ánh mắt, hắn lại cảm thấy An Cẩm Vân lớn như vậy người, khẳng định có thể xử lý tốt. Vân Khương vẫn luôn đi theo Lâm Đại Đệ bên người làm việc, dư quang thoáng nhìn An Cẩm Vân nơi này động tĩnh, cũng không dám hướng An Cẩm Vân bên này đi tới. An ra hậu viện vội vàng xây nhà, Trương tiểu xuyên ra Từ thôn trưởng đi rồi, Trương Tiểu Xuyên liền vẫn luôn chờ mặc. Giờ phút này hắn trong đầu tất cả đều là năm nay mùa xuân hắn nương khi trở về nhìn hắn ánh mắt. Hắn nương trở về sự tình, hắn không có đã nói với bất luận kẻ nào, hắn nương tưởng trộm trong nhà đồ vật sự tình, hắn cũng không có đã nói với bất luận kẻ nào. Hắn nương nói hắn bất hiếu, nói hắn chú định lẻ loi hữu quạng. Hôm nay hắn đem chuyện này nói cho thôn trưởng, chỉ cần người trong thôn đều đã biết, kia phía trước vẫn luôn trợ giúp hắn trương ra người, sẽ như thế nào đối hắn. Trương Tiểu Xuyên không dám tưởng, ném ra cái kia tờ giấy thời điểm, hắn trong đầu tưởng đều là một ngày vi sư, trung thân vi phụ những lời này. Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên. Trương Tiểu Xuyên đắm chìm ở suy nghĩ thời điểm, cửa truyền đến gọi hắn thanh âm, hắn lên tiếng sau, cửa lúc này mới tiếp theo chuyển đến nói chuyện thanh âm. Tiểu Xuyên, tỷ của ta làm ta kêu ngươi đi ăn cơm. Lâm Tiểu Đệ nghe được Trương Tiểu Xuyên thanh âm sau, lập tức đem Lâm Nhan Nương công đạo hắn nói, sau khi nói xong, thật lâu đợi không được Trương Tiểu Xuyên trả lời Hắn lại nóng nảy. Tiểu Xuyên, ngươi làm sao vậy? Lâm Tiểu Đệ nói âm vừa ra, Trương Tiểu Xuyên liền đem đại môn mở ra, lộ ra đầu, ta không đi. Nói, túi đầu nhìn xem chính mình chân, ngày hôm qua ta chân uy, hôm nay tưởng ở nhà nghỉ ngơi một chút. Lâm Tiểu Đệ nhìn Trương Tiểu Xuyên đi đường đích xác đi tới không thoải mái, vừa định mở miệng, liền nghe thấy Trương Tiểu Xuyên nói, ta chân là thật uy, thôn trưởng đưa tới rượu thuốc ta còn không có mặt đâu. Hôm nay thôn trưởng tới Trương Tiểu Xuyên ra lý do tự nhiên là buổi sáng nghe người khác nói Trương Tiểu Xuyên chân uy, nhà hắn có ly bác nguyên vô dụng xong rượu thuốc, cấp Trương Tiểu Xuyên đưa tới. Rốt cuộc ngay từ đầu, thôn trưởng cũng không có tính toán đem chuyện này nháo đại, chỉ là nghe xong Trương Tiểu Xuyên lời nói sau, hắn khí có chút nhịn không được, đứng lại nghe được An Cẩm Vân nói năm trước mùa đông liền bắt đầu, lúc này mới tức giận quyết định mặc kệ. Giờ phút này, Lâm Tiểu Đệ nhìn Trương Tiểu Xuyên kiên trì, lúc này mới gật gật đầu. hành ra đây trở về cùng tỷ của ta nói, ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi. Nói xong câu đó, Lâm Tiểu Đệ xoay người liền đi, nhìn Lâm Tiểu Đệ bóng dáng, Trương Tiểu Xuyên thực hâm mộ. Hắn cũng tưởng có cái đau hắn tỷ tỷ, chính là muội muội cũng đúng, hắn phải có cái muội muội, nhất định đem nàng sủng lên trời. Lâm Tiểu Đệ một trận gió dường như chạy về An ra, vào cửa liền cùng Lâm Nhan nương nói việc này, Lâm Nhan nương thế mới biết Trương Tiểu Xuyên chân uy. Vậy ngươi đưa chén cả tím hầm thịt cho hắn, cùng hắn nói làm hắn ở nhà hảo hảo dưỡng. Ta buổi chiều đi xem hắn. Lâm Nhan Nương đem một cái ăn cơm chén đựng đầy cả tím hầm thịt, sau đó dùng tiểu giỏ che phóng hảo, làm Lâm Tiểu Đệ cấp Trương Tiểu Xuyên đưa đi. Từ năm trước bắt đầu, Lâm Nhan Nương chỉ cần làm chút ăn ngon, luôn là sẽ nghĩ Trương Tiểu Xuyên, đây cũng là Trương Tiểu Xuyên, ở Trương gia người chỉ trích cùng An ra người trung gian lựa chọn An ra người một nhà nguyên nhân. Trương Tiểu Xuyên không nghĩ tới Lâm Tiểu Đệ không chỉ có đi mà quay lại, càng là đề ra một chén thịt tới, nhìn kia đôi tràn đầy thịt Trương Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy ngực cấm áp. Tiên sinh đối hắn tựa như đối chính mình thân tử giống nhau, sư mẫu cũng là mỗi lần có ăn ngon đều sẽ nghĩ hắn, năm nay sinh nhật thời điểm, sư mẫu còn thân thủ cho hắn làm một chén mì trường thọ. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Xuyên càng thêm tin tưởng vững chắc, chính mình lựa chọn là đúng. Hôm nay giữa trưa là An Cẩm Vân ra xây nhà đệ nhất bữa cơm, ca tím hầm thịt, đậu que xào thịt, thịt kho tàu đậu hủ, rau hẹ xào trứng gà, bốn đạo dầu cải đều ước chừng. An cơm thời điểm An Cẩm Vân cũng mới nghe Lâm Nhan Nương nói trường tiểu xuyên chân uy sự tình. Buổi chiều bất thời giờ ta và người cùng đi. An Cẩm Vân tưởng tượng liền quyết định cùng Lâm Nhan Nương cùng đi nhìn xem trường tiểu xuyên. Đương nhiên, hắn đi xem hắn, tự nhiên không phải đơn thuần bởi vì Trương tiểu xuyên chân. Lâm Nhan Nương tuy rằng kỳ quái An Cẩm Vân muốn đích thân đi, chính là nàng vẫn chưa ngăn cản, húng chi, có An Cẩm Vân bồi nàng cùng đi, nàng cũng vui mừng. An Cẩm Vân ra trầu này cơm, An xây nhà tất cả mọi người căng hoàng Bọn họ ăn xong rồi cơm liền phải đi làm việc, cuối cùng vẫn là An Cẩm Vân ngạnh muốn cho bọn họ nghỉ ngơi 15 phút, lúc này mới bỏ qua. Ta đợi lát nữa muốn đi ra ngoài một chuyến, cha, trong nhà liền giao cho ngươi. Vừa rồi ăn cơm trước một hồi công phu, An Cẩm Vân đại khái cùng Lâm Phụ nói Thúy Nương sự tình, vừa nghe An Cẩm Vân nói, Lâm Phụ liền trong cơn giận giữ. Hắn không nghĩ tới, thành thật buồn phận trương đồ tử, cư nhiên có thể có như vậy nữ nhi. Hành, trong nhà có ta đâu, ngươi yên tâm. Lâm Phụ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đáp ứng rồi An Cẩm Vân. Vừa nghe đến An Cẩm Vân buổi chiều muốn đi ra ngoài, Vân Khương liền nóng nảy, chủ tử buổi chiều đi ra ngoài, kia hắn buổi chiều có phải hay không còn muốn vẫn luôn cùng Lâm Đại Đệ ở bên nhau. Hôm nay, ngay cả hắn muốn trước nhà sĩ, cũng muốn chờ Lâm Đại Đệ muốn đi thời điểm cùng đi. Vân Khương vẻ mặt mặt ủ mày hê, không biết hôm nay Vân Khương là như thế nào Lâm Đại Đệ cũng là cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng hắn hiện giờ cùng Vân Khương quan hệ không tồi, càng ngày càng có thân huynh đệ cảm giác Chính là này đi nhà xí cũng muốn cùng đi, này cũng quá kỳ quái. Lâm Nhan Nương ăn được cơm, nghỉ ngơi một hồi liền phải đi Trương Tiểu Xuyên ra, An Cẩm Vân đỡ đĩnh bụng to Lâm Nhan Nương hướng Trương Tiểu Xuyên ra đi, trên đường có người thấy bọn họ, đều kỳ quái thực. Hôm nay An ra xây nhà ngày đầu tiên bọn họ vẫn là biết đến, này An tiên sinh không ở nhà xây nhà, như thế nào còn ra tới. Còn không phải Tiểu Xuyên, không biết như thế nào trèo chân, chúng ta đi xem hắn, hắn một cái hài tử, lại có cái gì không hiểu. Vị thương chân liền không hảo. Lâm Nhan nương liền như vậy cười cùng người khác giải thích, người khác vừa nghe Lâm Nhan nương nói, lập tức hâm mộ nói Trương Tiểu Xuyên mệnh hảo, tuy rằng trong nhà hiện giờ liền thừa hắn một người, chính là chân uy, An Tiên Sinh cư nhiên còn tự mình đi xem hắn. Bên này An Cẩm Vân mới vừa đi, Lâm Đại Đệ bị Lâm phụ phái đi lâm ra lấy đồ vật, Vân Khương liền một người rơi xuống đơn. Chương 58 gà không ra đều là trách ngươi. Từ Lâm Đại Đệ đi rồi sau, Vân Khương liền bắt đầu suy đoán chính mình vẫn luôn đại ở hậu viện. Hơn nữa cùng một đám người ở bên nhau, người nọ có thể hay không có cơ hội nhìn thấy chính mình ở bên nhau. Này nếu là không cơ hội, kia hắn không phải không cơ hội hung hăng tấu người nọ một đốn sao. Đúng vậy, Vân Khương tưởng chính là như thế đơn giản. Muốn khi dễ tính kế hắn, kia hắn bắt lấy tấu một đốn không phải hào sao. Bởi vì an cẩm vân liệu đến Vân Khương sẽ có phản ứng, cho nên hắn căn bản liền không có nói cho Vân Khương, muốn tính kế hắn, là cái nữ nhân. Vân Khương là tưởng đơn giản. Chính là mắt thấy Lâm Đại Đệ đều đi rồi thật lâu, còn không có người tới tìm chính mình. Vân Khương bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem việc này trước bông. Lâm Phụ vẫn luôn chú ý Vân Khương, lúc này nhìn Vân Khương thất thần bộ dáng, biết hắn nghĩ sự tình. Trong lòng nghĩ này Vân Khương vẫn là không bằng an cẩm Vân ổn trọng, chính là ngoài miệng lại vẫn như cũ đối với Vân Khương mở miệng nói, Vân Khương, đừng nghĩ, đi tiền viện nhắc lại Hồ Thủy tới. Theo lý thuyết, liền từ Hậu Viện đến tiền viện như vậy điểm khoảng cách là sẽ không phát sinh sự tình gì Rốt cuộc đều ở an gia địa bàn thượng. Chính là Vân Khương từ hậu viện đi đến tiền viện sau, xuyên thấu qua khe hở, lập tức thấy tiền viện cửa có người ảnh mơ hồ ở đông đưa. Ai ở cửa? Vân Khương mở miệng, ngoài cửa Thúy Nương trong lòng chính sốt ruột không cơ hội thấy Vân Khương, ai ngờ hắn thế nhưng đụng phải mua tới. Tuy rằng Vân Khương chỉ nói mấy chữ, chính là Thúy Nương vẫn là xác định người này chính là nàng muốn tìm Vân Khương. Thúy Nương kích động Lý Lý chính mình văn áo, lúc này mới Kiều Thanh nói, Vân Khương ca ca, là ta. Vân Khương tay nguyên bản đều dối đến trên cửa chuẩn bị mở cửa, vừa nghe đến này nói chuyện thanh âm, lập tức dừng lại động tác. Chủ tử vừa rồi đi thời điểm, chỉ là công đạo chính mình phải cẩn thận, nói cho hắn, muốn tính cây hắn, còn coi như là cái người quen. Chính là, chủ tử cũng không có nói cho hắn, người này chính là phía trước đuổi theo hắn chạy Thúy Nương. Vân Khương Kaka Ngoài cửa Thúy Nương làm tốt chuẩn bị ở Vân Khương một mở cửa thời điểm liền dùng chính mình đẹp nhất trong nháy mắt câu lấy hắn tính toán, chính là nàng làm tốt chuẩn bị Vân Khương lại không có như nàng tưởng như vậy mở cửa. Vân Khương còn ở do dự, Thúy Nương cũng đã duỗi tay đẩy một chút môn. Nhìn đại môn nhắm chặt, đẩy cũng đẩy bất động đại môn, Thúy Nương tức giận muốn mắng chửi người, chính là đúng lúc này, đại môn bị người từ trong mở ra. "Có việc." Vân Khương kaka. Thúy Nương trên mặt biểu tình từ tức giận nhanh chóng chuyển biến vui sướng, nhìn nàng kia làm ra vẻ bộ dáng, Vân Khương nhưng không có cái sắc mặt tốt. Vân Khương nhìn hướng chính mình trên người dựa vào Thúy Nương, chán ghét sau này tranh giành. Đừng tới đây. Thúy nương nguyên bản hôm nay ở An Gia chung quanh thủ Vân Khương một ngày, liền cơ hồ tiêu hao kiên nhẫn, hiện tại lại bị Vân Khương như vậy đối đãi lúc này, nàng rốt cuộc trang không đi xuống. Vừa định ấn ngày hôm qua cùng thân mật thương lượng, bổ nhào vào Vân Khương trong lòng ngực, trực tiếp an vạ Vân Hương chính là đúng lúc này, lại phát hiện Vân Khương phía sau, nhiều ra tới một bóng người. Ta làm người để hồ nước gấm nhắc tới hiện tại, mau đi xem một chút có hay không nước gấm, chúng ta mặt sau đều khát đã chết. Lâm Phụ căn bản coi như không thấy được Thúy Nương giống nhau, trực tiếp sai xử Vân Khương đi để thủy. Vân Khương đang muốn thoát thân, nhìn Lâm Phụ định liệu trước bộ ráng, hắn cũng liền xoay người đi phòng bếp. Xoay người sau Vân Khương còn ở tiếp đối, đây là cái nữ nhân, hắn rốt cuộc muốn hay không động thủ. Vân Khương đi rồi, Lâm Phụ lúc này mới nhìn về phía Thúy Nương, chúng ta nơi này đều là nam nhân, người mau trở về đi thôi. Nói xong, Lâm Phụ bang một chút liền đóng cửa lại. Lâm Phụ nói chuyện, đóng cửa liền mạch lưu loát. Căn bản là không có cấp Thúy Nương bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Đương Thúy Nương bị nốt ở ngoài cửa sau, lúc này mới phát hiện, chính mình tựa hồ căn bản liền không có đi vào trong viện. Nhìn An ra nhắm chặt đại môn, Thúy Nương khi muốn mắng người, chính là Vân Khương đã đi rồi, nàng chính là An vạ Lâm Phụ, cũng vô dụ. Thúy Nương không cam lòng rời đi An ra, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương lúc này cũng từ Trương Tiểu Xuyên ra ra tới. Trương Tiểu Xuyên đưa hai người ra cửa, hắn hốc mắt hồng hồng, vừa thấy chính là mới vừa đã khóc Nếu hắn cha còn sống, có phải hay không tựa như tiên sinh như vậy. Đi ở về nhà trên đường, Lâm Nhan nương từ từ thở dài. "Tiểu xuyên đứa nhỏ này tâm tư quá nặng." Lâm Nhan nương nói âm rơi xuống, An Cẩm Vân liền tán thành gật gật đầu, "Về sau ta nhiều dạy dô hắn là được." "Ừm." Lâm Nhan nương đứng bụng, tùy ý An Cẩm Vân đỡ hướng ra đi, chính là chính đi tới, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, "Ai u" kêu một tiếng. "Làm sao vậy?" An Cẩm Vân lo lắng dừng lại bước chân, nhìn về phía Lâm Nhan nương. Lại phát hiện Lâm Nhan Nương khỏe miệng toát ra một nụ cười. Hai tử, con của chúng ta, vừa rồi đậu. Lâm Nhan Nương này một câu, làm nguyên bản lo lắng An Cẩm Vân lập tức vui mừng ra mặt. Hai tử động An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương một hồi về đến nhà, liền nghe nói Thúy Nương đã đã tới sự tình. Nghe song Vân Khương giảng thuật, hai người đều đối cái này Thúy Nương thập phần chẳng ghét. Việc này ngươi yên tâm, thôn trưởng sẽ đi làm. An Cẩm Vân nói như vậy, chính là Vân Khương vẫn là lo lắng. Hắn đảo không phải lo lắng cái này Thúy Nương sẽ đối hắn làm cái gì, rốt cuộc hắn là nam nhân, hơn nữa sẽ võ, chính là Thúy Nương làm cái gì, hắn cũng có thể tránh đi. Hắn hiện tại lo lắng chính là Thúy Nương nếu là nháo sự, làm hại phu nhân không thoải mái liền không hảo. Tuy rằng An Cẩm Vân nói thôn trưởng sẽ đi làm, chính là chính là hắn, cũng không biết thôn trưởng rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Thôn trưởng hôm nay chính là một câu khẩu phong cũng không có lậu ra tới. Hoàng khẩu thôn một ngày bận rộn đã kết thúc, hôm nay xây nhà có chút bận rộn an ra cũng khôi phục kiên lặng. Tới gần giờ hợi, nguyên bản một mảnh hát cám thôn đầu trương gia trong viện đột nhiên sáng lên đèn, đèn dầu, ngay sau đó, trương gia trong viện liền vang lên một tiếng gầm lên. Người cái này bại hoại môn thanh lịch nữ, ta hôm nay một hai phải giết người không thể. Trương đổ tử giết heo nhiều năm, trên người bản thân liền mang theo sắc khí, lúc này hắn trứng mắt, muốn đi sở giao giết heo biểu tình, thật thật dọa tới rồi trương thúy nương cùng bên người nàng chỉ xuyên cái quần nam nhân. Trương thúy nương anh, anh trên mặt đất khóc Nhìn đến nhà mình cha bên người thôn trưởng, tự nhiên là cho rằng việc này sẽ bị người phát hiện, chính là thôn trưởng táo mật. Trương đổ tử đệ đệ ở cách vách nghe được ca ca ra động tĩnh, lập tức cùng lao bà tử bừng tỉnh, tỉnh lại sau xuyên quần áo hướng trương đổ tử ra đi. Phu thê hai người vừa vào cửa, liền nhìn đến thôn trưởng ngăn đón nhà mình ca ca, chất nữ cùng một cái xa lạ nam nhân quỳ trên mặt đất, chất nữ ở khóc, mà nam nhân kia lại xúc cổ không rên một tiếng, nhìn đến như vậy một màn, hắn mày nhăn lại. đại ca Này đại buổi tối chính là làm sao vậy? Trương Đỗ Tử giết heo nhiều năm, gần 30 tuổi mới cưới thượng tức phụ, sau lại, hắn tức phụ chạy theo người khác, chỉ có Trương Thúy Nương này một cái nữ nhi, hắn là thật sự toàn trông cậy vào hắn dưỡng lao. Trương Đỗ Tử đệ đệ nhưng thật ra thành thật buồn phận nông dân, năm đó dựa vào ca ca giúp đỡ, không đến 20 tuổi liền cưới thượng tức phụ. Diệp thị chính là hoảng khẩu thôn phương nam tức phụ, nàng đi theo nam nhân nhà mình vào cửa, nhìn đến Trương Đỗ Tử muốn bắt đau giết người, do lập tức hướng ra chạy. Nàng muốn đem trong nhà hai cái nhi tử gọi tới, cũng không thể làm cho bọn họ đại bá làm hồ đồ sự. Cái này nghịch nữ, chưa xuất giá đại cô nương, cư nhiên, cư nhiên. Phía dưới nói, Trương Độ Tử là như thế nào cũng nói không nên lời, chiều nay thôn trưởng tới tìm hắn, nói nhà hắn Thúy nương cùng ngoại thôn người cùng nhau tính kế vân hương, hắn còn không tin. Trương Độ Tử biết chính hắn có cái tật xấu, vừa uống rượu liền sẽ uống nhiều, uống nhiều quá ngủ sau xét đánh đều sẽ không tỉnh. Năm đó hắn tức phụ cùng người khác chạy đêm đó, cũng là nàng chuốc say chính mình, cầm trong nhà bạc chạy. Kết quả hôm nay, chương đổ tử hắn thật sự không nghĩ tới, đêm nay hắn riêng trang uống nhiều, riêng không ngủ, cùng thôn trưởng cùng nhau thủ nữ nhi nhà ở, cư nhiên phát hiện nàng đại buổi tối thế nhưng thả nam nhân vào nhà. Nhìn đến kia nam nhân vào nhà, Trương độ tử nguyên bản cũng cho rằng hai người chỉ là thương lượng như thế nào tính kê vân hương, lại không có nghĩ đến hai người nói chuyện, người nam nhân này cư nhiên cùng nữ nhi chuẩn bị làm kia sự tình. Như vậy hắn còn như thế nào nhịn được? Lập tức một chân đá vang ra môn, đem hai người bắt vừa vặn. Trương đổ tử đệ đệ cũng là hơn 40 tuổi người, như thế nào xem không hiểu chuyện như vậy rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ là, hắn kỳ quái thôn trưởng vì sao lại ở chỗ này. Thôn trưởng, ngươi là đã sớm biết việc này. Thôn trưởng tự nhiên là sẽ không nói ra hắn đã sớm biết việc này, đương nhiên, hắn cũng sẽ không nói ra, là trương tiểu xuyên nói cho hắn trương thúy nương cùng chiêu này phong nhị nam nhân ngày hôm qua ở cỏ tranh mà sự tình. vì thế Hắn mở miệng nói, hôm qua nhi buổi tối, An Tiên Sinh thu được có người đầu tờ giấy, nói có người tính kế hắn biểu đệ, An Tiên Sinh lúc ấy liền đi tìm ta. Ta theo một cha, liền phát hiện Thúy Nương hôm nay rất kỳ quái, ba ngày vẫn luôn canh giữ ở An ra cửa, buổi chiều càng là muốn chui vào An ra. Thôn trưởng sẽ không nói hắn đã sớm biết Thúy Nương cái này chưa lập gia đình đại cô nương liền cùng nam nhân ngủ, rốt cuộc như vậy vừa nói, liền có vẻ cố tình chút. Nghe thôn trưởng nói xong. Trương đổ tử huynh đệ cùng vừa mới rào bước tiến lên trương đồ tử ra cháu trai nhóm lập tức đem ánh mắt đặt ở trương thúy nương cùng bên người nàng nam nhân trên người. Trương đồ tử hai cái cháu trai vẫn luôn lấy trương đồ tử đương thân cha đối đãi đây cũng là bọn họ cha mẹ giáo dục, nguyên bản bọn họ huynh đệ đều thương lượng hảo, về sau hai anh em một người vì đại bá dưỡng lao, một người vì cha mẹ dưỡng lao. Đối cái này một chút đều không giống đại bá đường mội, trương đồ tử hai cái cháu trai chính là không thích. Thật là mất mặt xấu hổ. An ra cũng là ngươi năng động tâm tư. Hai anh em một người một câu mở miệng, sau khi nói xong liền đi đến trương đổ tử bên người. Đại bá, ngươi đừng thương tâm, coi như không dưỡng đứa con gái này, về sau ta cùng đệ đệ cho ngươi dưỡng lao. Trương đổ tử đệ đệ nguyên bản liền nói đem tiểu nhi tử qua kế cấp ca ca, chính là trương thúy nương lại cho rằng bọn họ sẽ đoạt nàng cha tôn bạc, chết sống không chịu, nào muốn chọn rẻ. Trương đổ tử tuy rằng thích cháu trai, chính là đối cái này nữ nhi duy nhất, cũng là thiệt tình yêu thương Chính là đã xảy ra sự tình hôm nay, Trương Đồ Tử nguyên bản có bao nhiêu đau Trương Thúy Nương, hiện tại liền có bao nhiêu thương tâm. Nghe hai cái đường ca ghét bỏ chính mình ngôn ngữ, Trương Thúy Nương đỉnh chỉ khóc thút thít, có một chút đứng lên. Các ngươi hiện tại đều ghét bỏ ta. Ta đây đều lớn như vậy gả không ra, đều là bởi vì ai. Trương Thúy Nương nói xong câu đó sau lập tức dôi tay chỉ hướng về phía Trương Đồ Tử, đều là ngươi. Đều là bởi vì ngươi. Năm đó lưu không được ta nương. Làm ta bị người khác mắng là cái không nương hải tử Hiện giờ trưởng thành bị người ghét Bỏ là cái dết heo nữ nhi Đều là bởi vì ngươi chương 59 đáng thương người đáng giận chỗ Trương đổ tử nghe được trương thúy nương nói Khi một ngụm ngược huyết nảy lên hết hầu Lại ở nhìn đến trương thúy nương nước mắt sau Đêm này khẩu huyết nuốt đi xuống Liên bởi vì không ai nguyện ý cưới ngươi Cho nên ngươi liền làm ra chuyện như vậy tới Trương đổ tử này trong nháy mắt phẳng phất già rồi vài tuổi Gian nan mở miệng sau Nhìn cực kỳ giống tức phụ gương mặt nữ nhi, phản phất thấy được năm đó tức phụ chỉ vào chính mình cái môi mắng hình ảnh. Hắn cha mẹ chết sớm, vì nuôi sống chính mình cùng đệ đệ, hắn đã bái sư phó học giết heo, mười mấy tuổi tuổi tác liền cả ngày đem chính mình làm cho xú hương hống. Tới rồi nên cưới vợ tuổi tác, hắn bởi vì là giết heo, vẫn luôn cưới không đến tức phụ, cho nên hắn liền đem tích cóc bạc toàn bộ lấy ra tới cấp đệ đệ cưới tức phụ. Nguyên bản hắn cho rằng hắn cả đời này đều sẽ lẻ loi một mình Lại không có nghĩ đến mau 30 tuổi Đột nhiên có bà mới tới cửa Nói có người phải gả cho hắn Cưới tức phụ, tức phụ mang thai sinh hạ nữ nhi Hắn bảo bối không được Tức phụ chạy, hắn vừa làm cha vừa làm mẹ Đem nữ nhi lôi kéo đại Chính là hôm nay, nữ nhi cư nhiên nói đều do hắn Càng muốn trương đổ tử càng khó quá Toàn thân tản ra bi thương hơi thở Như thế nào đều che giấu không được Trương Thúy Nương đang nói ra này Đoạn áp lực trong lòng nói sau Đột nhiên hối hận, nàng cũng không nghĩ Thật sự không nghĩ Diệp Thị là đi theo nhi tử phía sau vào cửa, lúc này nhìn đến như vậy một màn, lập tức đi qua đi đem sửng sốt Trương Thúy Nương ôm ở chính mình trong lòng ngực, thím ngốc khuê nữ, ngươi không có nương, chính là có thím, cha ngươi dưỡng ngươi nhiều không dễ dàng, ngươi cũng thật bị thương hắn tâm. Trương Thúy Nương bị Diệp Thị ôm lấy, nghe được nàng lời nói, ngầm đầu nhìn thoáng qua trương đồ tử. Đương nhìn đến hắn cha Thái Dương đầu bạc, nghĩ khi còn nhỏ nàng đều 5-6 tuổi, nàng cha còn đem nàng kháng trên vai bộ dáng. nghĩ đến đây Trương Thúy Nương nức nở xoay đầu, hoa một tiếng ở Diệp thị trong lòng ngực khóc lên. "Thiểm, thiểm." Trương Thúy Nương nghĩ đến năm đó nàng nương mới vừa chạy theo người khác, trong thôn Hải Tử khi dễ nàng, Diệp thị vì che chở nàng, kết quả nàng không cảm kích, còn đẩy Diệp thị một chút, kết quả làm hại nàng chạy Hải Tử, bị thương thân mình, sau lại không còn có hy quá có thai. Bởi vì cái này, hai cái đường ca đều không thích nàng, nàng cũng vẫn luôn cự tuyệt Diệp thị tới gần, nàng thật sự sợ hãi. Chính là hiện tại, hiện tại Lại chỉ có Diệp Thị nguyện ý ôm nàng. Nhìn Trương Thúy Nương như vậy, Diệp Thị lập tức lôi kéo nàng hướng một khắc gian nhà ở đi đến, nhóm người này đại nam nhân, chỉ nghĩ mang Thúy Nương, cũng không biết hỏi một chút Thúy Nương, người nam nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Diệp Thị lôi kéo Trương Thúy Nương đi rồi, một phòng nam nhân lúc này mới đem ánh mắt phóng tới chiêu phong nhị nam nhân trên người. Đại ca, ngươi có thể tưởng tượng hảo làm sao bây giờ? Trương Đổ Tử Đệ Đệ nói chuyện nhìn thoáng qua trên mặt đất chiêu phòng nhị nam nhân. Nhà hắn chất nữ cùng này nam nhân, không nên phát sinh đã đều đã xảy ra, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, còn muốn xem hắn đại ca. Dựa vào hắn y tứ, dù sao nhà hắn chất nữ cũng nên gà chồng, hiện giờ như vậy, gà cho này nam nhân là được. Trương đổ tử bị đệ đệ này vừa nhắc nhở, lập tức nhớ tới chuyện này còn không có xử lý. Trương mắt nhìn liếc mắt một cái chiêu phong nhĩ, trương đổ tử vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại nghe thấy trương đổ tử tiểu cháu trai một tiếng gì Trương đổ tử tiểu cháu trai. Mới vừa vào nhà tới nhìn thoáng qua Chiêu Phong Nhĩ liền cảm thấy quen mắt, chính là vừa rồi bởi vì Trương Thúy Nương nói, hắn cũng không có chú ý, hiện tại hắn nhìn chầm chầm Chiêu Phong Nhĩ nhìn vài mắt, lúc này mới mơ hồ nhận ra người kia là ai. Đại bá, cha, người này ta nhận thức. Hắn là trong huyện tên quân đồ, trong nhà đã có tức phụ. Trương đồ tử tiểu cháu trai lời này vừa ra, Chiêu Phong Nhĩ nam nhân lập tức cả người chấn động, hắn thật không nghĩ tới, nơi này cư nhiên có người có thể nhận ra chính mình. Trương đổ tử nguyên bản ý tưởng cùng đệ đệ giống nhau, làm này nam nhân cưới nữ nhi, chính là hiện tại nghe xong cháu trai nói, lập tức bạo nổ dẫn theo dao giết heo cọ một chút liền vọt tới chiêu phong nhị trước mặt. Người cái này tiểu súc sinh, lão tử giết ngươi. Trương đổ tử lúc này là thật sự muốn giết chiêu phong nhị, dẫn theo đao, vài người ngăn đón hắn đều không có ngăn lại, trực tiếp vọt tới chiêu phong nhị trước mặt. Nhưng vào lúc này, Trương Thúy Nương đột nhiên từ một khắc gian trong phòng chạy trốn ra tới, cha, không cần. Trương Thúy Nương này một tiếng kêu, trực tiếp đem Trương Đồ Tử động tác kêu dừng lại, Trương Đồ Tử run run xuống tay, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía Trương Thúy Nương. Trương Đồ Tử hít hầu động động, mở miệng, lại phát hiện chính mình một câu cũng nói không nên lời. Cứ như vậy xúc sinh, người cư nhiên còn vì hắn cầu tình. Trương Đồ Tử tiểu cháu trai hung hăng đạp chiêu phong nhĩ một chân, sau đó liền khí trường hướng về phía Trương Thúy Nương. Trương Thúy Nương nhìn Trương Đồ Tử ánh mắt đau thương, hai tay vẫn luôn nắm chặt, Diệp thị nghe được tiểu nhi tử nói Lập tức hung hăng mắng một câu, có ngươi chuyện gì? Vừa rồi ở trong phòng, Trương Thúy Nương đã đem nàng cùng Chiêu Phong Nhĩ như thế nào nhận thức, như thế nào phát sinh những việc này trải qua đều nói cho Diệp Thị. Diệp Thị một bên cảm thán Trương Thúy Nương nha đầu này ngốc, cũng một bên mắng Chiêu Phong Nhĩ. Trương Đổ tử tiểu cháu trai bị mắng, trong lòng có khí, lại đi đá Chiêu Phong Nhĩ một chân, cuối cùng vẫn là bị nhà mình đại ca chừng lúc này mới không có tiếp tục động tác. Cha! Trương Thúy Nương mở miệng, gọi một tiếng cha sau. Toàn bộ trong phòng người đều nhìn về phía nàng, nàng lại sơn mặt nhìn nhìn Diệp Thị, Diệp Thị hướng nàng gật gật đầu, nàng lúc này mới nói tiếp, cha, giết người là muốn đền mạng, ta đã không nương, không nghĩ không có cha. Trương Thúy Nương nói vừa nói xong, nóng bỏng nước mắt liền theo gương mặt hạ xuống, Trương Đổ Tử vừa nghe Trương Thúy Nương nói, lúc này mới vô lực thuốc dục xuống tay cánh tay. Chiêu Phong Nhĩ nhìn đến chính mình tránh được một kiếp, hung hăng nhẹ nhàng thở ra, vừa định cầu Trương Thúy Nương thả hắn đi, rồi lại nghe Trương Thúy Nương lập tức nhìn hắn nói Lúc trước người gạt ta nói ngươi không có đón, đón dâu, gạt ta nói năm trước nhất định tới nhà của ta cầu hôn, đều là gạt ta, có phải hay không? Trương Thúy Nương khi còn nhỏ cũng không phải giống như bây giờ, đã từng nàng cũng thiên chân vô tà, chính là sau lại, nàng bởi vì nương chạy theo người khác, cha lại là cái giết heo, bị thôn thượng hải tử chê cười, trong lòng vẫn luôn thực tự ti, chính là nàng lại đem này một phần hung hăng đẻ ở đáy lòng. Chiêu phong nhĩ trừ bỏ có một đôi chiêu phong nhĩ, lớn lên thật sự không tồi. Ở Lâm Nhan Nương gả cho An Cẩm Vân Sau, nàng hâm mộ thực. Vì cái gì Lâm Nhan Nương đều có thể gả như vậy hảo, nàng vì cái gì không thể. An tích khi, nàng nhìn đến Vân Hương là thật sự muốn gả cấp Vân Hương chính là Vân Hương lại vừa thấy đến nàng liền trốn. Tháng giêng nàng đi trong huyện, gặp Chiêu Phong Nhĩ, kết quả Chiêu Phong Nhĩ đối nàng theo đuổi không bỏ, lần đầu tiên, cũng là hắn xử cậy mạnh, mới cùng nàng thành sự. Vừa mới bắt đầu nàng là sợ hãi, chính là nữ nhân chính là như vậy, thân mình cho hắn tự nhiên cũng liền tin hắn nói. Nghe được Trương Thúy Nương chất vấn, Chiêu Phong Nhi động động miệng, lại như thế nào cũng trả lời không lên. Hắn ngay từ đầu, thật sự chỉ là tưởng chơi chơi Trương Thúy Nương mà thôi. Ở đây, lại có ai nhìn không ra Chiêu Phong Nhi tâm tư, đúng là bởi vì bọn họ đều có thể nhìn ra tới, cho nên mới sinh khí. Chính là hiện giờ, làm Trương đổ tử đem nữ nhi gả cho Chiêu Phong Nhi làm tiếp, đó là tuyệt đối không có khả năng. Thúy Nương, cha hiện tại ý tứ, chính là đem ngươi xa gả Ngươi có bằng lòng hay không? Nói ra những lời này, Trương Đổ Tử vẫn luôn lo lắng Thúy Nương sẽ giống như phía trước giống nhau phản đối, đã từng một cái cùng hắn cùng nhau học nghệ sư huynh, có đứa con trai, ba năm trước đây đã chết tức phụ, lưu lại đứa con trai, Trương Đổ Tử phía trước một lòng tưởng đem Trương Thúy Nương gả cho hắn. Chính là Trương Thúy Nương ghét bỏ kia năm cũng là cái rất heo, vẫn luôn không muốn, chính là hiện tại. Trương Thúy Nương động động môi cuối cùng chỉ có thể chịu đựng nước mắt nói, ta nguyện ý. Nàng đã không phải hoa cúc đại khuê nữ Chính mình sự tình chính mình biết, hiện giờ như vậy, đã là kết cục tốt nhất. Diệp Thị lôi kéo Trương Thúy Nương tay vào nhà, đi phía trước đối với hai cái nhi tử đưa mắt ra hiệu, chờ Trương Thúy Nương đi rồi, hai anh em lập tức lôi kéo chiêu phong nhĩ liền đi ra ngoài. Trương đổ tử tiểu cháu trai đi đến nửa đường, còn riêng trở về cầm Trương đổ tử giao giết heo. Đại bá, này đao mượn ta xử xử. Đối với hai cái cháu trai muốn làm cái gì, Trương đổ tử đã vô lực đi quảng, lúc này hắn nhìn thôn trường mãn nhãn đều là thân là một cái cha bất đắc dĩ cùng cầu xin. Thôn trưởng, Trương đổ tử nói còn chưa nói ra, thôn trưởng liền đã mở miệng, chuyện này là nhà ngươi ra sự, ta tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài, bất quá ta ngày mai khẳng định muốn đi cấp an ra một công đạo. Nhà hắn cũng là căn bản là không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhân ra một nhà thành thành thật thật, bởi vì việc này cũng là lo lắng cả ngày, các ngươi một nhà cũng đừng trách an ra. Thôn trưởng tự nhiên là không nghĩ trương đồ tử hai anh em đem việc này trách tội đến An Cẩm Vân một nhà trên người, hắn cũng là không nghĩ tới chiêu này phong nhị sẽ ở đêm nay liền tới. Hắn đều làm tốt thủ mấy ngày chuẩn bị, hắn càng không nghĩ tới, chiêu phong nhị sẽ to gan như vậy, cư nhiên ở trương đồ tử ra, liền dám làm chuyện như vậy. Trương đồ tử đệ đệ nghe được thôn trưởng nói còn chuẩn bị nói cái gì, chính là trương đồ tử lại đột nhiên ngâng lên tay, cảm kích vô vô thôn trưởng bả vai, đa tạ lao đệ, là ta không giáo hảo nữ nhi. Ta sẽ đi An ra bồi tội. Bồi tội. Lâm Nhan Nương nhìn An Cẩm Vân, tối hôm qua phát sinh ở Trương gia sự tình. An Cẩm Vân sáng sớm hôm sau sẽ biết, lúc này nghe xong An Cẩm Vân giảng thuật, Lâm Nhan Nương lúc này mới kinh ngạc mở miệng. An Cẩm Vân ôm lấy Lâm Nhan Nương, nhẹ giọng nói, đúng vậy, muốn tới bồi tội, bị thôn trưởng ngăn cản, hắn nói giúp đỡ gạt nhà của chúng ta Trương Thúy Nương cùng kia nam nhân sự tình. Ta cũng không nói cho Vân Hương, tiểu xuyên nơi đó ta cũng công đạo qua, hắn sẽ không nói đi ra ngoài An Cẩm Vân đem lúc này nói cho Lâm Nhan Nương, tự nhiên là không nghĩ có chuyện gạt Lâm Nhan Nương. Lâm Nhan Nương nghe xong An Cẩm Vân nói, thở dài, đều nói này người đáng thương tất có chỗ đáng giận, trước kia khi còn nhỏ chúng ta đều cùng Thúy Nương cùng nhau chơi, nói nàng là không nương hài tử người, đều bị nàng hai cái đường ca trộm tấu quá. Những lời này, sau lại liền không ai nói, kỳ thật chúng ta cũng không có khinh thường nàng, hết thể đều là nàng chính mình trong lòng cho rằng. ân nhà nàng đã an bài nàng xa gà cho. Nghe nói cách Thanh Hà huyện có hai cái huyện, Trương Đồ tử tự mình mang theo nàng đi, ta nghe thôn trưởng nói, Trương Đồ tử còn riêng mang Trương Thúy nương đi tranh y hiệu quán, cuối cùng cầm bao dược. Này? Hư, mặc lộ ra, việc này vẫn là Diệp thị nhắc nhở Trương Đồ tử, thôn trưởng còn nói, cái kia Chiêu Phong nhĩ, bị Trương đổ tử hai cái cháu trai cầm dao giết heo uy hiếp một đốn, cuối cùng bị bọn họ cấp phế đi, về sau đều không thể làm nam nhân. Lâm Nhan nương trứng mắt, tay nhỏ vỗ ở trên bụng có chút lo lắng trong bụng hài tử có thể hay không nghe được hắn trả lời nói. Những lời này, thật đúng là không thể làm hài tử nghe được. Chương 60 ngươi có phải hay không biết cái gì? An Cẩm Vân nhìn Lâm Nhan Nương biểu tình thật sự là cảm thấy buồn cười, chính là hắn lại sợ hắn liền như vậy cười ra tới. Lâm Nhan Nương vạn nhất bực hắn, không để ý tới hắn. Chịu đựng muốn cười xúc động, An Cẩm Vân lại nói lên chuyện khác. Trong nhà phòng ở cái lên cũng mau, chờ thêm mấy ngày, ta bồi người đi trong huyện một chuyến. An Cẩm Vân thuốc ra lời này ra tới, lâm nhan nương liền minh bạch hắn ý tứ, nói thật, nàng đính cái này bụng to, nghĩ như nương cùng nương nói, nàng cũng là lo lắng. Hảo, nghe ngươi. Hồ Đại Phu phía trước khiến cho bọn họ tận lực một tháng đi một lần trong huyện làm hắn bắt mạch, chính là từ tháng riêng trở về, nàng cũng liền tìm chấn trên đại phu xem qua vài lần, chính là An Cẩm Vân lại tổng cảm thấy chấn trên đại phu không bằng Hồ Đại Phu. Đi trong huyện quá không có phương tiện, nàng hiện giờ như vậy, ngồi xe bỏ còn muốn chấm rãi. Một đi một về liền phải hai ngày, An Cẩm Vân học đường lại vô pháp giảng bài. Tuy nói người trong thôn cũng đều lý giải, chính là rốt cuộc bọn họ đều là cho quà nhập học, Lâm Nhan Nương vẫn là không nghĩ như vậy. Nếu nói không cho An Cẩm Vân bồi, kia Lâm Nhan Nương tưởng cũng không dám tưởng, An Cẩm Vân là căn bản là sẽ không đồng ý. Đời trước Lâm Nhan Nương không sinh quá hài tử, cũng không biết này mang thai sinh con rốt cuộc là cái như thế nào cảm giác. Hiện tại nàng nhưng thật ra có thể cảm nhận được mang thai cảm giác, chính là sinh. Đó là căn bản là không biết. Cho nên nàng nhìn An Cẩm Vân không yên tâm, nàng cũng liền đi theo không yên tâm. Nhìn Lâm Nhan Nương như vậy dễ dàng liền đáp ứng, An Cẩm Vân ngược lại mở miệng nói, Nhan Nương, nếu không chúng ta dọn đến huyện thành trụ đi. Lâm Nhan Nương nhưng thật ra không nghĩ tới An Cẩm Vân sẽ nói nói như vậy, kinh ngạc nhìn về phía hắn, như thế nào sẽ như vậy tưởng, ngươi cảm thấy ở tại trong thôn không tốt. Lâm Nhan Nương vẫn luôn đều biết An Cẩm Vân ở vài năm sau liền sẽ rời đi hoảng khẩu thôn. Nàng đã sớm quyết định đời này mặc kệ như thế nào nàng đều phải đi theo An Cẩm Vân đi, cho nên nàng tưởng thừa dịp mấy năm nay nhiều bồi bồi người nhà. Bởi vì nàng cũng không biết, nàng rốt cuộc, còn có thể hay không hồi tới. Sao có thể? An Cẩm Vân ôm lấy lâm nhan nương tay không khỏi muốn ôm chặt nàng, chính là mới vừa vừa động, liền sờ đến lâm nhan nương nô lên bụng. Vốt lâm nhan nương nô lên bụng, nghĩ nơi này là chính mình hài tử, An Cẩm Vân liền không khỏi ngựa cấp áp. Ở tại trong thôn, Ly cha mẹ gần, Chiếu cấu ngươi cũng phương tiện, rốt cuộc ta cũng không hiểu như thế nào hầu hạ ở cữ, chỉ là ta nghĩ ở tại trong huyện, đại phu phương tiện. Nghe xong An Cẩm Vân giải thích nói, Lâm Nhan Nương lúc này mới cười khúc khích, ngươi đừng lo lắng, nương đã tìm hảo bà đỡ. Nghĩ đến đây Lâm Nhan Nương đột nhiên ý xấu nói, nói lên người này ngươi cũng quen thuộc. Lâm Nhan Nương nói như vậy, An Cẩm Vân tự nhiên cho rằng Lâm Nhan Nương nói chính là đường thẩm trịnh thị, lại không có nghĩ đến, Lâm Nhan Nương sẽ lắt đầu. An Cẩm Vân lại đoán nô thị Kết quả lâm nhan nương vẫn là lấp đầu. Rốt cuộc là ai? Này cấp thai phụ đỡ đẻ tất nhiên là bà tử, chính là An Cẩm Vân suy nghĩ một vòng, cũng mới phát hiện chính mình cũng liền cùng này hai người quen thuộc. Chúng ta hoảng khẩu thôn, năm đó tứ đại hộ dân cư là không sai biệt lắm, chính là hiện giờ đâu, lại là vương gia nhiều nhất, này vương gia tức phụ không chỉ có có thể sinh, còn sẽ đỡ đẻ. Nói đến nơi đây, An Cẩm Vân nếu là còn không biết kia hắn chính là tròn váng. Vương gia, hắn quen thuộc bà tử. Chỉ có vương gia tiểu nhị cùng tiểu tám nương, khâu thị. Tuy rằng vương gia tiểu nhị tâm tư cùng hắn nương không quan hệ, chính là An Cẩm Vân trong lòng, vẫn là cảm thấy hụt hẫng Bất quả An Cẩm Vân đảo vẫn là lý trí, biết khâu thị đỡ đẻ nhiều năm như vậy, đều là thuận lợi, hơn nữa chính mình bởi vì có thể sinh, bị hoảng khẩu thôn thôn dân liệt vào số một bà mụ sau, cũng liền không hề nhiều lời. Lâm Nhan Nương cũng là sau lại mới biết được, An Cẩm Vân lại có nàng hỏi thăm một chút phụ cận mấy cái trong thôn bà mụ, Lúc này mới yên tâm làm khâu thị thế nàng đỡ đẻ. Trương Thúy Nương sự tình ở Trương Thúy Nương cùng Trương Đồ Tử rời đi thôn ngày hôm sau buổi chiều thời điểm ở trong thôn truyền khai, có người nói đại buổi tối nghe thấy Trương gia quỷ khóc sói gào thành còn thấy Trương Đồ Tử đệ đệ một nhà đi nhà hắn. Lời này truyền tự nhiên là thật, nếu không phải người trong thôn sợ hãi Trương Đồ Tử giao giết heo, nửa đêm đi xem náo nhiệt kia đều là có. Những lời này, ở vài ngày sau liền có người nói đến Lâm Nhan Nương trước mặt, nghe đến mấy cái này. Lâm Nhan nương nhưng thật ra hơi hơi mỉm cười nói, "Ta như thế nào nghe nói là nhà hắn vào tặng, Thúy nương dọa khóc, này không Trương bá sợ Thúy nương buổi tối dọa ngủ không được, riêng mang nàng đi thăm người thân đi." Lâm Nhan nương tự nhiên sẽ không đem Trương ra sự tình nói ra đi, này đồn đãi, vốn dĩ chính là xem ngươi như thế nào truyền, lời nói dối, truyền truyền cũng có thể biến thành thật sự. Nàng hiện tại nói Chương gia là vào tặng, lời này chỉ cần truyền ra đi, có người tin, tiếp theo truyền, kia Chương gia chính là vào tặc. Thăm người thân Nhà hắn nơi khác còn có thân thích Này hoảng khẩu thôn người ai không biết Trương Thúy Nương Nương là cùng người khác chạy Nàng cùng nàng cha từ trước đến nay Bất hòa cứu cứu ra liên hệ Này Trương gia thân thích nhưng đều ở hoảng khẩu thôn Bọn họ này sáng sớm liền đi Còn có thể đi nơi nào thăm người thân Lâm Nhan Nương tuy rằng không thích Cùng người này tiếp tục nói chuyện Chính là lời này nàng nếu là không nói Nàng không chừng còn như thế nào chuyển Trương Thúy Nương đâu Trương bá năm đó ở nơi khác học nghệ Còn có thể không quen biết vài người Thời gian không còn sớm Ta nên về nhà nấu cơm. Lâm Nhan Nương căn bản là không muốn cùng các nàng nói chuyện, cả ngày chính là thảo luận, nhà này bị trộm chỉ gà, kia ra thiếu cái chứng sự tình. Nếu không phải Lâm Mẫu làm nàng không có việc gì nhiều đi lại đi lại, nàng mới sẽ không đi đến trong thôn tới. Lâm Nhan Nương xoay người lắc lư rời đi, nhìn nàng bóng dáng, trong thôn các nữ nhân đều hâm mộ tấm tắc ra tiếng. Đừng ai không biết, An Gia hiện giờ căn bản liền không cần Lâm Nhan Nương làm việc. Trở về nấu cơm, lửa ai đâu? Lâm Nhan Nương không biết, Liên ở nàng nói Trương Thúy Nương sự tình thời điểm, Diệp Thị liền ở cách đó không sang nghe, nghe Lâm Nhan Nương không chỉ có không có cố ý tiết lộ cái gì, lại còn có cất giấu sự tình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật Lâm Nhan Nương căn bản chính là không nghĩ quản Trương Thúy Nương phá sự, nếu không phải việc này liên lụy đến Vân Khương cùng Trương Tiểu Xuyên, kia nàng là căn bản sẽ không mở miệng. Lâm Nhan Nương lắc lư về nhà, còn chưa tới cửa nhà, liền thấy nhà mình cửa vây quanh vài người. Trong đó lâm tiểu đệ liếc mắt một cái nhìn đến lắc lưu trở về tỷ tỷ, lập tức chạy tới nàng trước mặt. Tỷ, bác Nguyên ca gửi thư nói hắn thi đậu tú tài. Tuy rằng là cuối cùng một người, chính là kia chính là thật sự thi đậu. Nghe được lý bác Nguyên thi đậu tú tài sự tình, lâm nhan nương cũng cười vẻ mặt vui vẻ, người như nương tỷ có biết. Đã biết. Đường bá đường thẩm bọn họ cũng đều biết. Tỷ đệ hai nói chuyện, liền đi tới an ra cửa, lâm nhan nương không có ở cửa nhà nhìn đến an cầm vân, còn có chút kỳ quái Chính là Lâm Mẫu đang cùng Trịnh Thị nói chuyện, nàng cũng liền thuận thế ở bên cạnh nghe. Thôn trưởng ra nói muốn bãi rượu, bác Nguyên kia hài tử không muốn, nói cái gì có thể thi đậu chỉ do may mắn, nói qua mấy ngày liền sẽ trở về khổ độc Từ lý bác Nguyên bị an cẩm vân chỉ điểm một đoạn thời gian sau, đối với học vấn kiến thức, đó là tiến bộ vượt bậc, bằng không lúc này đây, chính là có người riêng chiếu cô Hán, hắn thành tích cũng không đủ bị điểm vì cuối cùng một người. Lâm Mẫu nghe Trịnh Thị nói, nhìn trên mặt nàng không có không cao hứng, cũng gật đầu tán đồng Bác Nguyên đứa nhỏ này suy xét tinh tế, quá trương dương là không tốt. Lâm Mẫu đáy lòng vì Trịnh Thị cao hứng, bọn họ hai nhà nguyên bản chính là thân thích, Lâm đại đệ lại muốn cưới Trịnh Thị thân chất nữ, này quan hệ tự nhiên là thân càng thêm thân. Lâm Như Nương về sau có thể làm tú tài nương tử, đây cũng là Lâm già cô nương vinh quang. Tiễn đi tới báo tin vui Trịnh Thị, Lâm Mẫu đỡ Lâm Nhan nương hướng trong viện đi, thế mới biết theo Lý Bác Nguyên tin trở về, còn có một phong cấp an cẩm văn tin. Con rể cầm tin liền vào phòng. Đến bây giờ không ra tới, ngươi cần phải đi xem." Lâm Mẫu lời này, tự nhiên là hy vọng Lâm Nhan Nương cái này tức phụ kết thúc trách nhiệm của chính mình, chính là ai ngờ Lâm Nhan Nương nghe xong Lâm Mẫu nói sau, lại là trực tiếp lắc đầu. An Cẩm Vân có bí mật, nàng biết, đúng là bởi vì nàng biết, cho nên nàng mới không nghĩ đi biết rõ ràng hắn rốt cuộc làm sao vậy. Lâm Mẫu nhìn Lâm Nhan Nương lời đến không muốn đi xem An Cẩm Vân, khi muốn mắng nàng hai câu, chính là lại đau lòng nàng đĩnh bụng trầm chậm, chậm bộ dáng. Rốt cuộc là chính mình thân sinh, Cuối cùng, Lâm Mậu vẫn là không có bỏ được mắng Lâm Nhan Nương một câu. An Cẩm Vân ở sau nửa canh giờ từ trong phòng đi ra, ít nhất từ trên mặt xem, đã nhìn không ra hắn có gì không tốt. Nay một cái buổi chiều thêm chẳng vạn, An Cẩm Vân trên mặt biểu tình đều rất ít, phản phất là lại về tới hắn vừa đến đoạn khẩu thôn kia sẻ. Bản cái mặt, không nói lời nào, may mắn hắn đối Lâm Nhan Nương như cũ như phía trước giống nhau, Lâm Mậu đám người cũng không có kỳ quái. Chính là Lâm Nhan Nương vẫn là phát hiện An Cẩm Vân có tâm sự Buổi tối hai vợ chồng rửa mặt hảo trở lại phong sau, rỡ xuống bàn tóc dài cây châm, Lâm Nhan Nương mới vừa cầm lấy lược chuẩn bị đem tóc dài sơ thuận, An Cẩm Vân liền đi tới nàng phía sau, từ nàng trong tay lấy qua lược. Khi còn nhỏ, nghe Nương nói, nàng cùng cha mới vừa thành thân kêu hội, cha mỗi ngày đều phải cho nàng sơ phát miêu mi. Đây là Lâm Nhan Nương lần đầu tiên nghe An Cẩm Vân nhắc tới cha hắn, nàng đã sớm phát hiện An Cẩm Vân có đôi khi cùng nàng nói phía trước sự tình, luôn là cố tình tránh đi cha hắn Lâm Nhan Nương không biết An Cẩm Vân hôm nay cùng nàng nói cái này, có phải hay không bởi vì hôm nay thu được lá thư kia duyên cớ, cho nên nàng vẫn chưa mở miệng. Không có nghe được Lâm Nhan Nương mở miệng, An Cẩm Vân cũng không đổi, chỉ là giống kể chuyện xưa giống nhau lại mở miệng nói, sau lại, nương có thai, không có phương tiện hầu hạ cha, cha liền có nữ nhân khác. Nương biết sau thực thương tâm, chỉ lo ta, đối cha cũng càng ngày càng không thích. Lại sau lại, cha nữ nhân càng tới càng nhiều, cùng nương càng ngày càng mới lạ Từ nương sinh hạ ta về sau, hắn không còn có thế nương sơ quá phát, miêu quá mi. Nghe An Cẩm Vân nói xong, lâm nhan nương lại không biết nên như thế nào mở miệng khuyên giải an ủi An Cẩm Vân. Này An Cẩm Vân cha mẹ, dù sao cũng là nàng cha mẹ chồng, cái này kêu nàng như thế nào mở miệng. Đừng khổ sở, nương ở trên trời cũng khẳng định không hy vọng ngươi như thế. Lâm nhan nương phản ứng quá mức với bình đạm cái này làm cho nói nói liền nghĩ đến một ít chuyện cũ An Cẩm Vân có chút giở khóc giở cười, chính là tuy là như thế. Hắn vẫn là đem đấy lòng vừa rồi phát hiện nghi vấn nói ra Nhan nương, ta có đôi khi thật sự tò mò Vì sao mặc kệ ta và ngươi nói cái gì sự tình Ngươi đều là như thế này Một bộ gợn sóng bất kinh bộ ráng Ngươi, có phải hay không đã sớm biết Chương 61 bác Nguyên trở về nhà tiểu đệ bị mắng Lâm nhan nương ở nghe được An Cẩm Vân nói Sau coi trong nháy mắt chính lăng Chính là thực mau Nàng liền khôi phục bình thường Rốt cuộc vừa mở mắt một lần nữa Trở lại mấy năm trước loại sự tình này cũng không phải mỗi người đều sẽ trải qua. Lại nói, trừ bỏ ngay từ đầu hoàng hốt ngoại, nàng bình tĩnh lại tưởng tượng, này khẳng định là nàng phía trước biểu hiện quá kỳ quái, cho nên An Cẩm Vân mới có thể hoài nghi. Không có A, bằng không ngươi cảm thấy ta nên có phản ứng gì? Lâm Nhan Nương hỏi lại An Cẩm Vân một câu, theo sau liền cười nói, ta chỉ là không biết nên có phản ứng gì mà thôi, nếu là ngươi, ngươi nên như thế nào? An Cẩm Vân nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Nhan Nương sẽ như thế trả lời Hắn sẽ như thế nào phản ứng? Hắn ngay từ đầu xuất hiện ở hoảng khẩu thôn đó là điểm đáng ngờ thật mạnh, tin tưởng không ngừng là trong lòng ngực nhan nương, khẳng định rất nhiều người đều là hoài nghi quá hắn. Là, là ta suy nghĩ nhiều. Lâm nhan nương này vừa hỏi, đem an cẩm vân nghi vân đánh mất, chính là này cung cấp lâm nhan nương để ra cái tỉnh. Phía trước nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là một lần nữa trở về người, rất nhiều chuyện, đều nương chính mình ký ức tới, chính là hiện giờ phát sinh sự tình rất nhiều đều là kiếp trước cũng không có trải qua quá. Mang thai này mấy tháng, nàng nhưng thật ra quên mất việc này. Kiếp trước An Cẩm Vân liền không có hỏi qua nàng vấn đề này, thẳng đến hắn đầy người là huyết trở về muốn mang nàng đi, nàng mới mơ hồ cảm giác được An Cẩm Vân thân phận chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Kỳ thật ta có đôi khi cũng tò mò ngươi phía trước sự tình, chính là ta biết, ta gả chỉ là An Cẩm Vân, chỉ là ngươi người này, ngươi phía trước như thế nào, lại có quan hệ gì. Liên ở An Cẩm Vân lâm vào trầm tư thời điểm Lâm Nhan Nương những lời này vừa ra, hắn nhưng thật ra lập tức đánh gây suy nghĩ, túi đầu nhìn Lâm Nhan Nương nghiêm túc thần sát, không biết nên làm cái gì phản ứng. Người cái ngốc tử. An Cẩm Vân nói Lâm Nhan Nương là cái ngốc tử, chính là Lâm Nhan Nương cảm thấy chính mình cũng đốc. An ra phòng ở ở 5 ngày sau chính thức là thành, bởi vì chỉ là hai gian nhà ở cũng không phải chính phòng. An Cẩm Vân liền không có bãi tiệc rượu thỉnh ăn cơm, gần nhất người trong thôn đều ở nghị luận lý ra lại ra cái tú tài sự tình. An Cẩm Vân không nghĩ ở lý do chính náo nhiệt thời điểm, làm tiệc rượu đoạt lý do náo nhiệt. Lý Bắc Nguyên gửi thư nói qua mấy ngày liền sẽ trở về, sự thật cũng quả nhiên cùng hắn tin nói đến giống nhau. Ở An gia phòng ở Lạc Thành sau ngày hôm sau, Lý Bắc Nguyên liền về tới trong thôn. Lý Bắc Nguyên là ngồi trong huyện an bài xe ngựa trở về, xe ngựa vừa đến cửa thôn, hắn liền chủ động xuống xe ngựa. Trong xe ngựa còn có khác thôn tú tài, hắn cũng không nghĩ làm xe ngựa vào thôn, cho chính mình tăng thêm khác đề tài. Lý Bắc Nguyên vừa xuống xe ngựa, đã bị ở cửa thôn chơi bọn nhỏ thấy, bọn nhỏ thấy Lý Bắc Nguyên trở về, sôi nổi trở về chạy, một bên chạy, còn một bên kêu Tú Tài đã trở lại, chúng ta thôn Tú Tài đã trở lại. Nghe trong thôn Hài Đồng tiếng la, Lý Bắc Nguyên ở lúc ban đầu sửng suốt trong nháy mắt sau, nháy mắt khôi phục lại, bên ngoài như vậy mấy tháng, thấy người nhiều, đương hắn chúng Tú Tài sau, tới cùng hắn lôi kéo làm quen người có không ít, chính là chân chính là từ nội tâm vì hắn cao hứng lại thiếu chi lại thiếu. Trong thôn hài đồng nhóm lúc này vui vẻ đều là phát ra từ nội tâm, cái này làm cho bên ngoài mấy tháng hết sức nhớ nhà Lý Bắc Nguyên, lại lần nữa cảm nhận được chính mình đối với quê nhà này một phần nhớ nhung. Lý Bắc Nguyên hiện giờ đã là đứng đứng đắn đắn tú tài, tuy rằng là cuối cùng một người, chính là cùng những cái đó cũng không có thi đậu người so, hắn thật là có thể lấy bẩm bạc cùng bẩm lương người. Lý Bắc Nguyên ra mà, chỉ cần treo ở hắn danh nghĩa, liền có thể có 10 mẫu đất miễn thuế má, nhìn thấy huyện lệnh, Lý Bác Nguyên cũng không cần như bình thường ba tánh giống nhau quỳ xuống. Thôn trưởng một nhà nhận được trong thôn hài đồng báo tin, thôn trưởng cùng trưởng tử tử trong đất gấp trở về thấy Lý Bác Nguyên. Lý Bác Nguyên tẩu tử mang theo nhi tử cũng đi theo bà bà ngô thị phía sau chạy nhanh ra tới nên đón Lý Bác Nguyên. Lý Bác Nguyên thật xa liền thấy cha mẹ huynh trưởng thân ảnh, hắn kích động rung động đôi tay, ở thôn trưởng người một nhà đến thời điểm, đột nhiên quỳ xuống. Cha mẹ, nhi tử đã trở lại. Thôn trưởng một nhà đều không có nghĩ đến Lý Bác Nguyên sẽ đột nhiên quy xuống, hơn nữa vẫn là ở trong thôn trên đường lớn. Lý Bác Nguyên đại ca là cái địa đạo nông thôn hán tử, rõ ràng không có so Lý Bác Nguyên hơn mấy tuổi, chính là bởi vì hàng năm xuống đất làm việc, lại hiện so Lý Bác Nguyên to rất nhiều tuổi. Nhìn đến đệ đệ quỳ xuống, còn có cách đó không xa các thôn dân tò mò thần sắc, hắn đi qua đi muốn nâng dậy đệ đệ, chính là lại bị Lý Bác Nguyên kéo lại cánh tay, đại ca, đa tạng người. Đa tạ ngươi cùng tẩu tử nhiều như vậy sao năm chồng chọn cùng ta đọc sách? Đa tạ ngươi năm đó vì ta chủ động về nhà chồng chọn. Lý Bác Nguyên đại ca ở khi con bé, Lý Bác Nguyên còn không có lớn lên thời điểm cũng đọc quá mấy năm thư, chính là sau lại Lý Bác Nguyên lớn, trong nhà không có bạc cung hai người cùng nhau đọc sách, hắn liền chủ động về nhà chồng chọn, một lòng cung phụng đệ đệ đọc sách. Lý Bác Nguyên đại tẩu không nghĩ tới chú em sẽ nói như thế, nàng khó xử nhìn thoáng qua trợ phụ, Lý Bác Nguyên đại ca lại vào lúc này cường ngạnh đem Lý Bác Nguyên đỡ lên. Hào đệ đệ, tâm tình của ngươi chúng ta đều minh bạch, có nói cái gì, chúng ta vẫn là trở về nói. Lý Bác Nguyên cháu trai vui mừng nhìn thấy Thúc Thúc, từ mẫu thân bên người chạy đến Lý Bác Nguyên bên người, dắt Lý Bác Nguyên tay liền bắt đầu nói chuyện. Thúc Thúc, như gì nguyên bản cũng nghĩ đến, chính là nàng sợ nàng tới nhân ra sẽ nói nàng, cho nên liền trở ở nhà chúng ta. Lý Bác Nguyên vừa nghe cháu trai nói, lập tức đỏ bừng bên hai, nói đến như nương, hắn cũng là tưởng nhiệm thần Đối với đại tôn tử một câu khiến cho tiểu nhi tử lộ ra xấu hổ thái, thôn trưởng hai vợ chồng không phúc hậu cười cười, lý bác nguyên tẩu tử muốn rắc hồi nhi tử, chính là lại bị hắn liên tiếp tránh đi. Tẩu tử, khiến cho chất nhi đi theo ta hảo. Như nương nguyên bản hôm nay cũng là nghe trịnh thị nói, tới cấp thôn trưởng một nhà đưa sương sáo, này vẫn là mang thai lâm nhan nương thèm ăn, muốn ăn sương sáo, chính là lâm mâu sẽ không. Riêng đi cầu trịnh thị giáo nàng, trịnh thị cũng liền thuận tiện nhiều làm một ít. thành thông ra, Trong nhà làm này hiếm lạ thức ăn, tự nhiên liền nghĩ đưa cho thông ra một phần, như nương tới đưa sương sáo, ai ngờ vừa đến lý ra không có bao lâu, liền nghe thấy viện ngoại trong thôn hải đồng nhóm thanh âm. Nô thị cùng lý bác nguyên đại tẩu chú thị muốn mang theo hải tử ra tới, như nương rồi lại khẩn trương lại hy vọng không dám cùng ra cửa. Nói đến cái này tiểu nhi tức phụ, nô thị cũng là càng ngày càng vừa lòng, bác nguyên, ngươi không ở nhà mấy ngày nay, như nương đứa nhỏ này mỗi cách mấy ngày liền phải tới trong nhà xem chúng ta một lần. Hơn nữa mỗi lần tới đều sẽ mang điểm hiếm lạ thức cán tới, ta nhưng cùng ngươi nói, ngươi này thành tú tài, cũng không thể ghét bỏ như nương. Nếu là làm nương biết ngươi học kia kịch nam tú tài chê nghèo yêu giàu, nương nhưng không buông tha ngươi. Lý Bác Nguyên vừa nghe con mẹ nói lời nói, lại còn có đã biết chê nghèo yêu giàu này từ, nhưng thật ra kỳ quái nhìn hắn nương liếc mắt một cái, vẫn là chu thị, ở bên cạnh giải thích nói, trước đó vài ngày nương đi trong huyện vì ngươi lễ tạ thần, trở về trên đường liền nghe nói cái này kịch nam trở về đều lại nhảy thật nhiều lần. Chu thị những lời này lộ ra tin tức rất nhiều, ở Lý Bác Nguyên đầu mùa xuân vừa đi sau, nô thị liền đi trong huyện vì Lý Bác Nguyên cầu phúc bái Phật, này Lý Bác Nguyên trước đoạn nhật tử gửi thư nói thi đấu tú tài, nô thị tự nhiên muốn đi lễ tạ thần. Lý Bắc Nguyên vừa nghe tẩu tử nói, lập tức cười lắc đầu, nương, ta chính là ngươi sinh, nhi tử cái dạng gì, ngươi còn có thể không biết. Đối với tẩu tử lời nói nương vì hắn đi bái Phật sự tình, Lý Bắc Nguyên tự nhiên cảm động. Chính là con mẹ nó hoài nghi cùng không tín nhiệm, cái này làm cho hắn không biết như thế nào mở miệng giải thích. Không nói cái khác, lần này hắn ở trong huyện, bị huyện lệnh tiếp đãi, nhìn hắn đối chính mình thái độ cùng giao cho chính mình mang cho An Tiên Sinh lá thư kia thái độ, liền đoán được này đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trong thôn An Cẩm Vân, thân phận chỉ sợ không đơn giản. An Tiên Sinh như vậy thân phận người, đều có thể ở hoảng khẩu thôn chỉ thủ lâm nhan nương, hắn một cái nông dân ra nhi tử. Lại có cái gì tư bản học những cái đó có công danh người trái ôm phải ấp Lại nói, có thể cưới Như Nương, chính là hắn mong lâu như vậy sự tình, hắn lại như thế nào sẽ làm làm Như Nương thương tâm sự tình tới? Lý Bác Nguyên người một nhà về đến nhà, theo thôn trưởng đẩy ra đại môn, Lý Bác Nguyên tầm mắt liền chuẩn xác rừng ở trong viện Như Nương trên người. Như Nương vừa thấy đến Lý Bác Nguyên, trong đầu chỉ có một thanh âm, người gầy. Lý Bác Nguyên người một nhà nhìn này hai cái người trong mắt trong lòng hiện tại đều chỉ có lẫn nhau lập tức thức thời vào đại sảnh, đem đại sảnh giao cho này hai cái người. Lý Bác Nguyên rời nhà lâu như vậy, An đương nhiên là không có ở nhà hảo, lại bởi vì nhớ thương trong nhà người, tự nhiên liền gửi một ít. Không có việc gì, năm trước mùa đông, ta đi theo An tiên sinh cũng luyện mấy ngày võ, lên núi đánh hổ là không được, chính là thân mình nhưng thật ra khỏe mạnh rất nhiều. Lý Bác Nguyên nói vừa nói xong, như nương liền phụt một tiếng bật cười, tỷ phu đó là từ nhỏ tập võ, ngươi lúc này mới mấy ngày công phu. Nghe được Như Nương không e rẻ xương hô an tiên sinh vì tỷ phu, Lý Bác Nguyên có tâm nhắc nhở Như Nương, chính là nghĩ đến người nọ công đạo nói, lập tức nghỉ ngơi tâm tư. Lý Bác Nguyên lại cùng Như Nương nói hai câu lời nói, Như Nương liền trở về nhà, Lý Bác Nguyên có tâm đưa nàng trở về, chính là ngô thị lại nói làm hắn ngày mai sáng sớm bị hảo lệ ở trịnh trọng tới cửa. Lâm Nhan Nương nằm ở trên ghế nằm nghe Lâm tiểu đệ diễu rít nói Lý Bác Nguyên trở về sự tình, lời nói lộ ra nồng đầm hâm mộ, cảm thụ được trong bụng hài tử vui mừng động cánh tay Lâm Nhan nương cười nói: "Ngươi Bắc Nguyên ca hiện giờ thi đậu tú tài, tuy nói sẽ không đại làm yến hội, chính là khẳng định muốn thỉnh nhà ta." Đi ăn cơm, đến lúc đó ngươi nhìn đến bác Nguyên ca, hảo hảo thỉnh giáo là được." Lâm Tiểu Đệ vừa nghe nhà mình tỷ tỉ, tỉ nói như vậy, lập tức dừng trong miệng nói: "Tỷ, ta nghe người trong thôn nói như tỷ mệnh ta tốt, có thể gà cho tú tài, làm tú tài nương tử, sớm biết rằng như vậy, các nàng đã sớm đem nhà mình khuyên nữ nói cho bác Nguyên ca." Lâm Nhan nương vừa nghe Lâm Tiểu Đệ lời này, Liên biết là trong thôn đám kia nhàn dỗi không có việc gì làm phụ nhân nhóm truyền nói. Hừ. Lâm Nhan nương hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Lâm Tiểu Đệ, "Tiểu Đệ, đừng trách tỷ tỷ không có nói ngươi, ngươi tỷ phu khoảng thời gian trước vội vàng xây nhà, không có nhiều quản giáo ngươi, ngươi hôm nay lời này nếu là làm ngươi tỷ phu nghe thấy được, ngươi xem hắn không giáo hấn ngươi mới là lạ." Lâm Nhan nương nói vừa nói lời nói, Lâm Tiểu Đệ lập tức dọa thay đổi sắc mặt, hắn như thế nào quên mất Tỷ phu ghét nhất hắn giống cái phụ nhân giống nhau nhiều học miệng lưỡi. Chương 62 An Cẩm Vân thân phận thật sự. Liên ở Lâm Tiểu Đệ dọa chuẩn bị cầu Lâm Nhan Nương không cần đem chính mình hôm nay biểu hiện nói cho An Cẩm Vân thời điểm. An Cẩm Vân thân ảnh đột nhiên từ phòng sau xuất hiện. Các ngươi tỷ đệ hai nói ta cái gì đâu. An Cẩm Vân từ nhỏ ta võ. Vừa rồi Lâm Nhan Nương cùng Lâm Tiểu Đệ tỷ đệ hai đối thoại hắn tự nhiên là nghe thấy được. Giờ phút này hắn cô ý sụ mặt nhìn thoáng qua Lâm Tiểu đệ Lâm Tiểu Đệ lập tức giống cái chim cút giống nhau dọa súc cổ không dám mở miệng. Lâm Nhan Nương không thế Lâm Tiểu Đệ che giấu, cũng không thế hắn nói chuyện, liền như vậy chờ Lâm Tiểu Đệ chính mình mở miệng. Lâm Tiểu Đệ tựa hồ ở do dự, bất quá một lát công phu, hắn liền lấy hết can đảm, ngẩng đầu chủ động hướng An Cẩm Vân, sau đó thừa nhận sai lầm. "Tiên sinh, học sinh vừa rồi học phụ nhân, xĩnh miệng lươi thị phi, học sinh nên phạt." Lâm Tiểu Đệ không có xương An Cẩm Vân tỷ phu, đây cũng là An Cẩm Vân yêu cầu, ở học đường thượng Lâm Tiểu Đệ cùng hai tử khác giống nhau, sẽ không bởi vì là An Cẩm Vân cậu em vợ liền sẽ bị An Cẩm Vân đặc biệt đối đãi Hiện giờ hắn chủ động thừa nhận sai lầm, thậm chí căn bản là không có đánh thân tình bài, nhưng thật ra làm An Cẩm Vân vừa lòng hắn nhận sai thái độ. Vậy ngươi nói nói, ngươi vì sao sẽ học những cái đó phụ nhân, có như thế nào sẽ suy nghĩ cẩn thận. An Cẩm Vân vẻ mặt thành thơi nhìn Lâm Tiểu Đệ, nghe Lâm Tiểu Đệ có nề nếp bối hắn giáo nội dung, cuối cùng còn nói thượng chính mình giải thích. Lâm tiểu đệ nói xong liền vẻ mặt thấp thỏm nhìn về phía An Cẩm Vân, An Cẩm Vân lúc này mới mở miệng nói, trở về đem ngươi vừa rồi nói viết chính tả xuống dưới, ngày mai giao cho ta. Là, học sinh đã biết, Lâm tiểu đệ nguyên bản là nghĩ tới cùng tỷ tỷ chia sẻ chính mình mới nhất nghe được sự tình, kết quả bởi vì xính miệng lưỡi bị An Cẩm vân phạt, về đến nhà liền chui vào trong phòng, Lâm đại đệ ở cha mẹ lo lắng ánh mắt đi xuống trong phòng nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, ra tới liền đem Lâm tiểu đệ ở viết chữ sự tình nói ra. tới Ta cũng không biết tiểu đệ ở viết cái gì, như vậy nhiều tự, ta chỉ nhận thức không đến 1/3 ba. cha mẹ muốn biết, ngày mai hỏi tỷ tỷ là được. Vừa nghe lâm đại để nói, lâm phụ lâm mẫu tuy rằng kỳ quái, chính là cũng không nghĩ lấy việc này đi hỏi lâm nhan nương, ở cái này trong nhà, đau nhất lâm tiểu đệ chính là lâm nhan nương, nếu lâm tiểu đệ là từ lâm nhan nương ra trở về, kia khẳng định không có đại sự. Lý Bác Nguyên ngày hôm sau cầm cha mẹ chuẩn bị cùng chính mình ở trong huyện mua đồ vật sáng sớm liền đăng như nương ra môn. Trong thôn người nhìn đến Lý Bác Nguyên đề ra như vậy nhiều đồ vật, tự nhiên lời trong lời ngoài đều lộ ra hâm mộ. Chính thị cũng không phải là giống nhau phụ nhân, nhìn lên thôn thượng nhân ánh mắt, liền biết các nàng trong lòng nghĩ cái gì. Bác Nguyên, người hôm nay cần phải đi an ra. Chính thị nhìn con rể vẫn luôn trộm nhìn chầm chầm nữ nhi ánh mắt, trong lòng càng thêm đắc ý chính mình chọn con rể ánh mắt. Nhìn con rể tuy rằng thành tú tài chính là vẫn là một lòng niệm nữ nhi, liền nghĩ làm Lý Bác Nguyên đi an ra nhìn xem an cẩm vân đối lâm nhan nương b Nàng chính là biết, Lý Bác Nguyên ở năm trước một cái mùa đông, học vấn nhưng đều là An Cẩm Vân dạy dỗ, hắn nếu là nhìn đến An Cẩm Vân đối Lâm Nhan nương thái độ, tự nhiên cũng liền biết chính mình nên như thế nào làm. Muốn đi, chỉ là cố kỵ đến Nhan nương tỷ có thai, ta nương riêng làm ta vãn chút đi. Đối với Lý Bác Nguyên tới nói, nguyên bản hắn liền đem An Cẩm Vân coi như tiên sinh giống nhau đối đãi, hiện giờ lại đã biết chính mình có thể bị lựa chọn tú tài, là bởi vì An Cẩm Vân, tự nhiên là càng muốn đi. Nghe được Lý Bác Nguyên nói, Trinh thị vừa lòng gật gật đầu, vậy ngươi mau đi đi, nha nương này sẽ cũng nên nổi lên. Trinh thị cũng không tưởng ở lâu Lý Bác Nguyên, một cái Lý Bác Nguyên vẫn luôn nhìn lén như nương, nàng nghĩ không thể làm Lý Bác Nguyên một lần đem nàng nữ nhi xem đủ, một cái khác tự nhiên chính là đi an ra bái tạ, tự nhiên muốn buổi sáng đi nhất tâm thành. Lý Bác Nguyên tuy rằng có tâm ở lâu một hồi, chính là cũng biết muốn đi bái tạ, là buổi sáng tốt nhất. Lý Bác Nguyên lưu luyến không rời rời đi sau, trinh thị liền lập tức đem nhà mình con cháu. Tức phụ toàn bộ gọi vào trước mặt, đầu tiên là mắt lạnh đem phía dưới con cháu đều đánh giá một lần sau, lúc này mới mở miệng. Hôm nay lời nói của ta, các ngươi đều cho ta nghe hảo, nếu là làm ta biết các ngươi về sau làm không được ta phía dưới lời nói, vậy các ngươi nhân lúc còn sớm liền từ ta nhà này cút đi. Mọi người không nghĩ tới trịnh thị sẽ ở Lý bác Nguyên tới sau sẽ như vậy đứng đắn dạy bảo, tuy rằng bọn họ đã thói quen nhà này là nương, nãi nãi, làm chủ, chính là nhìn cha, ra ra, đứng ở một bên nhận đồng sắc mặt. Nói vậy này khẳng định là hai vợ chồng già thương lượng quá. Đúng vậy. Trinh thị nghe hạ đường nhi tử, tức phụ cùng tôn tử nhóm đáp lại thanh, lúc này mới mở miệng, hiện giờ nhà ta như nương cùng bác nguyên đính thân, kia chúng ta chính là người một nhà, bác nguyên là tú tài không giả, chính là trên đời này còn có so tú tài lợi hại hơn người. Nếu là làm ta biết về sau có người đánh bác nguyên cùng như nương tên tuổi ở bên ngoài làm không nên làm sự tình, ta đây nhà này liền dung không giới hắn người này, liền tính là chúng ta hai vợ chồng già đều đi. Hắn cũng làm theo đến quốc đi Trinh thị thanh âm nói năng có khí phách Người một nhà cũng thói quen nàng lớn giọng rộng Nghe xong nàng lời nói Tự nhiên là sôi nổi gật đầu Nhìn mọi người gật đầu Trinh thị lúc này mới nói tiếp Đương nhiên chúng ta như nương tuy rằng là ở nông thôn cô nương Các ca ca đều là chồng trọn Chính là nàng còn có cháu trai nhóm Còn có về sau nhà ta hảo nhi La nhóm Này lý bác nguyên nếu là về sau khi dễ nàng Các ngươi này những ca ca tẩu tử còn có cháu trai nhóm tự nhiên cũng không thể buông tha Lý Bắc Nguyên. Hắn lý ra nếu là dám làm thực xin lỗi như nương sự tình, các người liền cho ta hảo hảo làm hắn phát triển chi nhớ, cho hắn biết, chúng ta lâm ra cô nương, cũng không phải là dễ khi dễ. Trinh thị một hơi nói xong này đó, lúc này mới lớn tiếng hỏi, nhớ kỹ không? Nhớ kỹ? Như nương mấy cái ca ca theo tiếng lớn nhất, bọn họ liền như vậy một cái bảo bối muội muội nếu là nàng bị khi dễ, kia bọn họ khẳng định không thể tha Lý Bắc Nguyên. Trinh thị một đoạn này dạy bảo Không ra trạng vạng liền chuyển tới Lâm Mỗ trong hai, Lâm đại đệ tử trong sông bắt chiếc đúa lớn lên hai điều cá trích, Lâm mẫu riêng làm mãi bạch canh, đánh hoa sứ, đưa tới cấp Lâm Nhan nương ăn. Lâm Nhan nương ăn canh cá, nghe nàng nương nói, trong lòng cảm khái nàng cái này đường thẩm lợi hại, lại không có mở miệng nói cái gì. Nhưng thật ra một bên An Cẩm Vân, nói một câu nói, đường thẩm là cái có đại trí tuệ nữ nhân, người như vậy, chính là làm gia đình giàu có chủ mẫu cũng đủ rồi. Lý Bác Nguyên thành đoạn khẩu thôn cái thứ nhất tú tài, Mấy ngày nay người trong thôn có tâm đi nhà hắn bộ quan hệ người nhiều rất nhiều chính Thị hôm nay lời nói thực mau liền sẽ chuyển tới lý ra người lốt thai Rốt cuộc trình thị lớn dọng vừa ra mới vừa đi đi ra ngoài lý B bác Nguyên còn có ngoài cửa người trong thôn khẳng định có thể nghe thấy chínhnh Thị làm con cháu nhóm không cần cấp lý bác Nguyên trêu Trọc thị phi cũng không phải sợ lý B bác Nguyên Tú tài thân phận Nếu tưởng không sợ lý bác Nguyên Tú tài thân phận kia tự nhiên liền phải so với hắn thân phận lợi hại hơn người đường thẩm đích xác thông minh ta nghe tiểu để nói Nàng kêu mấy cái tôn tử hiện giờ đều không ra chơi, nào muốn ở nhà đọc sách, nói muốn thi đậu công danh, cho bọn hắn cô cô chống lưng. Lâm Mậu nói lời này, riêng nhìn một bên Lâm Tiểu Đệ liếc mắt một cái, Lâm Tiểu Đệ bị hắn nương như vậy vừa thấy, lập tức đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, ta cũng hảo hảo đọc sách, về sau cấp tỉ tỉ chống lưng. Lâm Tiểu Đệ lời này vừa ra, Lâm Nhan nương cùng Lâm Mậu đều nhìn về phía An Cẩm Vân, nguyên tưởng rằng An Cẩm Vân sẽ không vui, chính là lại không có ý tưởng hắn nhưng thật ra vui mừng gật gật đầu g là... Ngươi hảo hảo đi theo tỷ phu đọc sách, luyện võ, về sau không riêng gì tỷ tỷ ngươi, cha mẹ còn có tỷ tỷ ngươi trong bụng ngươi tiểu cháu ngoại trai, nhưng đều dựa ngươi bảo hộ. An Cẩm Vân lời này nghe như là cổ vũ lâm tiểu đệ, chính là lâm nhan nương vẫn là nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái. Hôm nay Lý Bác Nguyên tới nhà nàng, cùng An Cẩm Vân nhốt ở trong phòng nói một canh giờ nói, nói gì đó nàng tuy rằng không biết, chính là nàng lại biết, Lý Bác Nguyên lần này tới, lại mang theo một phong thơ cấp An Cẩm Vân Lần trước An Cẩm Vân thu được tin, chính là thương tâm khổ sở thật lâu, lần này tuy rằng không có thương tâm khổ sở, chính là lại nói ra nói như vậy tới. Sáng sớm hôm sau, Lý Bác Nguyên chịu mời tới vì An Cẩm Vân cấp học đường bọn nhỏ giảng bài, An Cẩm Vân muốn mang theo Lâm Nhan Nương đi trong huyện tìm Hồ Đại Phu, học đường bọn nhỏ biết hai ngày này đều là tú tài Lý Bác Nguyên cho bọn hắn đi học, vui vẻ sáng sớm liền đến An Hân ra. Lâm Tiểu Đệ lánh một đám bọn nhỏ đầu tiên là chạy bộ, lại là đứng tấn, chờ đến bọn họ ngồi vào học đường Lâm Nhan Nương lúc này mới ngồi trên xe bò, Lâm Mẫu kéo bao vây ngồi ở Lâm Nhan Nương bên người, bởi vì không yên tâm Lâm Nhan Nương, Lâm Mẫu lúc này cũng đi theo cùng đi. An Cẩm Vân lần này mượn chính là Lý Bác Nguyên ra xe bò, hán tự mình đánh xe, Lâm Nhan Nương cùng Lâm Mẫu ngồi ở mặt sau, An Cẩm Vân đánh xe tốc độ rất trưởng, thẳng đến trạng vạng ba người mới đến trong huyện. Vẫn là vào ở lần trước khách điếm, đầu năm tiết nguyên tiêu kia chẳng lửa lớn sau, đây là Lâm Nhan Nương lần đầu tiên tiến huyện. Nguyên bản bị lửa lớn tiêu tổn hại đường phố hiện giờ đã tân đắp lên cửa hàng, nhìn lại khôi phục náo nhiệt đường phố, ai còn có thể nhớ rõ đầu năm nơi này lửa lớn. Nương, người cùng nhan nương trước tiên ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi, ta đi y quán nhìn xem hồ đại phu còn ở. Bởi vì bọn họ đến thời điểm đã là chẳng vạn, giữa trưa tùy tiện ăn một ngụm, người khác còn hảo, lâm nhan nương bị sóc như vậy một đường, đã sớm héo héo, giờ phút này an cẩm vân làm nàng nghỉ ngơi một hồi, nàng cũng không có nghĩ nhiều liền trực tiếp đi trong phòng nghỉ ngơi. An Cẩm Vân tử tiến vào huyện thành liền cảm thấy bị người theo dõi, chính là hắn cũng không có lộ ra, mà lại An Bài Hảo lâm nhan nương sau, lúc này mới đi đến khách điểm ngoại, hướng hẻm nhỏ đi đến. Đi theo An Cẩm Vân phía sau người vừa thấy An Cẩm Vân động tác, nghĩ đến nhà mình chủ tử công đạo nói, lập tức biết chính mình đây là bị phát hiện. An Cẩm Vân tiến ngõ nhỏ, nguyên bản đi theo hắn phía sau nam nhân liền huyện thân, thế tử, nhà ta chủ tử cho mời. An Cẩm Vân nghe được nam nhân xưng hô Có trong nháy mắt chính lăng, theo sau trong mắt hắn liền lộ ra ảm đạm thần sắc, ta đã không phải thế tử, còn có, nhà ngươi chủ tử là ai? Nói bậy nghe được An Cẩm Vân nói mặt sau không thay đổi sắp nói, chủ tử ở hồi xuân đường chờ thế tử. An Cẩm Vân cũng có nghĩ tới không đi theo cái này lớn lên có chút quen mặt nam nhân đi gặp hắn trong miệng cái gọi là chủ tử, chính là ở vừa nghe đến hắn nói hồi xuân đường sau, lập tức nhớ tới này nam nhân vì sao gặp mặt thủ. Hồi xuân đường hồ đại phu là gì của ngươi? Là gia phụ. Nghe nói bậy trả lời, An Cẩm Vân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Được rồi, đi thôi. Chương 63 Nhan Nương có thai mạch tượng dị thường. Biết chính mình lần trước tới trong huyện đã bị nhớ thương thượng, An Cẩm Vân lúc này mới quyết định đi theo nói bậy đi hồi xuân đường. Mà nói bậy giờ phút này lại cảm thấy trong lòng đặc biệt hụt hẵng, ngay từ đầu hắn nói là chủ tử cho mời, An Thế Tử vẫn là vẻ mặt phong bị, kết quả hắn vừa nói hắn cùng hắn cha quan hệ, này An Thế Tử lập tức liền quyết định cùng chính mình cùng đi. hồi xuân đường Hồ Đại Phu đứng ở ao tím nam tử hạ đầu, trong lòng bị khuất, chính là lại không biết như thế nào mở miệng giải thích. Liên ở Hồ Đại Phu có miệng khó trả lời không biết như thế nào mở miệng thời điểm, ngoài cửa rốt cuộc chuyển đến nói bậy thanh âm, chủ tử, thuộc hạ đem thế tử mời tới. Vừa nghe đến ngoài cửa thanh âm, Hồ Đại Phu lần đầu tiên cảm thấy hắn cái kia không nghe lời nhi tử cư nhiên như vậy hiếu thuận, biết hắn cha ở chủ tử khí thế hạ liền phải đỉnh không được, này liền lập tức xuất hiện. Đi xuống. áo tím nam tử một mở miệng Hồ Đại Phu lập tức như chút được gánh nặng rời đi nhà ở, ra cửa thời điểm, vừa lúc thấy chính hướng trong đi An Cẩm Vân, Hồ Đại Phu lập tức cung kính nói, làm bậy gặp qua thế tử. An Cẩm Vân nguyên bản ở tới trên đường đã biết nói bậy tên, giờ phút này nghe được Hồ Đại Phu tên, càng thêm cảm thấy Hồ Đại Phu một nhà thật sự thực. Kỳ lạ! Nhi tử kêu nói bậy, trà kêu làm bậy. Hồ Đại Phu có lễ? An Cẩm Vân kiên trì không chịu thụ Hồ Đại Phu lễ. Hồ Đại Phu lại sợ An Cẩm Vân lại không đi vào nhà mình chủ tử sẽ sinh khí, chỉ có thể rời đi, đi thời điểm, còn không quên tán dương nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Nói bậy bị hắn cha xem trong lòng phát bao hắn cha sẽ không lại muốn hắn học y thìa đi. An Cẩm Vân vào nội đường, liếc mắt một cái liền thấy được đã từng ở hồi xuân đường nhìn đến quá áo tím nam tử. An Cẩm Vân biết, người này chính là phía trước liên tục cho chính mình viết hai phong thư người. An Cẩm Vân. Áo tím nam tử nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái. Một mở miệng chính là trực tiếp xưng hồ An Cẩm Vân tên. An Cẩm Vân vẫn chưa bị áo tím nam tử khí thế doa sợ, bình tĩnh trả lời, là ta. Từ hồi xuân đường ra tới, An Cẩm Vân cùng Hồ Đại Phu ước hảo ngày mai sáng sớm liền đi khách điếm vì lâm nhan nương bắt mạch. Hơn nữa Hồ Đại Phu còn dò hỏi An Cẩm Vân, về sau mỗi cách 10 ngày, hắn có không đi hoàn khẩu thôn vì lâm nhan nương bắt mạch một lần. Thế tử, nhà ta chủ tử ý tứ ngài cũng thấy được, này về sau. An Cẩm Vân hiện tại đã biết áo tím nam tử thân phận thật sự, tự nhiên là đối hắn yên tâm, hắn thuộc hạ Hồ Đại Phu, y đi thuật lại cao minh, hắn tự nhiên không có gì không yên tâm. Đó là tốt nhất bất quá chỉ là kể từ đó, Hồ Đại Phu liền vất vả. Không vất vả, không vất vả. Hoàng cầu thôn tuy rằng hẻo lánh chút, nhưng là ngẫu nhiên cũng có thể săn đến mới mẹ con ngồi, Hồ Đại Phu đến lúc đó có thể nếm thử. Cái này hảo, đến lúc đó Lao Phu nhất định phải nếm thử. Hồ Đại Phu vây tay. Bị an cẩm vân khách khí như vậy đối đãi nói đến chính mình một khác đại yêu thích, cười dâu run lên run lên, nói bậy nhìn nhà này cha như vậy không tiền đồ bộ dáng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bất quá chỉ cần hắn cha không cần hắn đi theo hắn học y dì hắn coi như không có thấy liền hảo. Nói bậy. Nói bậy đang ở trong viện phát ngốc, vừa nghe trong viện áo tím nam tử thanh âm, lập tức cọ một chút nhảy tới rồi trong phòng. Nói bậy vào phòng sau thẳng tóc đứng ở áo tím nam tử hạ đầu, chờ nam tử hạ đạt mệnh lệnh. Người Áo tím nam tử bất quá ba chữ đánh giá, nói bậy lập tức mị trong lòng nhạc nở hoa, chủ tử khen hắn hảo. Sau khi nói xong, áo tím nam tử liền trầm mặt nhìn nói bậy, phản phất có thực gian nan trọng trách muốn giao cho nói bậy tới làm. Chính là nói bậy càng chờ trong lòng càng không đế, vì sao chủ tử nhìn chính mình ánh mắt, tổng làm hắn trong lòng phát mau. Nói bậy là có thuộc hạ. Áo tím nam tử tuy rằng có chút do dự, chính là suy xét một phen, hắn vẫn là mở miệng nói, người tử hôm nay trở đi liền lưu tại thanh hà huyện phụ trách bảo hộ An Thế tử một nhà nói bậy không nghĩ tới nhà mình chủ tử do dự sự tình cư nhiên là cái này nguyên bản lập tức tưởng mở miệng nói bậy tưởng tượng đến lưu tại Thanh Hà huyện liền ý nghĩa thường xuyên có thể nhìn thấy hắn cha sau sắc mặt có chút không tốt áo tím Nam tử đối làm bậ phụ tử chi gian mâu thuẫn tự nhiên là biết đến vừa thấy nói bậy biểu tình liền đoán được hắn đáy lòng vì sao không tình nguyện An thế tử phu nhân liền mau sinh như thế ngươi nhưng minh bạch áo tím Nam tử không phải cái sẽ giải thích người hắn hạ mệnh lệnh Người khác chỉ có nghe theo phần chính là nói bậy bất đồng, hồ gia tam đại người đều vì hắn sử dụng, đối hắn trung thành và tận tâm, hắn cũng liền khó được giải thích một câu. Nói bậy tuy rằng đấy lòng không tình nguyện lưu lại, thường xuyên đối mặt cha hắn, chính là nhiều năm nghe theo chủ tử nói đã trở thành một loại thói quen, cuối cùng, cứ việc nói bậy không muốn, chính là hắn vẫn là bị giữ lại. Làm bậy biết nhi tử bị giữ lại, thì buổi tối riêng đi đánh hai lượng rượu, áo tím nam tử như trên thứ tới giống nhau, thực mau liền rời đi. Bất quả hắn rời đi phía trước lưu lại lời nói, hắn thực mau liền sẽ lại đến. An Cẩm Vân trở lại khách điếm, như là căn bản là không có gặp qua áo tím nam tử giống nhau, cùng Lâm Nhan Nương hai mẹ con nói hôm nay chậm, Hồ Đại Phu liền không tới, sáng mai Hồ Đại Phu liền sẽ tới. Ta cùng Hồ Đại Phu thương lượng một chút, về sau mỗi cách 10 ngày hắn liền sẽ đi chúng ta thôn cho ngươi xem khám một lần. An Cẩm Vân lời này vừa ra, không chỉ có là Lâm ấu, chính là Lâm Nhan Nương cũng kinh ngạc không thôi, này... Này huyện thành đến chúng ta thôn như vậy xa, Hồ Đại Phu như thế nào nguyện ý đi. An Cẩm Vân tự nhiên sẽ không nói Hồ Đại Phu là nghe theo áo tím nam tử mệnh lệnh, cho nên mới sẽ không chê phiền tói mỗi cách 10 ngày liền đi bọn họ thôn thượng một lần. Châm trước một chút, An Cẩm Vân lúc này mới mở miệng nói, ta nhiều cho chút bạc, húng chi ta còn đáp ứng Hồ Đại Phu đi chúng ta trong thôn, có thể ăn đến tân. Tiên món ăn hoang dã Ăn món ăn hoang dã là thật sự, nhiều cấp bạc là không có khả năng, hơn nữa nhìn vừa rồi Hồ đại phu Đ Xem ra về sau nhà mình sẽ bệnh, đó là một phân bạc không cần hoa. Nghe An Cẩm Vân nói như vậy, Lâm Nhan Nương cùng Lâm mẫu lúc này mới lộ ra tươi cười. Ngày hôm sau sáng sớm An Cẩm Vân mới vừa tỉnh lại, liền nhận thấy được chính mình cùng Lâm Nhan Nương ngoài phòng nhiều một người tiếng hít thở, hắn mặc tốt quần áo đi ra môn, liền nhìn đến nói bệ có cái bao vây đứng ở hắn trước cửa. Người đây là An Cẩm Vân tự nhiên là biết nói bệnh là áo tím nam tử thị vệ chính là ngày hôm qua áo tím nam tử liền nói chính mình sẽ ở tối hôm qua rời đi, như vậy này. Vừa thấy đến An Cẩm Vân đi ra khỏi phòng, nói bậy lập tức thấp giọng nói, chủ tử mệnh lệnh, làm thuộc hạ về sau đi theo thế tử, chủ yếu phụ trách về sau tiểu thế tử an toàn. An Cẩm Vân nguyên bản nghe được nói bậy nửa câu đầu lời nói, là phi thường không vui, trong nhà nguyên bản liền có một cái vân hương, không chỉ có luôn cùng chính mình đoạt ăn, càng là luôn e ngại chính mình cùng lâm nhan nương thân thiết, này lại muốn tới một người, sao có thể không chán ghét. Chính là nghe được nói bậy nửa câu sau, hắn lại thay đổi chủ ý, nếu không có kia hai phong thư, hắn căn bản là sẽ không nghĩ có điều phong bị, rốt cuộc hắn đã từ bỏ nhiều như vậy, chính là nghĩ đến kia hai phong thư nội dung, an cẩm vân do dự. Hảo, đến lúc đó ngươi cùng vân khương trụ cùng nhau, đối ngoại, liền nói ngươi là hồ đại phu an bài ở tại nhà ta, như thế nào? Nói bậy tuy rằng cực kỳ không muốn dùng hắn cha tên tuổi, chính là hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn cha tên tuổi đích sắc phi thường dùng tốt. Hồ Đại Phu tới khách sạn thời điểm nhìn đến ngoài cửa đứng nói bậy một chút cũng không kỳ quái, sang sớm tên tiểu tử thúi này liền đi rồi, này sẽ không phải là phải đợi chính mình, thử. An Cẩm Vân nổi lên sau không lâu Lâm Nhan Nương liền cũng đi lên, lúc này nàng đã ăn cơm sáng, chính an tĩnh làm ở trong phòng chờ Hồ Đại Phu. Lâm Nhan Nương nguyên bản là muốn đi ý ghê quán, chính là An Cẩm Vân lại nói ý ghê quán người nhiều, Hồ Đại Phu nguyện ý tiến đến khách điếm xem bậy. Hồ Đại Phu vừa vào cửa đầu tiên chính là đánh giá Lâm nhan Nương sát mặt Phát hiện nàng sắc mặt hồng nhuận sau, lúc này mới gật gật đầu, phu nhân dưỡng không tồi. Nói đến dưỡng không tồi, Lâm Nhan Nương phản xạ tính nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái, nàng có thể như thế tất cả đều muốn quy công với An Cẩm Vân cẩn thận che chở, hiện tại hoảng khẩu thôn ai không hâm mộ nàng. Hồ Đại Phu hảo. Lâm Nhan Nương cười cùng Hồ Đại Phu chào hỏi, Hồ Đại Phu ngồi xuống sau, lúc này mới phát hiện nhà mình nhi tử không có theo vào tới. Hồ Đại Phu xoay người ra bên ngoài nhìn thoáng qua, Lâm Nhan Nương cùng Lâm Mẫu cũng đều kỳ quái nhìn về phía hắn, Lâm Nhan Nương mở miệng hỏi, Hồ Đại Phu còn không mau tiến vào. Hồ Đại Phu nói vừa nói xong, ngoài cửa nói bậy liền xuất hiện ở cửa, lúc này Hồ Đại Phu mới nhìn về phía Lâm Nhan Nương, Phu Nhân, nguyên bản việc này không nên tự cấp ngài bắt mạch trước nói, chính là ta lo lắng hắn ở ngoài cửa vẫn luôn đứng đợi lát nữa khả năng bị khách điếm người đuổi đi, lúc này mới đem hắn kêu tiến vào. Lâm Nhan Nương đánh giá nói bậy liếc mắt một cái. Phát hiện hắn mặt mày cùng Hồ đại phu có năm thành tương tự, lúc này mới lập tức nói, đây là Hồ đại phu nhi tử. Đúng là, quyển tử nói bậy. Lâm Nhan nương nghe được nói bậy tên, phản ứng cùng An Cẩm Vân giống nhau, đều là nhịn không được nhìn nhiều nói bậy liếc mắt một cái, nhiều năm như vậy nói bậy đã thói quen người khác nghe được hắn tên thời điểm đánh giá. Lâm Nhan nương không rõ Hồ đại phu ý tứ, hướng về phía nói bậy sau khi gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Hồ đại phu. Hồ đại phu nhìn Lâm Nhan nương thần sắc không giống sinh khí. Lúc này mới xác định chính mình phán đoán, này an thế tử phu nhân, nhưng thật ra ổn trọng. Thỉnh phu nhân dơ tay. Hồ Đại Phu lấy ra rực gối, ý bảo Lâm Nhan Nương đem tay phóng đi lên, Lâm Nhan Nương đem tay phóng thượng rực gối, Hồ Đại Phu liền nghiêm túc bắt đầu bắt mạch. Hồ Đại Phu lần này bắt mạch khám thật lâu, chờ hắn buông tay, có chút do dự nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái, này một động tác, làm An Cẩm Vân mấy người trong lòng lộ bột một chút. Lâm Nhan Nương một cái tay khác nhẹ nhàng đáp ở trên bụng nhỏ trong lòng lo lắng Chính là đôi mắt nhưng vẫn nhìn An Cẩm Vân, ở nhất sợ hãi thời điểm, nàng cái thứ nhất phản ứng chính là tìm An Cẩm Vân. hô Đại Phu, chính là có cái gì không ổn. An Cẩm Vân nói ra những lời này, chỉ cảm thấy chính mình ngực tê dần, nếu hài tử thật sự có cái gì, nhan nương nên có bao nhiêu thương tâm, nàng có bao nhiêu chờ mong đứa nhỏ này, hắn là mỗi ngày xem ở trong mắt. Hồ Đại Phu nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái, lại nhìn lâm nhan nương liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói. Phu nhân đầu năm tới thời điểm mạch tượng liền cùng bình thường, có thai phụ nhân bất đồng, lúc ấy lão phu làm phu nhân một tháng qua một lần, cũng là nghĩ có thể kịp thời phát hiện hay không có gì không ổn, chính là chính là các ngươi không có tới. An Cẩm Vân tự nhiên là biết Hồ đại phu này không nói tận nói là có ý tứ gì, hắn không nghĩ tới, bởi vì hắn sủng Lâm Nhan nương, Lâm Nhan nương không đành lòng hắn bất và đánh xe tới trong huyện, cư nhiên còn lưu lại như vậy lo lắng âm thầm. Lâm Ngẫu nhất nhịn không được, đã khóc ra tới. Lâm Nhan nương vành mắt hồng hồng, lại vẫn là chịu đựng nước mắt, không khóc ra tới. Chương 64 nói bậy phá đám bốn người hồi thôn. Nói bậy nhìn nhà mình cha lại là như vậy một bộ diễn xuất, trong lòng không mừng, tuy rằng hắn hổ ra là nhiều thế hệ làm nghề y tìa, chính là hắn cố tình không vui học y tìa. Này hết thảy đều là bởi vì hắn khi còn bé nhìn đến sự tình quá làm hắn đối y tìa giả này hai chữ sinh ra hoài nghi. Y tìa giả, tự nhiên là hẳn là cứu tử phụ thương. Chính là hắn ra ra lại bởi vì cứu sống song xuôi quyền giả cho rằng không nên cứu người, chết thảm ở thiên lao. Người nọ thật sự không nên cứu sao? Nói bậy cho rằng hắn ra ra làm không sai, chính là hắn ra ra vẫn là bởi vì việc này đã chết. Hắn cha nhưng thật ra lung lay, chính là mỗi lần gặp được 3 phần trọng bệnh, chính là sẽ nói thành 5 phần. Rõ ràng còn có hy vọng trị liệu chứng bệnh, tuy rằng trị liệu tốt khả năng tính rất thấp, chính là hắn cha vẫn là sẽ nói vô pháp trị. Nói bậy biết đây là hán tra bảo toàn chính mình biện pháp. Rốt cuộc này nếu là nói có thể trị liệu, chính là lại trị liệu không tốt, đây chính là muốn phụ trách. Nhưng là, hắn chính là không thích. Nghĩ đến đây, nói bậy mở miệng nói, lao nhân, ngươi cũng đừng dọa bọn họ. Dựa vào nói bậy đối hắn cha hiểu biết, việc này khẳng định cũng không có như vậy nghiêm trọng, nếu là thật sự không có cách nào, hắn cha lúc này hẳn là trực tiếp mở miệng mới đúng. Bởi vì chị không hết bệnh, không có biện pháp bệnh, dựa vào hắn cha tính tình, khẳng định sẽ nói thẳng minh. Mà không phải giờ phút này như vậy có chuyện nói một nửa. Mấy người đều không có nghĩ đến nói bậy sẽ vào lúc này mở miệng, càng là cha cũng không gọi, trực tiếp xưng hô Hồ Đại Phu vì lão nhân. Hồ Đại Phu nghe được nói bậy nói, khi muốn phát hỏa, chính là An Cẩm Vân lại vào lúc này nói, Hồ Đại Phu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghe thấy An Cẩm Vân mở miệng, Hồ Đại Phu lúc này mới quyết định tạm thời buông tha nói bậy cái này hủy đi hắn đài tiểu tử thúi. ăn An, an lão ra thì thật là ngươi phu nhân trong bụng có hai đứa nhỏ, một cường một nhược, ta một là sợ lệnh phu nhân sinh sản gian nan, càng là lo lắng cái kia mạch tượng nhược hải tử sẽ ra ngoài ý muốn. Hồ đại phu thiếu chút nữa xưng hô An Cẩm Vân vì An Thế tử, may mắn hắn cân nào chuyển nhanh một chút, kịp thời sửa lại khẩu. Lâm Mẫu cùng Lâm Nhan nương đều bị Hồ đại phu mặt sau lời nói hấp dẫn qua đi, tự nhiên cũng liền không có chú ý tới Hồ đại phu nói sai. An Cẩm Vân nhìn Hồ đại phu liếc mắt một cái, Hồ đại phu chợt dạ rũ xuống đôi mắt Hắn thật sự không phải cố ý. Lâm Nhan Nương một biết chính mình trong bụng là hai đứa nhỏ, tuy rằng vui sướng, chính là tựa như Hồ Đại Phu nói, trong đó có một cái mạch tượng quá yếu, rất có khả năng sẽ ra ngoài ý muốn. Nàng lo lắng cái kia mạch tượng nhược hại tử, không biết hắn hay không có thể bình an sinh ra. Lâm Mỗ nhìn Lâm Nhan Nương kia so nàng lúc trước mang thai đại chút bụng, đau lòng thẳng leo nước mắt, nữ nhi đây là đệ nhất thai, vốn là dân an, còn cố tình gặp gỡ sông thai. Kia, nhưng có cứu lại phương pháp. An Cẩm Vân tuy rằng cũng thực lo lắng Lâm Nhan Nương, chính là hắn lại muốn so Lâm mẫu cùng Lâm Nhan Nương bình tĩnh nhiều. Nghe được An Cẩm Vân hỏi chuyện, Hồ Đại Phu lúc này mới mở miệng, không có, chỉ có thể chờ đợi này nhược, mặt sau mấy tháng có thể dài hơn điểm, bất quá về sau, các ngươi là nhất định phải định kỳ tìm ta bắt mạch. Cái kia nhược mạch tượng, thường xuyên đem không đến, nếu không phải ngay từ đầu Lâm Nhan Nương có thai chính là Hồ Đại Phu phát hiện, hắn mặt sau cũng có khả năng phát hiện không được Lâm Nhan Nương là hoài song thai. Đến nơi nói có biện pháp nào không? Hai tử còn ở Lâm Nhan nương trong bụng, Hồ đại phu thật đúng là không có cách nào, hắn sở dĩ làm Lâm Nhan nương về sau định kỳ bắt mạch, cũng là nghĩ một khi có cái gì không đúng, hắn liền khai dược làm Lâm Nhan nương ít nhất giữ được một cái hài tử. Nghe xong Hồ đại phu nói, Lâm Nhan nương lo lắng vẫn luôn nhìn về phía An Cẩm Vân, An Cẩm Vân dùng ánh mắt an án ủi một phen Lâm Nhan nương, lúc này mới tiếp tục hỏi, ta đây ra phu nhân bình an sinh sản cơ hội có bao nhiêu đại? An Cẩm Vân đích xác thực thích hài tử. Hắn từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh làm hắn vẫn luôn khát vọng tình thương của cha, sau lại hắn trưởng thành, vẫn luôn đều nghĩ như thế nào làm tốt một cái cha. Hắn tưởng hắn nhất định sẽ không giống hắn cha giống nhau, đối hài tử chẳng quan tâm, nhất định thân thủ kêu hắn viết chữ, luyện võ. Biết lâm nhan nương có thai, hắn vui vô cùng, một lần lại một lần cảm thán hắn thật sự phải làm cha. Hắn cũng bắt đầu đảo tưởng, về sau nhi tử giống hắn, nữ nhi giống lâm nhan nương hình ảnh. Chính là lại nhiều hài tử, ở hắn đáy lòng. Đều không có lâm nhan nương tới quan trọng Hắn nhất để ý Vẫn là lâm nhan nương rốt cuộc có thể hay không bình an sinh hạ hài tử Nếu sinh đứa nhỏ này có nguy hiểm Hắn có lẽ sẽ vứt bỏ Tuy rằng này với hắn mà nói Cũng là đau đứa người An cẩm vân lời này vừa ra Trong phòng người đều nhìn về phía hắn Lâm nhan nương cảm động muốn nhào vào an cẩm vân trong lòng ngực Lâm mẫu càng là một lần lại Một lần may mắn lúc trước nhà mình hài tử cha khuyên chính mình Đem nữ nhi gả cho an cẩm vân Bày thành Ta có 7 thành năm chắc có thể bảo đảm phu nhân bình an sinh hạ hai đứa nhỏ, bất quá. Đứa nhỏ này khả năng sẽ sớm chút thời gian sinh ra. Hồ Đại Phu nói bảy thành, kia vẫn là có rất lớn năm chắc, mọi người vừa nghe, lúc này mới buông xuống chút tâm. Chúng ta đây trong nhà nhưng có cái gì muốn chuẩn bị? Lâm mẫu lúc này rốt cuộc dừng lại nước mắt, trong lòng tuy rằng còn có chút lo lắng, chính là ngoài miệng vẫn là không yên tâm lại hỏi một câu. Hồ Đại Phu ở tới phía trước sẽ biết lâm mẫu thân phận. Giờ phút này lâm mẫu tuy rằng chỉ là cái nông thôn phụ nhân, chính là Hồ Đại Phu cũng không có xem thường nàng ý tứ. Khác nhưng thật ra không có gì, bất quá này nhiều cái hài tử, trong nhà nên thêm vào đồ vật vẫn là muốn chuẩn bị chút. Nhà ta cái này tiểu tử thúi Hồ Đại Phu nói chuyện đột nhiên nói đến nói bậy, nói bậy sửng sốt một chút, chờ hắn phản ứng lại đây khi, lại nghe Hồ Đại Phu tiếp tục nói, nhà ta cái này tiểu tử thúi tuy rằng không muốn đi theo ta học y gì hết. chính là hắn 10 tuổi trước vẫn luôn đi theo cha ta bên người. Cha ta dạy hắn một ít y hệ thuật, về sau mỗi ngày đều có thể cho hắn chú ý phu nhân mạch tượng. Lâm Nhan Nương có khả năng là song thai sự tình, đầu năm thời điểm Hồ Đại Phu liền nói cho áo tím nam tử, áo tím nam tử lần này làm nói bậy lưu lại, tự nhiên cũng có nói bậy hiểu y hệ thuật nguyên nhân. Nói bậy không nghĩ tới hắn chẳng qua là đứng ở bên cạnh phát ngốc đều có thể bị hắn cha hố một phen. Y hệ thuật, hắn là học quá mấy năm, chính là hiện tại, đều quên không sai biệt lắm. Liên ở nói bậy muốn mở miệng giải thích chính mình y gì thuật đã hoang phế nhiều năm thời điểm, Hồ Đại Phu lại mở miệng. Tới, ngươi đến xem Phu Nhân Mạch, Vi Phụ nói cho ngươi nàng mạch tượng kỳ lạ cho ở nơi nào. Hồ Đại Phu vừa nói xong, An Cẩm Vân đám người ánh mắt liền dừng ở nói bậy trên người, nói bậy câu nói kia cuối cùng vẫn là không có cơ hội nói ra. Chờ nói bậy khá mạch sau, Hồ Đại Phu lúc này mới bắt đầu nghiêm túc thuyết giáo lên, cuối cùng, còn làm nói bậy mỗi ngày đem lâm nhan nương kết luận mạch chứng nhớ k để hắn đi thời điểm xem xét. Tới rồi lúc này, An Cẩm Vân lúc này mới phảng phất nhìn ra điểm danh đường tới, này Hồ đại phu chẳng lẽ là ở mượn cơ hội dạy hắn nhi tử ý điềi thuật đi. Khá mạch, công đạo nên công đạo sự tình, An Cẩm Vân lúc này mới cùng nói bậy cùng nhau đưa Hồ đại phu ra khách điếm. Ra nhà ở, nói bậy liền đối Hồ đại phu không có cái sắc mặt tốt. Đứng ở khách điểm ngoại, An Cẩm Vân khỏe miệng mỉm cười nhìn về phía Hồ đại phu, Hồ đại phu đây là nương ta phu nhân mạch dạy con đâu? Hồ đại phu nguyên bản mang theo tươi cười gương mặt cứng đờ, còn chưa mở miệng liền nghe một bên nói bậy tức giận nói, hảo ngươi cái lao nhân, thế nhưng tính kế ta. Hồ đại phu bị an cẩm vần cùng nhi tử như vậy vừa nói, lúc này cũng bất chấp hình tượng, trực tiếp rơ lên cánh tay, y đổ dùng tay háo lao nước mắt. An thế tử, ngươi chính là không biết, ta hổ ra nhiều thế hệ làm nghề y đi hề, đến ta này đại đã để thập lục đại, ta liền nói bậy này một cái nhi tử, hắn nếu là không học y đi hề, nhà ta này y đi hề thuật, đã có thể chặt đứa ta. Nghe xong Hồ Đại Phu nói, nói bậy hứ lạnh một tiếng, nguyên bản ngươi chính là có vài đứa con trai, ai kêu ngươi quản không hảo ngươi đám kia nữ nhân, ta nếu không phải đi theo chủ tử sớm ly ra, có thể hay không tồn tại, còn không nhất định đâu. Nói bậy nói vừa nói xong, Hồ Đại Phu liền xấu hổ nhìn thoáng qua An Cẩm Vân, nhìn An Cẩm Vân trên mặt vẫn chưa có cái gì biểu tình, lúc này mới nhỏ giọng đối nói bậy nói, ta này không phải biết sai rồi sao. Ngươi nương đi sớm, ngươi nãi nãi hảo tâm làm chuyện xấu. Ta hiện giờ chính là một nữ nhân đều không có. Hồ Đại Phu lấy lòng nhìn về phía nói bậy, nói bậy hứ lạnh một tiếng, lúc này mới không tiếp tục chèn ép cha hắn. An Cẩm Vân nghe này hai cha con đối thoại, trên mặt không có biểu tình, chính là trong lòng lại không phải tư vị. Đồng dạng là đã chết thế tử, đồng dạng là mẹ ruột tắt người, chính là Hồ Đại Phu hiện giờ lại một nữ nhân đều không có, hắn cha. An Thế Tử. Hồ Đại Phu nhẹ gọi một tiếng, An Cẩm Vân hoàn hồn sau, lúc này mới phát hiện nói bậy cũng đang nhìn hắn. Canh giờ không còn sớm, chúng ta cần phải trở về, 10 ngày sau, ta làm nói bậy đi chúng ta chấn trên tiếp người, còn muốn làm phiền Hồ Đại Phu chính mình đi chấn trên. Làm nói bậy đi chấn trên tiếp, cùng ngày là có thể trở về, chính là nếu tới trong huyện, lại muốn ngày hôm sau trạng vạng mới có thể trở lại trong thôn. Đối với An Cẩm Vân An Bài, Hồ Đại Phu cùng nói bậy đều không có ý kiến, rốt cuộc bọn họ chủ tử lúc gần đi, chính là công đạo bọn họ đối An Cẩm Vân liền phải giống hắn giống nhau cung kính. An Cẩm Vân lánh nói bậy trở lại khách điếm, Lâm Nhan Nương cùng Lâm Ngô đã thu hảo đồ vật, liền chờ về nhà. Sáng sớm đã biết cái tin tức này, các nàng hiện tại chỉ nghĩ về nhà. An Cẩm Vân đi đến Lâm Nhan Nương bên người, nhẹ nhàng vô vô tay nàng, mặc lo lắng, chúng ta hiện tại liền về nhà. ân chúng ta về nhà. Lâm Nhan Nương tại như vậy một hồi suy nghĩ rất nhiều, nếu hài tử sinh ra, thật là vừa chết một sống, kia nàng rốt cuộc nên như thế nào đối mặt sống sót hài tử. hai tử là vô tội. Chính là sẽ có như vậy kết quả, lại không phải nàng có thể khống chế. Hồi hoảng khẩu thôn trên đường, An Cẩm Vân ôm lấy Lâm Nhan Nương ngồi ở mặt sau, nói bậy lái xe, Lâm mẫu chầm mặt nhìn về phía phương xa, không biết tưởng chút cái gì. Giữa trưa thời điểm, bốn người vẫn là tùy ý ăn một ít, bởi vì Lâm Nhan Nương tưởng về nhà, cho nên tới rồi có ăn cơm địa phương, An Cẩm Vân cũng không làm nói bậy dừng lại nghỉ ngơi một chút. Xe bỏ còn chưa tới trong thôn, rất xa An Cẩm Vân liền thấy Lâm Phụ cùng Vân Khương đứng ở ven đường chờ bọn họ Lâm Tiểu Đệ cũng ở cách đó không xa không biết làm chút cái gì. Xa xa nhìn, phản phất là Lâm phụ gọi một câu Lâm Tiểu Đệ, Lâm Tiểu Đệ lập tức ngẩn đầu nhìn về phía bọn họ, theo sau liền chạy như bay lại đây. Chờ Lâm Tiểu Đệ chạy đến xe bò biên, nói bậy lập tức đem xe bỏ dừng lại, chờ Lâm Tiểu Đệ vừa lên xe bò, lập tức bổ nhào vào Lâm Nhan Nương trước mặt, vội vàng hỏi nói, tỷ ta tiểu cháu ngoại trai tốt không? Nhìn Lâm Tiểu Đệ đò bừng, bởi vì chạy vội còn không có bình phục hô hấp, Lâm nhan nương câu kia hắn N trước sau không mở miệng được. Chương 65 không cha không mẹ đánh đòn cảnh cáo. Lâm Nhan Nương đối mặt Lâm Tiểu Đệ dò hỏi không mở miệng được, Lâm Ngẫu nhìn tiểu nhi tử hoặc Bát bộ dáng không khỏi nghĩ đến Hồ Đại Phu nói, chỉ cần tưởng tượng đến nữ nhi trong bụng hai cái cháu ngoại hoặc là ngoại tôn nữ, có khả năng chỉ có thể sống một cái sau, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Lâm Tiểu Đệ hỏi xong lời nói sau liền chờ mong nhìn Lâm Nhan Nương, chờ Lâm Nhan Nương trả lời, nhìn Lâm Nhan Nương vẫn chưa thực mau trả lời hắn, hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục hỏi Có phải hay không có việc sau, An Cẩm Vân mở miệng. Tiểu Đệ, An Cẩm Vân gọi một tiếng, theo sau đem Lâm Nhan nương cùng Lâm Mẫu thần sắc thu vào đáy mắt, lúc này mới ở Lâm Tiểu Đệ chờ đợi ánh mắt hạ, mở miệng nói, "Hảo, tỷ tỷ ngươi cùng ngươi tiểu cháu ngoại trai đều hảo." Nghe thầy An Cẩm Vân nói, Lâm Tiểu Đệ lập tức hướng về phía cách đó không xa Lâm phụ la lớn, "Cha, ta liền nói tỷ tỷ cùng tiểu cháu ngoại trai nhất định đều sẽ tốt, ngươi còn càng không tin." Lâm phụ nghe Tiểu Nhi Tử nói, vừa định mở miệng nói chuyện Liền thấy Lâm mẫu thần sắc, hai vợ chồng thành thân nhiều năm như vậy, lại như thế nào sẽ nhìn không ra lẫn nhau tâm sự. Phát hiện lao thê biểu tình không đối sau, Lâm Phụ lại nhìn xem Lâm nhanh nương, phát hiện nữ nhi thần sắc cũng không đúng sao, lập tức dặn dò nói, chúng ta về trước ra, hôm nay là ta làm cơm, cũng không biết các ngươi có thể ăn được hay không quán, có chuyện gì, ăn cơm lại nói. Lâm Phụ là nghĩ sợ là có cái gì không tốt, cho nên mới nói trở về ăn cơm, nói bậy lúc này rốt cuộc có cơ hội giới thiệu chính mình. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền thấy được vẫn luôn theo sát Lâm Phụ Vân Khương. Nhìn đến Vân Khương bộ dạng, nói bậy có trong nháy mắt ngây người, vì cái gì hắn cảm thấy gương mặt này đã từng giống như đã từng quen biết đâu. Chính là cẩn thận ngẫm lại, lại nghĩ không ra rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua. Cuối cùng, nói bậy chỉ có thể trước đem việc này bông. Nói bậy một động tác, Lâm Phụ cùng Vân Khương mấy người đều chú ý tới hắn, An Cẩm Vân lúc này mới giới thiệu nói, đây là Hồ Đại Phu Nhi Tử. Hồ Đại Phu làm hắn tới chúng ta thôn trụ chút thời gian. An Cẩm Vân như vậy vừa nói, trừ bỏ lâm tiểu đệ, mà khác mấy người đều tưởng lâm nhan nương tình huống quá nghiêm trọng, Hồ Đại Phu đã làm con hắn cùng lại đây trị liệu. Như vậy tưởng tượng, mấy người biểu tình càng thêm không tốt, chính là lâm tiểu đệ, cũng mơ hồ đã nhận ra không khí có chút không đúng. Nơi này dù sao cũng là trên đường lớn, có chút lời nói, An Cẩm Vân có tâm giải thích cũng không thích hợp, chờ đoàn người trở về nhà, ăn cơm cũng y no rồi nguyêu. Lại đi thôn trưởng ra còn xe bò sau, lúc này mới ngồi xuống, nói lên lâm nhan nương sự tình. Kỳ thật việc này cũng không có các ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, Hồ Đại Phu nói một cái hài tử nhược một ít mà thôi, nhưng là chỉ cần chúng ta chiếu cố hảo, khẳng định sẽ không có việc gì. An Cẩm Vân nói như vậy về sau lâm phụ vẫn là cao mày nhan nương như thế nào sẽ hoài song thai. Chúng ta lâm ra nhưng chưa từng có. Biết được nữ nhi hoài chính là song thai, hơn nữa một cường một lực sau, lâm phụ liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhà hắn tổ tiên nhưng chưa từng có song thai. Ta nhà mẹ đẻ tổ tiên cũng không có. Lâm Mẫu đi theo Lâm Phụ nói một câu, sau khi nói xong mới nghe An Cẩm Vân thanh âm vang lên. Ta nương chính là song sinh tử chung một cái, nàng còn có cái em gái cùng mẹ. Nói ra những lời này sau, An Cẩm Vân liền trầm mặc, vẫn ra coi song sinh tử vì bất tưởng, cho nên so mẫu thân vãn sinh ra 15 phút tiểu gì mới sinh ra đã bị tiên đi. Mẫu thân cũng là ở xuất giá trước một ngày buổi tối mới biết được chính mình còn có cái sinh đôi muội muội Lâm Trung trước lại đem việc này nói cho chính mình, hy vọng chính mình có thể giúp nàng tìm được muội muội An Cẩm Vân nguyên bản cũng nghĩ tới, đi Vân ra tìm người tuần tra chuyện này, chính là tưởng tượng đến chính mình mẫu thân chết cùng Vân ra cũng có quan hệ, An Cẩm Vân liền nghỉ ngơi cái này tâm tư. Lâm Nhan nương nghe xong An Cẩm Vân nói, nhìn hắn thần sắc có chút đau thương, lúc này mới mở miệng nói, đúng vậy, có lẽ việc này cũng không có như vậy nghiêm trọng. Kỳ thật các ngươi cũng không cần lo lắng, cha ta người nọ tuy rằng không đáng tin cậy, chính là hắn ý thuật đích sắc không tồi, đặc biệt là giúp phụ nhân điều dưỡng thân mình. Rốt cuộc hắn lúc trước như vậy nhiều nữ nhân, nhưng đều là ở hắn điều dưỡng hạ, một người tiếp một người sinh ra nhi tử. Nói bậy như vậy một mở miệng, mọi người tầm mắt lại dừng ở hắn trên người, nhìn mọi người đều nhìn về phía chính mình, nói bậy lúc này mới nói tiếp, nếu là thật sự rất nghiêm trọng, cha ta liền sẽ không đem nói một nửa, mà là nói thẳng ra tình hình thực tế. Chờ nói bậy vừa nói xong, An Cẩm Vân lúc này mới nhẹ xả khoe miệng, An ủi nhìn về phía Lâm Nhan Nương, ta liền nói đừng lo lắng, ngươi nhìn ngươi buổi tối cũng chưa ăn cái gì, nhưng đói bụng. Nếu không ta đi làm điểm ăn cho ngươi. An Cẩm Vân nói vừa nói xong, Lâm Nhan Nương liền lắc đầu, nàng thật đúng là không đói bụng. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, thiên cũng không còn sớm. Lâm Phụ nói vừa nói xong, nói bậy vừa mới chuẩn bị mở miệng nói lúc này thiên còn chưa hắc chính là tưởng tượng đến nơi đây không phải nhà mình, cũng liền đóng khẩu. Về trong nhà, An Cẩm Vân An Bài nói bậy cùng Vân Khương trụ cùng nhau, nói bậy đối với cái này An Bài phi thường vừa lòng. Hắn càng xem càng cảm thấy Vân Khương khuôn mặt quen thuộc, chính là liền nghĩ không ra, hắn tưởng rất đơn giản, như vậy mỗi ngày nhìn Vân Khương, sớm muộn gì hắn cũng có thể nhớ tới. An Cẩm Vân đã trở lại, Lý Bác Nguyên tự nhiên không cần lại đến lên lớp hay chính là học đường bọn nhỏ tựa hồ thực thích Lý Bác Nguyên. Vì thế An Cẩm Vân chỉ có thể cùng Lý Bác Nguyên thương lượng hảo, về sau mỗi cách mấy ngày, hắn liền tới một lần. An Cẩm Vân học vấn tuy hảo, chính là hắn không có công danh trong người, Lý Bác Nguyên học vấn tuy không bằng An Cẩm Vân, chính là hắn tốt xấu cũng là quan phủ thừa nhận tú tài. Đối với trong thôn hài đồng nhóm lần đầu tiên nhìn thấy tú tài, kích động như vậy tâm tình, An Cẩm Vân cũng có thể minh bạch. Nói bậy nguyên bản cho rằng tới hoảng khẩu thôn sinh hoạt sẽ phi thường không thú vị, lại không có nghĩ đến mỗi cách hai ngày buổi chiều. Vân Khương liền sẽ lên núi đi một lần. Kia trên núi gà rừng thỏ hoang giống như là có thể nhặt giống nhau, hắn mỗi lần cùng Vân Khương lên núi, đều phải săn vài chỉ trở về. Có ăn, có chơi, nói bậy cảm thấy chính mình mỗi ngày nhật từ đặc biệt có ý tứ. Tay ngứa, còn có thể cùng Vân Khương đến sau núi tìm cái ẩn nấp địa phương luận bàn một chút. Vân Khương là ở nói bậy tới ngày hôm sau sáng sớm biết nói bậy thân phận, đã biết thân phận của hắn sau, hắn liền bắt đầu quân lấy nói bậy bồi hắn luyện võ. Hai người tỉ thí phương thức chính là đến sau núi săn thú. Mười ngày thực mau liền đến, sáng sớm nói bậy liền tâm bất cam tình bất nguyện rời giường. Nguyên bản ấn An Cẩm Vân ý tứ là đi Lý Bác Nguyên ra mượn xe bỏ đi tiếp hồ đại phu, ai biết nói bậy biết hắn ý tứ sau, trực tiếp mở miệng nói, "Cha ta khẳng định là ngồi xe ngựa tới, các ngươi không cần lo lắng hắn." Không thể không nói, nhi tử vẫn là thực hiểu biết cha. Không đến buổi trưa, hoảng khẩu thôn giao lộ xử tới một chiếc xe ngựa, ở trong thôn chơi đùa hài đồng nhóm cơ hồ đều không có gặp qua xe ngựa. Đuổi theo xe ngựa chạy, thẳng đến xe ngựa ngừng ở an ra cửa, bọn họ mới dừng lại bước chân, trộm ở cách đó không xa đánh giá. Trước từ trong xe ngựa ra tới chính là nói bậy, nói bậy vừa ra tới, liền có nhận ra hắn hài đồng nhóm muốn đến gần nói chuyện, thuận tiện nhìn kỹ xem xe ngựa, chính là nói bậy chân trước xuống xe ngựa, tiếp theo liền đi ra một cái lao nhân. Hai đồng nhóm căn bản là không quen biết Hồ Đại Phu, Hồ Đại Phu có hồng thuốc, vừa thấy liền biết là Đại Phu. Đối với đại phu trời sinh sợ hãi tâm lý cũng làm cho bọn họ không dám đến gần, tuy rằng trong lòng ngứa, chính là bọn họ lại đều ở do dự, không ai nguyện ý bán ra bước đầu tiên. Nhóm người này hài đồng rất xa tránh ở nơi xa nhìn hồ đại phu cùng nói bậy vào An Gia Sân, đuổi xe ngựa gã sai vật nhưng thật ra vẫn luôn thủ xe ngựa. Liên ở hai đồng nhóm lòng nóng như lửa đốt, muốn đi đến xe ngựa biên nhìn kỹ xem mã thời điểm, Trương tiểu xuyên từ nơi xa đi tới, xem phương hướng, là muốn đến sau núi lốn tuổi Trương Tiểu Xuyên cũng phát hiện An ra cửa xe ngựa, chính là hắn lại chỉ nghĩ như thế nào tránh đi, chính là hắn lại cảm thấy tránh đi không tốt, An Cẩm Vân là hắn tiên sinh, hắn như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới. Liên ở Trương Tiểu Xuyên do dự thời điểm, hắn đã đến gần An ra, bị đã sớm phát hiện hắn hài đồng nhóm kéo gần. Trong thôn Hải Tử đều biết An ra cùng Trương Tiểu Xuyên quan hệ hảo, hiện tại bọn họ muốn tới xe mã, lại không dám chính mình tiến đến, chỉ có thể lôi kéo Trương Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên ca, ngươi liền mang chúng ta đi thôi. Được không? Chính là, tiểu xuyên ca, người cùng an tiên sinh ra quan hệ như vậy hảo, chúng ta liền đi sở sở cái kêu mã, thật sự. như ngày thường không thế nào cùng chính mình thân cận hải tử vì xem mã một ngụm một cái tiểu xuyên ca sau, chương tiểu xuyên biểu tình cũng coi như không tốt nhất, nhìn kia xe ngựa, Trương tiểu xuyên liền biết đây là an tiên sinh ra tới khách nhân. An ra tới khách nhân, chắc chắn làm tốt an, hắn lúc này đi, an tiên sinh nhất định sẽ lưu chính mình xuống dưới ăn cơm, này nhiều ngựa ngủng. Trương Tiểu Xuyên cho rằng chính mình chịu an gia ân huệ đã đủ nhiều, hắn nhưng không nghĩ cấp an gia lưu lại không biết đủ ý tưởng. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Xuyên lập tức nâng bước, chuẩn bị rời đi. Mấy cái hài đồng vừa thấy Trương Tiểu Xuyên phải rời khỏi, lập tức nóng nảy. Có gì đặc biệt hơn người, bất quá là cái không cha không mẹ người. Trương Tiểu Xuyên nắm chặt nắm tay lại bông ra, là, hắn cha là đã chết, hắn nương đi rồi. Ta là không cha không mẹ, chính là các người đâu. Như vậy ngăn đón người khác chính là các ngươi cha mẹ dạy trò của các ngươi. Mấy cái hài đồng đều không có nghĩ đến Trương Tiểu Xuyên sẽ cãi lại, rốt cuộc ở bọn họ trong lấn tượng, Trương Tiểu Xuyên chính là cái kia trầm mặc không nói, mỗi ngày buổi sáng đi An ra học đường đọc sách, buổi chiều liền sẽ đi trên núi đốn tuổi người. Bởi vì bọn họ đều không có nghĩ đến quá, thế cho nên Trương Tiểu Xuyên mở miệng sau, bọn họ đều có chút hơi hơi ngây người. Bọn họ cũng không biết, bất quá cách một đạo cửa gỗ, An Cẩm Vân cùng Hồ Đại Phu liền song song đứng ở cửa. Đưa bọn họ sở hữu đều xem ở trong mắt. Chờ Trương Tiểu Xuyên không thế nào nhanh nhẹn hướng sau núi đi đến, cửa hai đồng nhóm đều tan đi sau. Hồ Đại Phu lúc này mới cùng An Cẩm Vân xoay người song song hướng trong phòng đi. Đứa nhỏ này nhưng thật ra có thể nhẫn. Là, đứa nhỏ này tâm tính không tồi, đọc sách cũng nghiêm túc, chỉ là không thích hợp quan trường. Hồ Đại Phu tới, An Cẩm Vân tự nhiên là muốn tới đón chào. Hôm nay học đường tán học cũng sớm, thời tiết càng ngày càng nhiệt, An Cẩm Vân cũng sợ bọn nhỏ giữa trưa sẽ nhiệt Cho nên Hồ Đại Phu tiến sân, liền vừa vặn gặp đi ra An Cẩm Vân, hắn mới vừa cùng An Cẩm Vân chào hỏi, đang chuẩn bị nói chút lời nói, liền nghe thấy được việc ngoại động tính. Hồ Đại Phu mới đầu cũng chỉ là tò mò, vì sao An Cẩm Vân sẽ như vậy quan tâm bên ngoài hài tử, hiện tại nghe An Cẩm Vân như vậy vừa nói, cũng liền minh bạch lại đây. Ở tới trên đường, Hồ Đại Phu đã nghe nói bậy nói An Cẩm Vân ở hoảng khẩu thôn trong nhà khai cái học đường, học sinh tuy rằng không nhiều lắm, chính là cũng có thể tống cổ thời gian ta coi hắn đi đường có chút không thông thuận. Trước đó vài ngày trèo chân, hai người nói chuyện liền đi tới trong phòng, Lâm Nhan Nương lúc này liền ngồi ở nhà chính chờ Hồ Đại Phu, Vân Khương cũng ở Hồ Đại Phu vào cửa sau lập tức đem nước trà dâng lên. Lệch về một bên thấy Lâm Nhan Nương, Hồ Đại Phu lập tức lắc đầu, phu nhân mấy ngày nay nói vậy không có ngủ hảo, khí sát so lần trước kém rất nhiều. Hồ Đại Phu vừa nói xong, Lâm Nhan Nương liền có chút không dám nhìn An Cẩm Vân đôi mắt, mấy ngày nay nàng g Nàng nói thiên nhiệt duyên cớ, kỳ thật đều là bởi vì nàng trong lòng nghĩ sự tình. Lúc này bị Hồ Đại Phu một ngữ nói toạt ra, Lâm Nhan Nương lúc này mới không dám nhìn An Cẩm Vân đôi mắt. Phu nhân không cần như thế, ta đem tình hình thực tế nói cho ngươi, chỉ là muốn cho ngươi chiếu cố hảo tự mình, chú ý chút sự tình. Nếu như ngươi đều chiếu cô không hảo tự mình, vậy ngươi trong bụng hải tử, lại như thế nào sẽ hảo? Hồ Đại Phu nói giống như đánh đòn cảnh cáo, hung hăng đập vào Lâm Nhan Nương trên đầu, là nàng sai. Chương 66 tiểu xuyên đi mau tiên sinh tìm ngươi. An Cẩm Vân vừa thấy Lâm Nhan nương thần sắc, liền biết hồ đại phu nói khẳng định đều là thật sự. Ta liền nói là ngươi quá mức lo lắng, ngươi thiên nói là ngươi nhiệt không muốn ăn cơm. An Cẩm Vân ngữ khí có chút bất đắc dĩ, mang thai Lâm Nhan nương trên người độ ấm so người bình thường muốn cao chút, hiện tại bất quá là đầu hạ mùa, nàng đã mỗi ngày cảm thấy nhiệt thực. Mấy ngày nay tuy rằng so khoảng thời gian trước nhiệt một ít, khá vậy chỉ có giữa trưa kia sẽ đặc biệt nhiệt, sớm muộn gì vẫn là thực mắt mẹ. Lâm Nhan Nương một không muốn ăn cơm, An Cẩm Vân liền phải hỏi nàng, chính là mỗi lần Lâm Nhan Nương lý do đều là thiên quá nhiệt không muốn ăn, đối lập An Cẩm Vân đã không thể mắng nàng, cũng không thể bái nàng miệng, cường ngạnh uy nàng ăn. An không trước đó vài ngày nhiều hơn nữa mấy ngày này buổi tối ngủ cũng không tốt, cho nên Lâm Nhan Nương hôm nay so lần trước Hồ Đại Phu nhìn thấy nàng, liền tiểu tụy không ít. Nghe được An Cẩm Vân nói như vậy, Lâm Nhan Nương lúc này mới có chút xấu hổ mở miệng, là ta tưởng quá nhiều, về sau sẽ không. tốt nhất như thế Hồ đại phu lẩm bẩm một câu, lúc này mới đem dược gối lấy ra tới đối với Lâm Nhan nương nói, "Phu nhân thỉnh giơ tay." Hồ đại phu vừa dứt lời, Lâm Nhan nương liền đem thủ đoạn rừng ở dược gói thượng. Hồ đại phu nghiêm túc thế Lâm Nhan nương bắt mạch, đem mạch sau, lại hỏi Lâm Nhan nương mấy vấn đề sau. Lúc này mới làm nói bậy đem hắn đã nhiều ngày ký lục kết luận mạch chứng lấy ra tới. Nói bậy ký lục Lâm Nhan nương kết luận mạch chứng thực nghiêm túc, Lâm Nhan nương mạch tượng như thế nào, hắn đều viết ở trên giấy. Hồ đại phu đối nói bậy kết luận mạch chứng không phải thực vừa lòng, bởi vì này mặt trên chỉ ký lục Lâm Nhan nương mạch tượng, cũng không có hắn đối cái này mạch tượng suy đoán. An Cẩm Vân nhìn Hồ đại phu nhìn nói bậy liếc mắt một cái, nghi vấn hắn này liếc mắt một cái rốt cuộc là có ý tứ gì? Hồ đại phu, nhưng có cái gì không ổn? An Cẩm Vân đã sợ Lâm Nhan nương đây là có cái gì không ổn, nói bậy cũng không có kịp thời phát hiện, lại sợ Hồ đại phu mượn này dạy con, lập tức vừa hỏi, lập tức đánh gậy Hồ đại phu nguyên bản chuẩn bị nói ra nói. Hồ Đại Phu rốt cuộc là bận tâm An Cẩm Vân thân phận, đấy lòng tuy rằng tưởng hảo hảo giáo một chút nhi tử, chính là hắn lại sợ An Cẩm Vân sẽ sinh khí. Như vậy nghĩ, vì thế hắn mở miệng nói, mạch tượng tới xem, phu nhân ngủ không tốt, buổi tối nhiều ngộng, về sau mỗi ngày buổi tối ngủ trước nhưng dùng nước gấm thao chân. An Cẩm Vân một bên nghe một bên gật đầu, tiếp theo lại nghe Hồ Đại Phu nói tiếp, hai tử vẫn là thứ tốt, chỉ cần phu nhân chính mình chú ý cho kỹ thân thể liền hảo, ta hôm nay mang theo một ít dược liệu tới. Ta biết các ngươi nơi này khẳng định không thiếu nguyên liệu nấu ăn, hôm nay ta liền đem thực đơn nói cho các người, như thế nào làm, ta tưởng chịu. Chắc chắn có người so với ta am hiểu. Hồ Đại Phu cấp phụ nhân điều dưỡng thân mình, đều không phải chỉ cần khai dược, hắn đều là khai ôn hòa phương thuốc, cẩn thận châm trước người bệnh thân thể, sau đó làm cho bọn họ đem dược liệu hầm tiến canh. Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân đều không có nghĩ đến Hồ Đại Phu sẽ làm như vậy, nói bậy nhưng thật ra minh bạch đây là bọn họ hồ gia không truyền ra ngoài phương thuốc mới nói, lần trước Hồ Đại Phu không có khai dược, An Cẩm Vân còn tưởng rằng Lâm Nhan Nương không cần uống thuốc, lại không có nghĩ đến, Hồ Đại Phu vẫn là khai dược, chính là này dược lại là muốn nấu ở canh. Nghe Hồ Đại Phu nói nấu canh chú ý sự tình, Hồ Đại Phu lúc này mới mở miệng nói, nói vậy đi trên xe ngựa đem dược liệu bắt lấy tới, ta còn muốn sửa một chút phân lượng. Hồ Đại Phu hôm nay mang đến dược liệu, một bao một bao, kia đều là căn cứ Lâm Nhan Nương lần trước bắt mạch tình huống khai, chính là này 10 ngày qua đi. Lâm nhan nương mạch tượng lại đã xảy ra biến hóa, kia một bao dược khẳng định cũng muốn sửa một chút. Nói bậy tuy rằng không vui nghe hắn cha sai xử, chính là một quay đầu nhìn xem Vân Khương cũng chuẩn bị tốt đi ra ngoài lấy dược liệu, hắn chỉ có thể tối đầu, đi theo Vân Khương đi viện ngoại xe ngựa biên. Chờ nói bậy đem dược liệu toàn bộ đem ra, Hồ Đại Phu làm cho nói bậy mặt sửa lại chút phân lượng sau lúc này mới lại nhìn về phía An Cẩm Vân. Biện pháp này, ta hổ ra cũng là nhiều năm lịch đại tổ tiên chậm rãi cân nhắc ra tới cho nên còn thỉnh ngài đừng nói đi ra ngoài. Theo đạo lý, loại này thực liệu biện pháp là gia đình giàu có mới có thể dùng, rốt cuộc bình thường bá cánh nhân ra, đừng nói mua này đó dược liệu bạc, chính là kia thuốc dẫn, nấu canh dùng nguyên liệu nấu ăn, cũng không phải nói ăn liền ăn. Nhà ai mỗi ngày có gà mái, sông cá gì đó ăn, bình thường nông hộ, căn bản là ăn không nổi. Hồ Đại Phu lời nói, An Cẩm Vân tự nhiên minh bạch, hắn gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Vì làm Hồ Đại Phu yên tâm, An Cẩm Vân làm nói bậy đi theo Vân Khương cùng đi cùng Hồ Đại Phu học này dược thiện cách làm. Chờ mắt khác mấy người đều rời đi nhà chính, An Cẩm Vân lúc này mới đi đến Lâm Nhan Nương bên người, nói, Nhan Nương, ngươi đừng lo lắng, chúng ta hải tử nhất định sẽ không có việc gì. An Cẩm Vân nói vừa nói xong, Lâm Nhan Nương liền ngoan ngoan gật đầu, là ta tưởng quá nhiều, về sau thật sự sẽ không. Lâm Nhan Nương biết mấy ngày trước là nàng tâm tư quá nặng, ăn không ngon, buổi tối cũng ngủ không tốt. Này không mấy ngày nay liền nhìn tiểu tụy rất nhiều. Mà nhìn An Cẩm Vân như vậy tín nhiệm Hồ Đại Phu, Lâm Nhan Nương tự nhiên tưởng, xem ra Hồ Đại Phu y lý thuật thật sự không tồi, húng chi An Cẩm Vân cũng không có luyến tiếp mua thuốc hoa bạc. Nhìn Hồ Đại Phu cầm như vậy nhiều bao dược liệu, tuy không biết kia dược nấu hảo hậu vị nói như thế nào, chính là nàng lại cam tâm tình nguyện ăn xong đi. Lâm Mậu biết hôm nay Hồ Đại Phu muốn tới An ra, ở nhà làm tốt hai chỉ thịt kho tàu gà rừng, một con nướng thỏ hoang Khiến cho Lâm Đại Đệ cùng Lâm Tiểu Đệ bưng tới ăn ra Lâm Nhan Nương dậy sớm từ ra sau đất trồng rau chuẩn bị rau dưa Chờ nàng muốn đi phòng bếp nấu cơm thời điểm Vân Khương đã cùng nói bậy bưng đổ ăn đi vào nhà ở Hôm nay là ta làm, đại gia chấp và ăn chút đi Vân Khương cũng là lần đầu tiên nấu cơm Từ lần trước từ trong huyện trở về An Cẩm Vân liền không cho Lâm Nhan Nương nấu cơm Mấy ngày nay, An Cẩm Vân đều là tùy ý cùng Vân Khương lộng điểm ăn Lâm Hậu cũng thường xuyên tới phụ một chút Bất qua phía trước đều là An Cẩm Vân Làm, Vân Khương trợ thủ, hôm nay lại biến thành Vân Khương Làm, nói bậy trợ thủ. Có lẽ là bởi vì nói bậy có tham dự nguyên nhân, Hồ Đại Phu này bữa cơm ăn chính là cảm thấy mỹ mãn. An cơm, Lâm Nhan Nương ngồi một hồi liền đi nghỉ ngơi, còn lại mấy người còn lại là đi đến trong viện, tìm cái không có thái dương thẳng chiếu địa phương ngồi. Ngồi ở trong viện, nói bậy nhìn Hồ Đại Phu một chút cũng không có phải đi ý tứ, không khỏi vẫn luôn đánh giá hắn. Hồ Đại Phu lại như thế nào không biết nói bậy đang xem hắn, chính là rốt cuộc lịch duyệt ở kêu bãi, đối với nói bậy đánh giá, Hồ Đại Phu giống như là không có nhìn đến giống nhau. Vân Khương đợi một hồi, thật sự nhịn không được, chỉ có thể kêu nói bậy vào núi, nói bậy sườn mặt nhìn Hồ Đại Phu liếc mắt một cái, phát hiện hắn vẫn chưa lộ ra không vui biểu tình, lúc này mới lập tức cùng Vân Khương đi ra ra môn. Chờ nói bậy cùng Vân Khương đi xa, An Cẩm Vân lúc này mới từ từ nói, kỳ thật nói bậy vẫn là rất để ý ngươi. An Cẩm Vân một câu nói Hồ Đại Phu tâm hoa nộ phóng, lúc trước trưởng tử nói bậy ở hắn cha qua đời sau bị hắn tiếp về bên người, kết quả bởi vì hắn nữ nhân quá nhiều, hài tử cũng nhiều, trưởng tử khí rời nhà trốn đi. Vừa đi 5 năm, trưởng tử lại khi trở về đã thành chủ tử bên người thị vệ, không chỉ có từ bỏ ra tộc y địa thuật, càng là luyện liền một thân võ nghệ. Chính là không nghe lời, không muốn học ý địa, ta liền hắn này một cái nhi tử, hắn nếu là không học, ta này một thân y địa thuật, đã có thể nối nghiệp không người. Hồ Đại Phu ngữ khí có chút bi thương hơi thở, nguyên bản hắn mấy khắc nhi tử muốn đều tồn tại, nói bậy có học hay không ý hề, hắn đều sẽ không bực hắn, chính là hiện giờ. Tưởng tượng đến nơi đây, Hồ Đại Phu liền tưởng thở dài. An Cẩm Vân nhìn thoáng qua Hồ Đại Phu sơn mặt, trong lòng cân nhắc một chút hắn tưởng chuyện này có vài phần được không sau lúc này mới mở miệng nói, nhà ngươi uy hề thuật là chỉ có thể chuyển cho Hồ ra Hậu Đại. Ở mở miệng phía trước, An Cẩm Vân vẫn là đem việc này hỏi ra tới. Rốt cuộc nếu là hồ gia y y thuật bất truyền người ngoài, hắn cũng liền không mở miệng. Ân. Nghe được An Cẩm Vân nói, Hồ đại phu nghi hoặc nhìn An Cẩm Vân liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ chẳng lẽ là An Thế Tử muốn cùng hắn học y y thuật. Chính là ngay sau đó tưởng tượng, việc này cũng không có khả năng, rốt cuộc An thế tử phải dùng hắn, hắn cũng là tùy têu tùy đến. An Thế Tử chẳng lẽ là có gì giải thích? Giải thích chưa nói tới, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. An Cẩm Vân trong lòng đích xác có cái ý tưởng. Bất quá này lại muốn Hồ Đại Phu mở miệng sau khi trả lời, hắn mới có thể nói ra. Gia Phụ đã từng cũng thu quá đồ đệ, bất quá bọn họ chỉ có thể học chút dễ hiểu đồ vật, một ít Hồ Gia chỉ có thể chuyển cho con nối doi phương thuốc, bọn họ là không thể học. Nghe xong Hồ Đại Phu nói, An Cẩm Vân liền minh bạch. Mỗi cái Đại Phu đối phương thuốc giải thích đều là không giống nhau, một trường phương thuốc, khả năng nhiều một mặt hoặc là thiếu một mặt dược, kêu hiệu quả liền sẽ đại đại thay đổi. Hồ Gia như thế, cũng không kỳ quái Ngươi nhìn chúng nhỏ từ ta ra muôn con đường phía trước quá hải tử như thế nào? Cùng người thông minh nói chuyện, không cần tốn nhiều miệng lưỡi, An Cẩm Vân như vậy vừa nói, Hồ đại phu liền minh bạch hắn ý tứ. Ngươi là muốn cho hắn bái ta làm thầy. Nghĩ đến Trương Tiểu Xuyên, Hồ đại phu vẫn là có ấn tượng, đối với An Cẩm Vân đề nghị, hắn đích xác có chút tâm động. Tuổi trẻ khi, hắn tư lịch không đủ thu đồ đệ, sau lại bởi vì sự tình trong nhà, hắn không có tâm tư thu đồ đệ, hiện giờ tuổi vừa vặn, hắn một người vô ưu vô tội. Duy nhất nhi tử còn mỗi ngày không về nhà, nếu là thu cái nghe lời đồ đệ, ít nhất cũng có thể mỗi ngày bồi hắn trò chuyện. An Cẩm Vân nhìn Hồ Đại Phu biểu tình liền biết hắn tâm động, vì thế hắn lại nói, tiểu xuyên cha đã qua đời, nương cũng tái giá, hắn nếu có thể có cái sư phó, nhất định đương thân cha hiếu kính. An Cẩm Vân những lời này vừa ra, Hồ Đại Phu lập tức cười ha ha lên. Nguyên bản ở trong phòng ngủ Lâm Nhan Nương nghe thấy Hồ Đại Phu tiếng cười lập tức mở bứng mắt. Lâm Nhan Nương còn ở nhà ở mặc quần áo. Ngoài phòng đã truyền đến Hồ Đại Phu nói chuyện thanh, ta còn muốn tái kiến thấy đứa nhỏ này, nếu như không có vấn đề, ta hôm nay liền dẫn hắn trở về. Hồ Đại Phu tưởng tượng đến về sau có thể có cái chi kỷ đồ đệ tại bên người, liền cảm thấy cả người thoải mái. Trương Tiểu Xuyên lúc này cũng không ở nhà, hắn đến sau núi lốn tuổi, vừa lúc gặp đến sau núi săn thú Vân Khương cùng nói bậy, ba người cùng nhau từ chân núi đi tới, canh giữ ở giao lộ lầm Tiểu Đệ lập tức hướng tới bọn họ chạy tới. Tiểu Xuyên, mau đi ta tỷ phu ra. Lâm Tiểu Đệ bị phái tới thủ Trương Tiểu Xuyên đã nửa canh giờ, rốt cuộc chờ tới rồi Trương Tiểu Xuyên, hắn cũng muốn biết, vừa rồi tỷ phu muốn nói lại thôi cùng hắn nói rất đúng chuyện tới đế là cái gì. Nghe xong Lâm Tiểu Đệ nói, Vân Khương cùng nói bậy đều nhìn về phía Trương Tiểu Xuyên, Trương Tiểu Xuyên cũng là vẻ mặt mờ mịt, tiên sinh tìm hắn, là vì chuyện gì. chương 67 làm bậy đại duyệt anh Nương Hủy Dung. Vân Khương nhìn Lâm Tiểu Đệ biểu tình. Liên biết hắn cũng không biết nhà mình chủ tử rốt cuộc vì cái gì sự tình An Cẩm Vân muốn tìm Trương Tiểu Xuyên, rốt cuộc lâm tiểu đệ biểu tình quá hảo hiểu. kia chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về nhìn xem đi, chẳng lẽ là có cái gì việc gấp. Vân Khương như vậy một mở miệng, mấy người lập tức phụ hoạ, như thế, bọn họ chỉ có thể vội vã hướng ra đi. Bốn người đi đến An ra cửa, liền thấy nguyên bản ngừng ở An ra cửa xe ngựa đã không có, nhìn đến như vậy một màn, nói bậy tự nhiên cho rằng Hồ Đại Phu đã rời đi. Nghĩ hắn hôm nay vừa đi trong chấn nhìn thấy hắn cha khi, trên mặt hắn vui sướng biểu tình, nghĩ đến đây, nói bậy không khỏi nghĩ đến hắn cha mỗi lần nhìn hắn chờ đợi ánh mắt. Năm đó hắn thiếu chút nữa bị hắn cha tiểu thiếp lộng chết, có hắn cha quá mức sủng hạnh kia tiểu thiếp nguyên nhân, cũng có hắn quá mức sơ ý, chúng kế nguyên nhân. Sau lại hắn cha cho hắn báo thủ, càng là đem sở hữu nữ nhân đều tiễn đi, nhiều năm như vậy lẻ loi một mình, nghĩ đến đây, nói bậy trong lòng càng là có một kia ấy náy. Đột nhiên cảm thấy chính mình có lẽ thật sự có thể tha thứ hắn. Chính là không đợi nói bậy ấp ủi hảo cảm tình chuẩn bị lần sau như thế nào đối mặt cha hắn, trong viện liền chuyển đến Hồ Đại Phu tiếng cười to. Nói bậy vừa nghe đến thanh âm này, sắc mặt lập tức thay đổi, rốt cuộc tìm không thấy vừa rồi trong nháy mắt kia ấy náy. Cười như vậy vui vẻ, hắn cha đây là lại gặp cái gì hỷ sự. Bốn người đi vào xa nhà, nhìn Hồ Đại Phu cùng An Cẩm Vân ngồi ở cùng nhau, nhìn nhìn lại trong viện, cũng không có kia xe ngựa tung tích Đừng nhìn, Hồ Đại Phu muốn ở nhà chúng ta ở một đêm, minh cái lại đi. Lâm Nhan Nương đứng ở phòng bếp cửa, nhìn Tiến ra Môn rõ ràng có chút không rõ bốn người, nói xong câu đó sau, nàng mới đưa ánh mắt rừng ở trường tiểu xuyên trên người. Vừa rồi nàng đã nghe được Hồ Đại Phu cùng An Cẩm Vân nói, tự nhiên đã biết An Cẩm Vân hướng Hồ Đại Phu để cử trường tiểu xuyên đi theo hắn học ý nghĩa sự tình. Học cái bản lĩnh tự nhiên là tốt, hùng chi trải qua thời gian dài như vậy quan sát, nàng cùng An Cẩm Vân đều biết. Trương Tiểu Xuyên cũng thật là cái có thể giúp đỡ người. Rốt cuộc lon gạo ân gánh gạo thù, bọn họ không có khả năng vẫn luôn giúp đỡ Trương Tiểu Xuyên, như vậy tái hảo hài tử, trường kỳ đi xuống, cũng sẽ làm hắn cảm thấy bọn họ là hẳn là. Hiện giờ có thể cho Trương Tiểu Xuyên một cái cơ hội, làm hắn học ý đi chỉ cần chính hắn dụng tâm, có thể chịu khổ. Vài năm sau, mặc kệ là hồi trong thôn khai cái ý, ý quán vẫn là ở chấn trên ý, ý quán ngồi công đường, đều là có thể nuôi sống chính mình bản lĩnh. Màu qua đi đi. Lâm Nhan nương hướng về phía bốn người mở miệng, bốn người tuy rằng kỳ quái, chính là bọn họ vẫn là hướng tới Hồ Đại Phu cùng An Cẩm Vân Phương hướng đi đến. Trương Tiểu Xuyên đi ở cuối cùng, chờ mặt khác ba người đều vào nhà, hắn mới đi theo vào nhà, tiến trong phòng, Vân Khương ba người tự động tránh ra, đem trung gian vị trí để lại cho Trương Tiểu Xuyên. Tiên sinh, Hồ Đại Phu Trương Tiểu Xuyên ở trên núi gặp được Vân Khương cùng nói bậy thời điểm, sẽ biết hôm nay tới An Cẩm Vân thêm người là ai, cũng biết, Hồ Đại Phu tiến đến. Là bởi vì cái gì? Trương Tiểu Xuyên hành chính là học sinh lễ, hướng về phía An Cẩm Vân hành xong lễ cũng không có sửa, trực tiếp hướng về phía Hồ Đại Phu hành lễ. Nhìn Trương Tiểu Xuyên hành lễ, Hồ Đại Phu nhưng thật ra cười, đứa nhỏ này, nhưng thật ra có chút ngây ngốc, hướng về phía hắn, như thế nào có thể hành học sinh lễ? Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn nếu là thật thành chính mình đồ đệ, như vậy hành lễ, cũng không có sai. Ngươi lại đây, làm ta nhìn xem ngươi chân. Hồ đại phu đấy lòng đã nhận định Trương Tiểu Xuyên làm hắn đồ đệ, chỉ cần Trương Tiểu Xuyên có thể phù hợp hắn yêu cầu, thì hắn liền sẽ không bạc đãi hắn. Trước đó vài ngày Trương Tiểu Xuyên trẹo chân, hiện tại tuy rằng hảo chút, chính là Hồ đại phu liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn chân còn có chút không hảo. Nhìn Hồ đại phu là muốn thay Trương Tiểu Xuyên xem chân, nguyên bản tưởng gì đó Vân Khương mấy người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ thật đúng là lo lắng, Trương Tiểu Xuyên là gặp gỡ sự tình gì? Hồ đại phu kiểm tra rồi Trương Tiểu Xuyên cổ chân, Lại thế hắn đem mạch, lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía Trương Tiểu Xuyên mặt. Ở Hồ Đại Phu cho chính mình xem bệnh sau, nguyên bản Trương Tiểu Xuyên thật sự cho rằng Hồ Đại Phu thật sự chỉ là phải cho chính mình nhìn xem chân, chính là hiện tại, Hồ Đại Phu lại là như vậy nhìn chầm chầm vào chính mình xem. Trương Tiểu Xuyên đấy lòng có chút không đế, tự nhiên mà vậy đem ánh mắt dừng ở An Cẩm Vân trên người, hy vọng An Cẩm Vân có thể mở miệng, giúp hắn một phen. Chính là An Cẩm Vân, cũng không có. An Cẩm Vân liền như vậy mỉm cười nhìn hắn Không nói lời nào, cũng không cho hắn ám chỉ, liền như vậy nhìn hắn. Trương Tiểu Xuyên bị xem càng ngày càng hoảng, chính là tuy là như vậy, hắn cũng không có làm ra cái gì không thích hợp hành động tới. Chờ đến lúc này, Hồ Đại Phu lúc này mới vừa lòng bung ra chính mình đáp ở Trương Tiểu Xuyên trên cổ tay tay. Là không tồi, có thể nhẫn. Hồ Đại Phu lời này là hướng về phía An Cẩm Vân nói, nói xong câu đó sau, Hồ Đại Phu lập tức nhìn về phía Trương Tiểu Xuyên, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta học ý gì Hồ đại phu nói vừa nói xuất khẩu, Trương Tiểu Xuyên lập tức liền kinh sợ, nói bậy cũng không nghĩ tới hắn cha sẽ nói như vậy một câu. Hắn là biết Hồ gia gia quy, hắn cha liền tính thu Trương Tiểu Xuyên làm đồ đệ, cũng không thể đem sở hữu đồ vật đều dạy cho hắn. Chính là là có thể giáo, chỉ cần Trương Tiểu Xuyên thật sự có nghiêm túc đi học, kia mấy thứ này đều đủ hắn dùng cả đời. Trương Tiểu Xuyên hiện tại có chút không thể tin tưởng, huyện thành tới Hồ đại phu cư nhiên muốn thu chính mình làm đồ đệ. Chính là nhìn Hồ đại phu cũng không giống đậu hắn. Rốt cuộc hắn ánh mắt như vậy nghiêm túc. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Xuyên nhìn về phía An Cẩm Vân, phát hiện An Cẩm Vân trong mắt tràn đầy cổ vũ sau, lúc này mới kiên định nhìn về phía Hồ Đại Phu, ta nguyện ý. An Cẩm Vân đã sớm cùng Trương Tiểu Xuyên nói qua, hắn tính cách không thích hợp đi khoa khảo con đường này, làm hắn về sau tốt nhất có thể học cái bản lĩnh. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Hồ Đại Phu thế nhưng muốn thu chính mình làm đồ đệ. Ha ha ha ha. Hồ Đại Phu nhìn Trương Tiểu Xuyên trong mắt quang phá lệ cao hứng nay có thể nhịn được tính tình tới học y lìa tốt nhất, phải biết rằng học y lìa ngay từ đầu mấy năm, chính là thực vất vả. Trong phòng người đều vì Trương Tiểu Xuyên cao hứng, nói bậy nhìn hắn cha như vậy vui vẻ, lần đầu tiên ở trong lòng nghĩ, hắn có phải hay không nên sớm chút thành thân sinh đứa con trai ra tới làm hắn cha giáo triệu y lìa thuật. Hắn dù sao là không muốn học y lìa, chính là hồ gia y lìa thuật không thể như vậy chặt đức, thân là hồ gia nam nhi tự nhiên có nghĩa vụ đem hồ gia y lìa thuật chuyển xuống đi. Trương Tiểu Xuyên xác định muốn bái hồ đại phu vi sư, việc này cũng không phải nói một câu liền có thể. An Cẩm Vân tự mình đi cùng thôn trưởng nói một tiếng, làm thôn trưởng đi cùng Trương gia người ta nói một tiếng, lại tuyển định 6 ngày sau ngày đó hành bái sư lễ, lúc này mới bỏ qua. Trương Tiểu Xuyên lần ngày bái sư, về sau liền phải đi theo hồ đại phu bên người học ý hề, trong nhà phòng ở cùng mà tự nhiên liền không dành lo. Từ thôn ra mặt, đem Trương Tiểu Xuyên điệu tô cho người trong thôn nhiều mà ít người ra. Nhà ở liền từ Trương gia người thầy chăm sóc. Hồ đại phu người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, ngày hôm sau ngồi xe ngựa trở về thời điểm còn lại nhảy làm Trương tiểu xuyên không cần chuẩn bị quá nặng bãi sứ lễ. Hắn biết Trương tiểu xuyên ra tình huống, cùng Trương tiểu xuyên hàn huyên cả đêm, phát hiện Trương tiểu xuyên tuy rằng không thích nói chuyện, chính là lại đối thảo dược phá lệ mất cảm. Phát hiện này, làm Hồ đại phu càng thêm cảm kích An Cẩm Vân. Nay cũng thật chính là cho chính mình tìm cái hạt giống tốt. Ngày hôm sau cả nhà tiến đi Hồ đại phu Trương Tiểu Xuyên bị trong huyện một cái đại phu nhìn chúng, muốn đi theo hắn đi trong huyện học y sự tình cũng ở hoảng khẩu thôn chuyên khắp. Đức tử lênh cúi đầu mội mội anh nương mới vừa đi đến hoảng khẩu thôn giao lộ, liền nghe được như vậy cái tin tức. Người nghe thấy không? Ta cảm thấy, này khẳng định cùng An Gia có quan hệ, vừa lúc có náo nhiệt sự tình, chúng ta tới ở vài ngày là được rồi. Đức tử trong tay dẫn theo một cái bao vây, phía sau chút lâu là thợ một một bộ công cụ, hắn đi đầu đi ở phía trước, chính là anh nương lại theo ở phía sau do dự không nghĩ đi. Thím ra lại không phải người ngoài ra, người nếu là cảm thấy trụ không có phương tiện, đi như nương mội tử ra trụ mấy ngày cũng đúng. Chính là, chính là rốt cuộc phiền toái các nàng. Anh nương so với phía trước mùa xuân thời điểm gầy rất nhiều, vẫn luôn túi đầu bộ dáng thoạt nhìn cũng không có phía trước nhìn tinh thần. Đức tử nhìn như vậy mội muội đáy lòng cảm thấy ấy náy, chính là vẫn là quyết định lần này không thể nghe nàng. Cái gì phiền toái không phiền thoái, chúng ta không có gì trưởng bối. Này lâm thúc lâm thẩm lấy chúng ta làm con cháu, chúng ta cũng không thể cùng bọn họ xa lạ. Đức tử câu này nói xong, anh nương liền ngầng đầu lên, chỉ thấy nguyên bản chỉ có cái chán một tiểu khối vết xẻo anh nương, trên má đột nhiên so với phía trước nhiều một khối móng tay lại vết xẻo. Nhìn đến mội mội mặt, đức tử rốt cuộc ngầm miệng, chỉ nghĩ con nói cái gì đợi lát nữa tới rồi lâm ra lại nói. Đi lâm ra, tự nhiên là phải trải qua an ra, đức tử cùng anh nương huynh muội đi ngang qua an ra thời điểm, vừa vặn từ an ra đi ra một người. Vân Khương liếc mắt một cái liền thấy được Đức Tử cùng anh Nương, nhìn đến đã lâu không có tới hai anh em, Vân Khương bước nhanh về phía trước đi rồi vài bước, Nguyên Bản vừa định mở miệng nói chuyện, chính là lúc này hắn đột nhiên phát hiện anh Nương trên má vết sẹo. Anh Nương muội mội, người làm sao vậy? Vân Khương câu này nói không khỏi đề cao âm lượng, Nguyên Bản ở trong sân mọi người đều nghe thấy được Vân Khương những lời này. An Cẩm Vân muốn đi ra, chính là lại thấy Lâm Nhan Nương đỉnh cái bụng to đi ra ngoài, hắn lại lập tức trở về đỡ Lâm Nhan Nương. Chờ An Cẩm Vân đỡ Hảo Lâm Nhăn Lương vân Hương đã mang theo đức tử cùng anh Nương đi vào sân phát hiện có người tiến vào An Cẩm Vân tự nhiên nhìn lại thấy anh Nương trên má vết sẹo cũng không khỏi kỳ quái hắn chính là nhớ rõ anh Nương ăn Tết khi ở trong huyện lưu lại vết sẹo nhưng ở trên tránn kia dùng tóc hơi chút vừa che liền nhìn không thấy anh Nương vừa đi tiến sân liền phát hiện chính mình bị người nhìn chằm chằm chính là này ánh mắt không có cười nhạo cũng không có ghét bỏ chỉ có nồng đậm quan tâm anh Nương nâng lên mát nhìn về phía tầm mắt xuất xứ. Đương anh nương tầm mắt đụng vào Lâm Nhan nương tầm mắt sau, anh nương đột nhiên khóc lóc chiều Lâm Nhan nương chạy tới. Chạy đến Lâm Nhan nương bên người, anh nương đem vùi đầu ở Lâm Nhan nương hôm vai chỗ, lớn tiếng khóc ra tới. Nhan nương tỷ, ta thật không có, thật không có. Ô ô ô. Nhìn muội muội rốt cuộc khóc ra tới, đứa tử cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, từ mấy ngày hôm trước muội muội xảy ra chuyện, nàng liền biến không khóc không náo, hôm nay nhìn đến Nhan nương liền khóc ra tới. Sớm biết rằng hắn đã sớm hẳn là mang muội muội tới. Lâm nhan nương đỉnh bụng to ôm anh nương, may mắn anh nương gầy, nàng hiện tại nhưng thật ra cũng không có cảm thấy khó chịu. Anh nương khóc vài câu liền không khóc, phản phất mới nhớ tới lâm nhan nương đỉnh bụng to. Đối với lâm nhan nương bụng, nàng có chút thật cẩn thận. Ta, ta vừa rồi không có tế đến người đi. Nghe được anh nương như vậy cẩn thận lời nói, lâm nhan nương đấy lòng càng thêm nghi hoặc nàng đây là làm sao vậy. Vừa thấy đến nàng liền khóc như thế thương tâm không nói càng là trên mặt nhiều một khối lớn như vậy vết xẻo. chương 68 nhận mẹ nuôi đem lời nói nuốt trở lại đi. Anh Nương hành động làm trong viện, trừ bỏ đức tử ngoại tất cả mọi người khó hiểu. Ấn hai nhà quan hệ, Ấn anh Nương cùng Lâm Nhan Nương quan hệ, nàng đối Nhan Nương, vì sao phải như thế khách khí. kia thật cẩn thận, sợ Nhan Nương sẽ tức giận bộ dáng, thấy thế nào đều cảm thấy không đúng. Lâm Nhan Nương nhìn thoáng qua An Cẩm Vân, An Cẩm Vân lập tức lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không trước tiên biết được việc này. anh Nương Có thể nói cho ta, ngươi làm sao vậy sao? Nhan nương hỏi cẩn thận, liền sợ việc này cũng không có đơn giản như vậy, sẽ chạm vào anh nương bí mật. Anh nương nhìn lâm nhan nương, môi nhẹ nhàng động hai hạ, vẫn là không có nói ra. Nhìn anh nương như vậy, lâm nhan nương chỉ có thể đem dò hỏi ánh mắt rừng ở đức tử trên người. kỳ thật ở lâm nhan nương mở miệng dò hỏi thời điểm, đức tử liền muốn mở miệng giải thích, hiện giờ lâm nhan nương nhìn về phía hắn, hắn tự nhiên liền sẽ không gạt. Việc này cũng là ta cái này làm ca ca không bản lĩnh. Đức tử đầu tiên là nói như vậy một câu, rồi sau đó mới nói tiếp, chúng ta trong thôn có cái nam nhân, hắn trước đó vài ngày tìm ta thử khẩu phong, nói thích anh nương, muốn cưới nảng. Ca. Đức tử vừa mới nói một câu, anh nương liền thấp giọng gọi hắn một tiếng, đức tử nghe được anh nương nói, không thèm để ý xua xua tay, này trong viện đều không có người ngoài, không cần để ý. Đức tử nói vừa nói xong, tầm mắt liền quét đến vẫn luôn đứng ở bên cạnh nói bậy. Nói bậy cũng không nhận thức đức tử cùng anh nương huynh muội chính là nhìn đến bọn họ cùng An Cẩm Vân một nhà phản phất rất quen thuộc, tự nhiên cũng liền không có rời đi, vẫn luôn đứng ở An Cẩm Vân bên người. Lúc này bị đức tử nhìn, nói bậy vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nghe An Cẩm Vân đối đức tử nói, không có việc gì, nói bậy cũng là người một nhà, người nói là được. Có An Cẩm Vân những lời này, đức tử mới đưa anh nương gặp được sự tỉnh toàn bộ nói ra. Nguyên lai là thiếu niên ái mộ anh nương, tìm được đức tử. Toát ra muốn cưới anh nương ý tứ. Đức tử do hỏi muội muội, biết được anh nương cũng không phản cảm sau, liền cho Thiếu niên chuẩn xác hồi đáp. Hai anh em nguyên bản đều ở nhà chờ Thiếu niên ra bà mới tới cửa, lại không có nghĩ đến, Thiếu niên nương tham mộ hư vinh, ghét bỏ đức tử ra nghèo, không cho được của hồi môn, vì thế ở đức tử trước ra môn đại náo một hồi. Anh nương che chở ca ca, kết quả trong lúc xô đẩy lộ ra cái chán vết sẹo, kia lão bà tử cười nhạo anh nương không tính, nói anh nương, câu dẫn nàng nhi tử thậm chí còn đối anh nương động thủ. Anh nương nguyên bản liền đầy, kia bà tử thân khoan thể béo, kết quả nàng đẩy, liền đem anh nương đẩy ngã trên mặt đất, lúc ấy vừa lúc trên mặt đất có khối bén nhọn của đá, anh nương liền như vậy phá tướng. Đức tử một bên nói, một bên nhìn kỹ muội muội thần sắc, phát hiện nàng không hề giống phía trước mấy ngày biểu tình ngốc ngốc sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe xong đức tử nói, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan nương còn không có mở miệng, nói bậy cùng Vân Khương đã nhịn không được, đặc biệt là Vân Khương Cứ nhiên kêu gạo muốn đi thu thập kêu láo bà tử. Vân Hương An Cẩm Vân gọi một câu Vân Hương Vân Khương lúc này mới dừng lại động tác, có chút tức giận hỏi. Vậy các ngươi huynh muội liền như vậy tính. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Anh Nương ấp đúng trở về một câu, nàng cùng ca ca hai anh em. Bởi vì lúc trước buồn ra ở bọn họ cha mẹ sau khi chết, muốn cướp bọn họ phòng ở cùng đất. Kết quả bọn họ không muốn, bởi vì việc này, đem buồn ra thân thích đắc tội quang. Kêu bà tử một nhà. Ở bọn họ trong thôn cũng là lão hộ gia đình, thân thích cũng nhiều, bọn họ hai anh em lại có thể làm sao bây giờ? Trải qua kêu bà tử một ngáo, hiện tại bọn họ toàn bộ trong thôn người đều biết anh nương câu dẫn thiếu niên, anh nương thanh danh hủy hoại, mỗi ngày có người hướng tới nhà bọn họ cửa phun nước miếng. Đương nhiên là Vân Khương một mở miệng liền ngẹn họng, tấu kêu lão bà tử một đốn, đem trên mặt nàng cũng hoa hoa. Này hiển nhiên cũng không hiện thực. Nghĩ không ra biện pháp, Vân Khương chỉ có thể nhìn về phía An Cẩm Vân, An Cẩm Vân còn chưa mở miệng Liền nghe Lâm Nhan nương đối với Vân Khương nói, "Vân Khương ngươi đi đem Đường Thẩm, như nương, còn có ta nương đều tìm tới, việc này còn muốn Đường Thẩm ra ngựa." Lâm Nhan nương chỉ cần tưởng tượng đến việc này nên làm cái gì bây giờ, nàng lập tức liền nghĩ tới Trình thị, nàng Đường Thẩm nhất định có ý kiến hay, đến nỗi nàng nương, kia chỉ có thể đi theo Đường Thẩm phía sau trang trang bộ dáng. Vân Khương vốn dĩ trong lòng liền ho khí, trải qua tiết nguyên tiêu sự tình, hắn cùng Đức huynh muội quen thuộc lên, lâm gia cùng An gia xây nhà nghề một sống cũng đều là đức tử làm, căn bản là không có thu bạc. Vì việc này, Vân Khương còn cười cùng đức tử nói giỡn nói thỉnh đức tử uống rượu, hôm nay đức tử mang theo anh nương tới, Vân Khương cũng cho rằng đức tử là tới tìm chính mình uống rượu, chính là lại không có nghĩ đến anh nương sẽ ra chuyện như vậy. Vân Khương cùng đức tử, nhưng thật ra thường xuyên gặp mặt, bất qua anh nương hắn nhưng thật ra thật sự đã lâu không gặp, hôm nay vừa thấy, hắn nhìn kỹ, phát hiện anh nương thật sự gầy thật nhiều. Lúc này Lâm Nhan nương làm hắn đi gọi người, kia hắn tự nhiên chạy liền nhanh không nói cùng đức tử quan hệ, chính là anh nương, kia cũng là người quen. Chính thị ba người thực mau liền tới rồi, tới trên đường các nàng đã nghe Vân Khương đơn giản nói việc này, lúc này vừa đến ăn ra, đi vào sân, lâm mẫu liền thẳng đến đã ngồi vào nhà chính anh nương, ôm anh nương liền kêu, con của ta, người đây chính là chịu tội. Lâm nhan nương nguyên bản liền có cái muội muội chỉ tiếc không sống quá 3 tuổi, cho nên đối với cùng nhà mình thân cận, hơn nữa có vài phần giống chính mình anh nương, lâm mẫu vẫn luôn là rất thương yêu. Lúc này lâm mẫu này một câu con của ta vừa ra, anh nương lập tức nhào vào lâm mẫu trong lòng ngực nhỏ giọng khóc nước nở lên. Nàng nương chết sớm, nàng cơ bản chính là ca ca mang đại, nàng phía trước vẫn luôn hâm mộ người khác có nương yêu thương. Sau lại gặp lâm mẫu, nàng liền ở lâm mẫu trên người cảm nhận được chờ mong đã lâu tình thương của mẹ. Thím, ta không có, ta thật sự không có. Anh nương không để bụng chính mình có hay không hủy dung, nàng nhất để ý vẫn là người trong thôn hiện tại đều cho rằng nàng câu dẫn cái kia thiếu niên sự tình. Lúc này bị Lâm Mậu ôm, nói cũng là những lời này, phía trước nàng nói như vậy thời điểm, Lâm Nhan Nương cũng không minh bạch nàng là có ý tứ gì, hiện tại anh Nương vừa nói, Lâm Nhan Nương liền biết nàng là chỉ nàng không có câu dẫn cái kia thiếu niên. Nghe anh Nương nói, Lâm Mậu ôm anh Nương, yêu thương Vỗ vô, vô nàng phía sau lưng, không khóc, không khóc, có thím. Chờ Lâm Mậu nói xong lời này, anh Nương lúc này mới chậm rãi từ Lâm mẫu trong lòng ngực ngầm đầu, chờ nàng ngầm đầu, như Nương mới có cơ hội đánh giá anh Nương. Thấy do anh nương trên mặt vết xẹo, như nương cũng thở phì phì muốn mắng chửi người. Anh nương, ngươi đừng khóc, ta nương cùng ta mấy cái tẩu tử cãi nhau đều lợi hại, các nàng khẳng định giúp ngươi hết giận. Nhìn nhà mình nữ nhi như vậy vô tâm không phổi nói, này nếu là không biết người, còn không chừng đem nàng cùng mấy cái con dâu tưởng thành cái dạng gì người. chính thị trong lòng cầu nguyện may mắn nhà mình nữ nhi về sau gả, lúc này mới đối với lâm mẫu mở miệng, để muội, ta xem ngươi cùng anh nương đứa nhỏ này như vậy hợp ý không bằng liền nhận nàng làm con gái nuôi, bởi vậy, chúng ta cũng có thể danh chính ngôn thuận giúp nàng hết giận. Trình Thị nói vừa nói xong, trong phòng những người khác đôi mắt đều sáng ngời, kia bà tử lá gan như vậy đại náo tới cửa tới, còn không phải là cảm thấy đức tử huynh muội không nơi nương tựa sao? Nếu là anh nương nhận Lâm Mẫu là mẹ nuôi, kia trịnh Thị chính là nàng làm đường thẩm, bởi vậy, Trình Thị nếu là đi tìm kia bà tử tính sổ, cũng danh chính ngôn thuận rất nhiều. "Này, cái này chú ý cho kỹ." Anh Nương nói còn không có nói ra, liền nghe thấy được Lâm Mẫu nói, nói xong câu đó, Lâm Mẫu mới nhìn về phía anh Nương, "Anh Nương, ngươi có bằng lòng hay không làm thiếp con gái nuôi?" Lâm Mẫu sau khi nói xong, không đợi anh Nương trả lời, Lâm Nhan Nương liền mở miệng nói, "Anh Nương, ngươi mau trả lời ứng, như vậy về sau ngày lễ ngày Tết, ta cũng nhiều làm muội muội tham người thân." Nghe xong Lâm Nhan Nương nói, anh Nương lúc này mới nhìn về phía nữ tử, nhìn hắn ca gật đầu ý bảo, nàng lúc này mới cười nhìn về phía Lâm Mẫu, "Mẹ nuôi, Ai? Lâm mẫu ứng anh nương một câu, thì nước mắt theo gương mặt hạ xuống, hiện giờ, nàng lại có cái nữ nhi. Bởi vì lâm mẫu nhận anh nương làm con gái nuôi, nguyên bản vẫn luôn rơi lệ anh nương cũng một lần nữa thay miệng cười, như thế, chính thị mới đưa tính toán của chính mình nói ra. nay cái thiên đã chậm, minh cái sáng sớm, ta lánh mấy cái con dâu, để mọi người cũng sớm một chút tới nhà của ta, chúng ta cùng đi tìm cái kia lão bà tử tính sổ. Chúng ta lâm ra con gái nuôi cũng không phải là ai đều có thể khi dễ. Trinh thị nói lời này, tuy rằng là mang theo cười, chính là lâm nhan nương vẫn là cảm giác được nàng lời nói hẳn ý, nàng đường thẩm người này nhất bên vực người mình, phía trước nàng bị người trong thôn truyền lời, nàng cũng là hấp tấp liền tới rồi nhà nàng, xác nhận sau, liền phải đi tìm người tính sổ. Hiện giờ cũng là, anh nương lúc này mới gọi một tiếng mẹ nuôi, nàng trong miệng anh nương, lập tức thành lâm già con gái nuôi. Nàng này đường thẩm chính là thông minh, làm chuyện gì đều phải mang lên lâm già. Các nàng hoảng khẩu thôn Lâm ra, thật đúng là có không ít người ra. Nghĩ đến đây, Lâm Nhan Nương lập tức nhìn An Cẩm Vân một đêm, An Cẩm Vân lúc này mới mở miệng nói. Ngày mai đức tử, Vân Khương cùng đi, dù sao cũng là ngoại thôn. Các nàng một đám nữ nhân, liền như vậy đi, An Cẩm Vân thật đúng là chính là không yên tâm. Nếu không phải Lâm Nhan Nương không có phương tiện ra cửa, hắn khẳng định cũng muốn đi theo đi xem. An Cẩm Vân vừa nói xong Vân Khương liền một cái kính gật đầu, hắn ngày mai một hai phải thừa dịp người nhiều hung hăng cấp cái kêu bà tử một cái giáo hấn. Lâm phụ cùng hai nhà những người khác đều ở nửa canh giờ nội đã biết anh nương nhận Lâm Mẫu làm mẹ nuôi, Lâm phụ nhạc làm Lâm đại đệ đi mua thịt trở về, một hai phải kêu đại gia đến tử ra cùng nhau ăn một đốn. Tiệc rượu không cần làm, chính là rốt cuộc muốn cho Lâm gia người nhận nhận thân, Lâm Nhan nương trực tiếp cho Lâm đại đệ năm lượng bạc, làm Vân Khương bồi giá Lý bác nguyên ra xe bỏ đi trấn trên mua thịt cùng rượu. Nếu là nhận thân, vậy làm sinh nhật điểm, Lâm gia sân cùng nhà chính trực tiếp bày bốn bàn. Lâm ra buồn ra, mỗi nhà đều thỉnh người tới, chính thị một nhà càng là đều tới, nữ nhân ở phòng bếp hỗ trợ, các nam nhân còn lại là kêu gào ngày mai ai đi cấp làm đường ngồi hết giận.